Truyện được phát miễn phí tại audioo.londontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe chọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án. Khương Đàm là huyền môn đệ nhất thiên sư, ngoài ý muốn truy nhai xuyên thành 18 tuyến tiểu minh tinh. Tiểu minh tinh hắc liêu tràn đầy mỗi người ghét bỏ, lại có một người gặp người hái có thể nói đoàn sủng đỉnh lưu muội muội. Có một ngày, nàng ngoại ý muốn nghe được đến từ muội muội trên người hệ thống nhắc nhở âm, tích, bắt đầu hấp thu Khương Đàm phí vận. Nhìn đỉnh lưu muội muội trên người lấp lánh kim quang cùng với cuốn quanh tự thân nhẹ nhẹ hát tuyến nàng nháy mắt minh bạch cái gì Khương Đàm thiên sư khí vận đều dám trộm ngươi liền trở phản phệ đi Khương đàm một chi dưới ánh trăng Vũ toàn vong quanh động toàn dân điên chuyển một bộ tổng nghệ ngược gió phiên bản toàn vong nhiệt nghị một bộ phép giữ giá mạ chuyển phát tin lượng cao cư đứng đầu bảng phép như nước sinh tồn tổng nghệ chung người khác nhiều lần trải qua gian khổ đánh lửa nàng vẽ gai nhóm lửa phù. người khác cực cực khổ khổ tìm thực vật nàng bấm tay tính toán nhẹ nhàng tìm được trái rửa gà rừng cùng sân dương. Tiếp tối trao giải lễ thượng, đỉnh lưu đồ, tam kim mảnh đế, đầu tư đại lão, nhà giàu số một công tử sôi nổi cho nàng đánh cổn, thường xuyên hô động, các vong hữu các trạm chính phú ồn ào đến túi bụi. Ngay từ đầu các vong hữu, Khương Đàm đầy người hắc liêu, không có sở chừng gì, lớn lên còn không được. Sau lại các võng hữu, Khương Đàm hắc liêu đều là giả, tiểu tỷ tỷ văn võ song toàn, bơi lội vận động, thơ tử ca phú, không chỗ nào không thông, còn có thể biết trước quan trọng nhất lớn lên thật sự thái thái quá đẹp lạc. Ai ái. Đỉnh Lưu Du Minh cẩn tuấn nhã xuất trần, xuất đạo 8 năm, đỏ 8 năm, nửa cái giới giải trí nữ tinh đều yêu thầm hắn, lại không có chuyển ra một tia hai tiếng. Mọi người đều cảm thấy, hắn là bầu trời nguyệt, không nhiễm phàm trần. Chính là ở một lần phát sóng trực tiếp tiết mục trùng, đối mặt Khương Đàm, hắn đỏ nhị tiêm nói, có không giúp ta tính hạ nhân duyên, người ta. Một câu tóm tắt, huyền học đại sư hôn giới giải trí. Lập ý, tính cách nỗ lực thoát khỏi khuôn cảnh. Tắt, giới giải trí ngọt văn sảng văn huyền học. Từ khóa tìm kiếm: vai chính, khương Đàm vai phụ, Ju Minkun, lục nhiều cái khác. Chương một Tuyết Sơn Huyền Ngai. Khương Đàm sinh ra với huyền học thế gia, nàng thiên tư thông minh, nội tính kinh người, là toàn tài, cũng là thiên tài. Đáng tiếc là cái đoàn mệnh quỷ. Nàng đã chết. Ở hiền hách nắng hẻ trói trang ngày mùa hè, nàng từ lục ý hòa thuận vui vẻ trên núi ngã xuống huyền ngai. Lại lần nữa mở to mắt Một cổ đến xương hàn ý đánh út lại, nàng run lập cập. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh tuyết trắng, nơi xa liên miên núi non, cao lớn tuyết tùng, đều bao trùn một tầng thật dày tuyết động. Nàng túi đầu, mới phát hiện trước mặt là vạn trượng huyền ngai. Khương đàm, không nên ngại. Đột nhiên, một thanh âm chuyển đến, mang theo dối trá nôn nóng. Khương đàm xoay người, thấy được mặt sau đứng một đám người, bọn họ đều đang nhìn nàng, có vui sướng khi người gặp họa có lòng đầy căm phẫn, chỉ có số ít mấy cái mặt lộ vẻ nôn nóng Còn có hai người khiêng ca mê ra ở ghi hình. Đằng trước là cái 30 tả hưu nam nhân, kia nam nhân lớn lên nhân mô cậu dạng, còn coi như sói khí, chỉ là miệng hơi hơi nhô lên, làm người nhìn bịn rĩu. Hắn lo lắng nhìn Khương Đàm, "Khương Đàm, ngượng ngùng, ta lập tức muốn kết hôn, không thể tiếp thu ngươi, ngươi đừng nghĩ không khai, mau trở lại." Bang vào phong phú kinh nghiệm, Khương Đàm liếc mắt một cái nhìn ra, người nam nhân này tướng mạo đã tra thả suy, nàng buột miệng tốt ra, "Ai như vậy xui xẻo a?" muốn gả cho ngươi. Trước mặt nam nhân nghẹn họng nhìn chân chối, Khương Đàm, ngươi. Khương Đàm dùng ngón trỏ điểm điểm huyệt Thái Dương, sửa sang lại Dũng mãnh vào trong óc ký ức. Nguyên chủ cũng kêu Khương Đàm, là cái 18 tuyến tiểu minh tinh. Gần nhất, nàng tham gia một cái internet tổng nghệ, tuyết sơn sinh hoạt, có 4 cái khách quý, trong đó có cái minh tinh kêu Dương Hạo, chính là vừa rồi đột miệng nam nhân. Dương Hạo cùng lưu ảnh sau là tình lữ quan hệ, hai người bọn họ nói chuyện 3 năm đã đính hôn là giới giải trí nổi danh em ái tình lữ. Dương Hạo ở tổng nghệ biểu hiện không tồi, thu hoạch một đám người xem hào cảm. Mặt ngoài xem, hắn đối Khương Đàm không tồi, vẫn luôn rất chiếu cố nàng, chính là ở camera chụp không đến địa phương, hắn luôn là đối Khương Đàm động tay động chân, nguyên chủ nhúc nhát, chỉ có thể âm thầm tránh né. Trước hai ngày, Dương Hạo đang ở dây dưa Khương Đàm, vừa vặn lưu ảnh sau bí mật tham ban, đụng vào một màn này. Dương Hạo giải thích, nói Khương Đàm vẫn luôn cầu dẫn hắn. Khương Đàm thanh danh kém, có quá nhiều tiền khoa, lưu ảnh sau tin. Việc này nháo đến lại, toàn bộ Tiết Mục tổ đều đã biết, Dương Hạo chạy nhanh phát thông bản thảo, đem Khương Đàm đánh thành vô sĩ tiểu tam, đem chính mình đắp nạn si tình lại trung thành, thu hoạch một mảnh vong hưu hảo cảm. Khương Đàm liền thảm, nàng thanh danh vốn dĩ liền không tốt, lần này chen chân rất có quốc dân độ lưu ảnh sau, phép cùng cư dân mạng căm giận bất bình, trên mạng tiếng mắng một mảnh, cái này hồ tổng nghệ thế nhưng có nhiệt độ. Đạo diễn thuận thế đun nóng. Mọi người mắng càng hăng say. Ác ý cùng chửi rủa từng đợt đánh út lại, Nguyên chủ hết đường chối cãi, nàng sớm đã có bệnh trầm cảm, rốt cuộc hằng mất, vừa rồi tới rồi hôm nay, chính là muốn tìm cái chết. Không biết sao lại thế này, Khương Đàm tiến vào thân thể của nàng. Mà Nguyên chủ một sợi u hồn, đã sớm không biết tung tích. Mặt sau những người đó là đuổi theo đạo diễn, các mê gia cùng nhân viên công tác khác. Sửa sang lại xong ký ức, Khương Đàm vỗ vỗ tay háo thượng tuyết, tò mò nhướng nhướng mày, "Gì? Đại gia đang làm gì?" cùng tới thưởng thức cảnh tuyết sao? Giả mù Sa Mưa Dương Hạo lập tức tạp xác, dừng một chút, hắn mới cười nói, "Khương Đàm, ngươi tưởng khai ta liền an tâm rồi, kỳ thật ta không như vậy hảo." Khương Đàm đánh gậy hắn, "Đương nhiên, ngươi không ngừng không tốt, còn thực tra." Nang nhìn chằm chằm trước mặt camera, làm sáng tỏ một chút, "Ta không chen chân Dương Hạo cùng Lưu Ngọc Cẩm, là Dương Hạo vẫn luôn ở quái rầy ta." Dương Hạo nóng nảy, "Khương Đàm, ngươi không cần vu ham ta." Khương Đàm xoay người, tay phải một đồng chỉ Cách không điểm một chút Dương Hạo cái chán, nàng tốc độ cực nhanh, không đến vài giây liền hoàn thành cái này động tác. Đỏ mặt tía hai Dương Hạo đống nhiên đôi mắt vẫn luôn, lớn tiếng nói, đúng vậy, là ta vẫn luôn ở quái dày người, ta có tội, ta là cha nam. Nói xong, hắn tay năm tay mười, bạch bạch chịu chính mình hai cái cái tát. Bởi vì dùng sức quá mánh, trên mặt hắn lập tức nhiều hai cái rõ ràng bàn tay hấn. Mọi người kinh ngạc. Vài giây lúc sau, Dương Hạo đôi mắt vừa động, vẻ mặt ngốc túi đầu nhìn chính mình tay. Lại sờ sờ mặt, đau một miết miệng. Hắn vừa rồi làm sao vậy, giống chúng ta giống nhau. Mọi người dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hắn. Hắn mặt quanh một chút đỏ, lắp bắp nói, ta, ta vừa rồi sợ Khương Đàm lại tìm chết, cho nên theo nàng nói, ta không có, ta không phải cha nam. Mọi người vẻ mặt đờ đẫn nhìn hắn, phản phất đang xem một cái thiểu năng trí tuệ. Khương Đàm mỉm cười, vui vẻ thoải mái hạ sơn. Vừa rồi, nàng cấp dương hạo dùng chân ngôn phủ tay không vẽ bữa là nàng cường hạng. Chỉ là vừa mới dùng thân thể này, không lớn tuần thục, cho nên hiệu quả không như vậy hảo. Nơi này là xa xôi tuyết sơn, ít có người tới, căn bản không có bình thường lộ. Khương Đàm theo dấu chân cùng ký ức chậm rãi đi xuống đi, mau đến chỗ ở thời điểm, dưới tảng cây thấy vài người. Đó là mấy cái tuổi trẻ cô nương, các nàng ăn mặc thật dày áo lông vũ, hóa trang, đang ở dưới tảng cây á tay dầm chân, nhìn đến Khương Đàm, các nàng ánh mắt sáng lên. Cầm đầu tóc đỏ cô nương chửi hầm lên, Khương Đàm. Ngươi không phải đi nhảy vực sao? Như thế nào không chết ta? à? a đương tiểu tam chen chân thất bại, liền phải tìm chết. Một khóc hai náo tam nhảy vực, ngươi thực sẽ chơi sao? Đi tìm chết, xú tiểu tam. Này mấy cái cô nương đều là dương hạ phèn S lại đây tham ban. Sáng sớm, các nàng liền mắng nguyên chủ một đốn, nguyên chủ nhất thời luẩn quẩn trong lòng, lúc này mới tưởng tự sát Trong đó, cái này tóc đỏ cô nương mắng nhất hùng Ở tóc đỏ cô nương vươn ra ngón tay. Chuẩn bị tiến hành đệ nhị sóng chửi rùa thời điểm, Khương Đàm nhìn lướt qua nàng dưới chân, nhàn nhạt nói, thiếu mắng chửi người, tạo khẩu nghiệp cũng có báo ứng, tiểu tâm. Ngươi chân. Dứt lời, nàng lướt qua cái kia phèn x, hướng dưới chân núi đi đến. mang tiểu tam thiên kinh địa nghĩa, có cái gì báo ứng à, hù dọa ai đâu. Ngươi đừng đi. Ai nha. Tóc đỏ cô nương muốn truy Khương Đàm, đông nhiên chân một vai. Thình thịch. Nàng ham đi vào, nguyên lai like nơi này là một cái bấy Hẳn là trong núi nhân thiết trí. Mọi người một mảnh hoảng loạn, chạy nhanh tìm căn nhánh cây đem người kéo lên. Đi lên lúc sau, tóc đỏ cô nương ôm chân thống khổ kêu to, nàng chân uy, cổ chân xương cao cao, đau đã chết. Này! Sẽ không như vậy xào đi. Vừa rồi Khương đàm nhưng nói, làm nàng tiểu tâm chân. Một cái cô nương tái nhợt mặt nói. Nào có như vậy thần, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn. Một cái khác cô nương chạy nhanh phản bác. Mặc kệ nói như thế nào. Mấy cái hùng hùng hổ hổ cô nương đồng thời dừng miệng. Nơi này một mảnh rối ren, Khương Đàm đã về tới chỗ ở. Bọn họ tiết mục tổ ở tại một cái sơn gian biệt thự, mỗi người một gian nhà ở. Khương Đàm đi qua đại sảnh, làm lơ phòng khách ngồi vài người, lên lầu tới rồi chính mình phòng. Nàng đánh giá trong gương mặt, cùng trong tưởng tượng chênh lệch có điểm đại. Trong gương mặt màu da ám trầm, hơi phát hoàng, còn có điểm điểm tàn nhang. Tóc hộ lý không lo, hấp thấp bộ trộm, thật dày tóc mái che khuất cái chán, nhìn thực không tinh thần. Khiến cho tinh xảo ngũ quan đều không thế nào xuất sắc. Khương Đàm nhìn một lát, trong lòng vừa động, nàng đem cái chán tóc mái hợp lại khởi, dùng kẹp tóc tạm trụ, lấy ra dầu tẩy trang. Chỉ chốc lát sau, trong gương xuất hiện một trương tú nhã tươi đẹp mặt. Trong gương người màu da tuyết trắng tinh tế, không thấy một tia lỗi chân lông, một đôi mắt lại đại lại đa tình, sóng mắt lưu chuyển chi gian, mang theo hai phân mị thái cùng 3 phần nhu nhược động lòng người. Không, đây là nguyên chủ khí chất. Chết không được câu đến Dương Hạo thần hồn điên đảo. Này cũng quá mỹ đi, so nàng nguyên lai mặt còn phải đẹp. Kỳ thật, Nguyên chủ vẫn luôn đem chính mình mặt hoa xấu, ngày đầu tiên đến Tiết Mục tổ thời điểm, nàng gương mặt thật đã bị Dương Hạo phát hiện, cho nên Dương Hạo mới đối Nguyên chủ như vậy chiếu cố. Nguyên chủ khiếp nhược lại mỹ phạm quy, Dương Hạo tự nhiên ngo ngoe dục dịch, thổ lộ không thành liền tính toán bá vương ngạnh tự cung. nếu không phải Lưu Ngọc Cẩm vừa vặn lại đây, Nguyên chủ đã bị xâm phạm. Khương Đàm biểu tình một túc, trong gương nhân mã thượng lạnh mặt, thoạt nhìn giống như băng sơn liên. Nghiêm nghị không thể xâm phạm a khi dễ nguyên chủ không ngừng dương hạo một cái Hiện tại liền từ hắn bắt đầu thanh toán đi Nàng ngồi ở trên giường Nếm thử tu luyện Bất quá vài phút Nàng kinh hỉ mở mắt ra Thật không nghĩ tới Thân thể này tốt như vậy dùng Nhanh như vậy liền tu luyện ra huyền lực Huyền lực là vẽ đùa cùng thuật pháp cơ sở Như vậy sung túc huyền lực Nàng có thể tiếp tục làm nàng huyền học đại sư Chỉ chốc lát sau Cơm trưa đã đến giờ Khương đàm dối người Giặt sạch phía dưới Dùng thẳng phát khi đem cuốn khúc đầu tóc kéo thẳng, ở sau đầu cao cao chát cái đuôi ngựa, lại đem thật dài đuôi ngựa biên thành bím tóc. Tiếp theo, dùng kẹp tóc đem tóc mái cố định hảo. Như vậy vừa thấy, lưu lót nhiều, không bao giờ là phía trước tử khí trầm trầm bộ dáng. Nàng mở ra tủ quần áo, phát hiện bên trong quần áo một cái so một cái khó coi, đều là màu đỏ tiếng hoặc là màu đen, âmù, âm không có một tia sinh khí. Loại này nhan sắc quần áo, hơn nữa phía trước gám trầm trang dung. Mân chủ thật là sợ chính mình xấu không xông ra a. Khương Đàm Phiên nửa ngày, rốt cuộc phiên đến một bộ màu trắng vận động trang phục. Nàng đem quần áo mặc tốt, mở cửa đi xuống lầu. Nàng chậm gần nửa tiếng đồng hồ, xuống lầu thời điểm, còn lại người đều mau ăn xong rồi. Khương Đàm từ thang lầu chậm rãi mà xuống, dưới lầu mọi người ngẩn đầu nhìn qua, một đám thẳng mắt. Thanh Xuân rào rạc nữ hải thức tha là lướt nhặt dai mà xuống, nàng mặt như là bị kín một tầng vùng sáng, mị kinh người. Phòng khách là khách quý công cộng hoạt động nơi. Một bên là cái đại phát sóng trực tiếp bình, vẫn luôn là phát sóng trực tiếp, khương đàm xuống dưới, người xem tự nhiên đều thấy được. Phía trước, làn đạn vẫn luôn là lan lột, có chút ít làn đạn, từ khương đàm xuống dưới, làn đạn liền ngừng, sau một lát, vô số làn đạn điên quầng bừng lên. a ta nhìn thấy gì, một cái tiên nữ. Đây là tiết mục tổ mời đến thần bí khách quý sao. Và, wow, nàng ở sáng lên. Hảo Mỹ à. ô oh, ô, oh, oh, nàng là ai? Ta như thế nào không nhớ rõ giới giải trí có này hào người. Một phút, không, 30 giây nội, ta muốn nàng toàn bộ tư liệu. A a a, quá đẹp. Dương Hạo vừa vặn từ bên kia xuống lầu, hắn quay đầu nhìn Khương Đàm, cũng ngây dại. Ngày đầu tiên đến Tiết Mục Tổ thời điểm, hắn trong lúc vô ý thấy được không hóa trang Khương Đàm, lập tức kinh vi thiên nhân, chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, làm hắn chẩn trọc, đêm không thể ngủ. Khi đó Khương Đàm kiếp nhược, còn không có loại này khí chàng, hiện tại Khương Đàm tự tin tràn đầy. Trong ánh mắt như là có quang giống nhau, rung sát bức người Dương Hạo lập tức mất hồn Khương Đàm nhìn đến Dương Hạo nàng liếc mắt nhìn hắn Khỏe miệng lộ ra một kia trào phúng Nàng sóng mắt vừa chuyển, Dương Hạo tâm bỗng nhiên phanh một chút Chân mềm lũn, lộc cọc một chút lăn xuống thang lầu Trưng hai vu hãm May mắn mau đến lâu đế, Dương Hạo không có chịu cái gì đại thương hắn tay chân cùng sử dụng bò dậy Xấu hổ nói, không có việc gì không có việc gì Vừa rồi không thấy rõ Ăn cơm vài người đều xem ngây người, có người nhịn không được phát ra vài tiếng cười khẽ. Phát sóng trực tiếp màn hình tĩnh một chút, làn đạn lại dũng đi lên. Ha ha ha ha, dương hạo là xem tiên nữ xem ngây người sao. Đều lăn xuống tới. Hắn là chân mềm, ha ha ha, ngươi không thấy được hắn chảy nước dãi sao. Không phải mới vừa phát thông bản thảo nói chính mình trung trinh như một là liêu hạ huệ sao. Liên này. Uy các ngươi không cảm thấy cái này tiên nữ có điểm quen mắt sao. Nàng. Nàng có điểm giống Khương Đàm. Khương Đàm đã muốn chạy tới bên cạnh bàn, kéo ra ghế rửa ngồi xuống, bắt đầu không coi ai ra gì ăn cơm. Người bên cạnh đối Khương Đàm nhìn lại xem, không xác định hỏi, Ngươi, ngươi thật là Khương Đàm. Khương Đàm gật gật đầu. Mọi người biểu tình dần dần trở nên không giống nhau. Lương Vân là thường chú khách quý trí nhất, nàng nhìn Khương Đàm vài mắt, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét. Nàng lớn lên giống nhau, chỉ coi như thanh tú, phía trước Khương Đàm lót đế, nàng cảm thấy tự tin rất nhiều Hiện tại Khương Đàm kinh diễm lên sân khấu, đem nàng sấn đến mặt sám mày cho. Nàng âm thầm bíu môi, âm dương quái khi nói, Khương Đàm, người hôm nay mặt mặt quá trắng đi. Mất tự nhiên. Khương Đàm liếc nàng liếc mắt một cái, ta hôm nay không hóa trang. Phòng khách màn hình lớn làn đạn lập tức điên rồi giống nhau. Nàng thật là Khương Đàm, nàng nói gì? Hôm nay không hóa trang, hợp lại nàng phía trước cố ý hóa xấu. Thực rõ ràng A, thố nhan. Haha, ha, Lương Vân Hảo Toan. Nguyên lai like Khương Đàm như vậy xinh đẹp sao? Có người lập tức phát ra dị nghị. Các người đang làm gì? Đây chính là Khương Đàm, nàng đoạt nhân ra bạn trai, là Tiểu Tam. Đúng vậy, đại gia đã quên nàng là Tiểu Tam sao? Chính là, Khương Đàm không phải nói là Dương Hạo quay dày nàng sao? Từ vừa rồi tới xem, nàng nói rất có thể là thật sự. Dương Hạo nhìn đến nàng mắt thẳng chân mềm, sống sờ sờ giống mơ ước thiên Nga có ghẻ. Ta cảm thấy cũng là, có người có thể chống đỡ được loại này sắc đẹp. Ta không tin. Lương Vân nhìn nhìn làn đạ, trong lòng trôi lòm. Nàng lớn lên giống nhau, trong nhà có điểm tiền, ngạnh chen vào giới giải trí, xuất đạo lâu như vậy, nàng liền không gặp người khác như vậy khen quá chính mình. Nàng khụ một tiếng, khương đàm, Lưu tỷ tỉ, tỉ ở chỗ này đâu, ngươi liền không tính toán cùng nàng nói lời xin lỗi. Lưu Ngọc Cẩm chính là Dương Hạo đã đính hôn bạn gái. Lúc này, nàng ngồi ngay ngắn ở trước bàn cơm, đang ở phát ngốc. Lưu Ngọc Cẩm 36 tuổi, so Dương Hạo muốn đại 5 tuổi. Bảo dưỡng còn có thể, chính là rốt cuộc tuổi ở kia, hai ngày này không ngủ hảo, trên mặt dấu không được mệt mỏi, khỏe mắt cũng có mấy cái tế văn. Nàng khoác áo tràng, tuyết trắng trên cổ tay mang một cái tơ hồng, mặt trên xuyến mấy cái màu đỏ tím hạt trâu, nhìn kỹ, lớn nhất hạt trâu trên cũng có khắc mấy chữ mẫu. Khương đàm nhìn vài mắt, như suy tư gì thu hồi ánh mắt. Ui, Khương đàm, ngươi có không nghe được ta nói chuyện? Lương vân sinh khí, ngươi thông đồng hạo ca, chen chân lưu tỷ tỷ Như thế nào có mặt ngồi ở này ăn cơm? Không thấy đều đang mắng ngươi là tiểu tam sao? Khương Đàm ăn no, nàng bang đem chiếc đũa một phóng, tiểu tam. Như thế nào định nghĩa? Cùng đã đính hôn nam nhân gặp lén, thu nam nhân cấp bạn gái cùng khoản lễ vật, tính tiểu tam đi. Lương Vân sử sốt, trong mắt hiện lên ngạc nhiên cùng hoảng loạn. Khương Đàm đứng lên, bước nhanh đi đến Lương Vân bên người, một tay bắt lấy nàng thủ đoạn, một tay bắt hạ nàng tay áo Lương Vân không phản ứng lại đây, lộ ra mảnh khảnh thủ đoạn Mặt trên đeo một cái cùng Lưu Ngọc Cẩm giống nhau lắc tay, tơ hồng bệnh thủ pháp, hạt Châu nhan sắc, hình dạng, hoa văn giống nhau như lúc, mặt trên cũng khác lại tự. Lưu Ngọc Cẩm sắc mặt trầm xuống, một phen kéo qua Lương Vân thủ đoạn, ta nhìn xem. Hai người lắc tay giống nhau như lúc, chỉ có khắc tự bất đồng, Lưu Ngọc Cẩm khắc chính là L.E.Z, Lương Vân nhưng đến là Ly, đều là tên viết tát. Mọi người sợ ngây người. Lương Vân chạy nhanh bắt tay cổ tay lùi về tới, ớt đúng nói, này, đây là ta chính mình mua Dương Hạo luôn uống, Ngọc Cẩm, đây là trùng hợp. Lưu Ngọc Cẩm lạnh lùng liết hắn một cái, cầm lấy di động, "Giúp ta tra tra." Dương Hạo khắc lại mấy cái hạt trâu. Dứt lời, nàng lôi kéo áo chàng, xem đều không xem Dương Hạo, xoay người lên lầu. Dương Hạo chó nhật giống nhau theo đi lên, biên truy biên giải thích. Hắn hoảng thật sự. Hắn tuy rằng lớn lên không tồi, chính là miệng khó coi, ở Tuấn Nam mỹ nữ tụ tập giới giải trí không coi là cái gì. Ba năm trước đây, hắn gặp Lưu Ngọc Cẩm, đuổi theo thật lâu mới đuổi theo. Lưu Ngọc Cẩm hỏa quá một đoạn thời gian, còn lấy qua ảnh hậu, hiện tại có điểm quá khí, bất quá trong tay tài nguyên không ít. Dương Hạo dựa vào nàng, miễn cương cỏ tới rồi nhị tuyến, không có Lưu Ngọc Cẩm hắn gì đều không phải. Mọi người nhìn hai người bóng dáng biến mất, biểu tình khác nhau. Làn đạn đã sớm điên rồi. Ta nhìn thấy gì? Như vậy cầu hết sao? Lương Vân là tiểu tam, nàng lớn lên thực bình thường đi. Dương Hạo cũng thật không chọn A. Dương Hạo cùng Lương Vân phèn trẻ nhanh giữ gìn. Làm sao vậy Không phải một cái lắc tay sao? Có thể thuyết minh cái gì? Chính là, ta cũng có một cái loại này lắc tay a không được sao? Các vong hữu lập tức phản kích, đừng quên, Dương Hạo đưa lắc tay thượng quá hot sẽ ợp, cái gì đại sư tự mình điều khác, cái gì duy nhất ái, hoa văn sáng tạo độc đáo. Không thấy Lưu Ngọc cẩm mặt đều đen sao? Nàng đều làm trợ lý đi tra xét, các ngươi nói có thể thuyết minh cái gì? Rõ ràng, Dương Hạo xuất quỹ, tiểu tam là Lương Vân. Một hồi tuồng. Lương Vân cũng thật đủ không biết xấu hổ, rõ ràng chính mình là tiểu tam, còn mắng người khác. Các người đừng náo loạn, còn không có xác nhận đâu, Khương Đàm chính là xác định tiểu tam, nàng có câu dẫn Dương Hạo video. Khương Đàm đã sớm đi trở về. Nàng phía trước nhìn đến quá Dương Hạo cùng Lương Vân lén lút hẹn hò, cũng nhìn đến quá Lương Vân lắc tay, chỉ là nguyên chủ lá gan quá tiểu, không dám cùng người khác nói. Vừa rồi, nàng nhìn đến Lưu Ngọc cầm lắc tay, lập tức xác định Lương Vân cùng Dương Hạo có tư tình. Lương Vân khiêu khích Nàng không chút khách khí đem chuyện này run lên ra tới. Nàng xem qua Dương Hạo tướng bạo, miệng rộng hơi đột, háo sát thả phong lưu. Dương Hạo tuyệt đối không ngừng lương vân một cái tình nhân. Lưu Ngọc Cẩm là người thông minh, phòng trừng có thể điều tra ra một chối. Hiện tại, nàng nên nghĩ cách cho chính mình làm sáng tỏ. Khương Đàm mở ra nổ kẹp úc, nhìn hai lần Khương Đàm câu dẫn Dương Hạo video. Trong video, Dương Hạo kinh hoảng ngã vào ghế trên, hai cánh tay mở ra, Khương Đàm bổ nhào vào trong lòng ngực hán. Tiếp theo là Lưu Ngọc Cẩm kêu sợ hãi, Khương Đàm hoảng loạn từ Dương Hạo trong lòng ngực bỏ dậy. Trong video Dương Hạo kinh hoàng lại ngoài ý muốn, tay cũng không đụng tới Khương Đàm, rõ ràng thập phần bị động, đây là vong hưu phán định Khương Đàm chủ động nguyên nhân. Khương Đàm nhắm mắt lại, tìm đòi một chút nguyên chủ ký ức. Ngay đó, nguyên chủ trong lòng buồn khổ, thừa dịp đại gia đi ra ngoài thời điểm chạy đến biệt thự 4 tầng cầm phòng đánh đàn. Dương Hạo trộm lưu trở về, sắp tâm nổi lên, nguyên chủ tránh thoát thời điểm đem hắn ngã, tiếp theo Nguyên chủ vương ngã, bổ nhào vào trong lòng ngực hán, vừa vạn, Lưu Ngọc Cẩm cùng đại gia đuổi lại đây. Bọn họ nhìn đến chính là Khương Đàm phát gục Dương Hạo, hơn nữa Nguyên chủ phía trước thanh danh không tốt, Dương Hạo cắn ngược lại một cái, lại phát video làm thủy quân dẫn đường dư luận, mọi người đều đứng ở Dương Hạo này mặt. Video là Lương Vân Chủ, nàng lúc ấy đi theo Lưu Ngọc Cẩm bên người, lập tức liền ghi lại video. Cái này video đối Khương Đàm thực không hữu hảo, nếu có mặt khác video làm chứng cứ thì tốt rồi. đáng thiếp. Cái kia phòng rất ít người đi, chỉ có một theo dõi, ngày đó vừa vận hỏng rồi, nguyên chủ cũng quá xui xẻo. Không đúng. Khương Đàm thuận tay cầm lấy bên cạnh tiểu gương, nhìn hơn nửa ngày. Vô Luận Từ sinh nhật vẫn là từ tướng mạo xem, Khương Đàm hẳn là cha mẹ yêu thương, cả đời phú quý, khí vận mỹ tiên, một đường khai quải mới đúng, như thế nào chỗ nào chỗ nào đều không đối đâu. Khương Đàm vận khởi nguyên lực ngưng thần nhìn kỹ, nàng trên mặt xám xịt một mảnh tối nghĩa, đây là vận đen chồng chất biểu hiện. Nếu muốn giải quyết vấn đề vẫn là trước đem vận đen đi. Khương Đàm tay không cho chính mình vẽ mấy cái trừ mấy phủ, trên mặt đen đuổi thiếu rất nhiều. Không tồi, rốt cuộc bình thường. Nàng chính Mỹ tư tư thời điểm, Lưu Ngọc cầm tới. Khương Đàm, thực xin lỗi. Lưu Ngọc cầm yên lặng nhìn Khương Đàm sau một lúc lâu, đông nhiên nói một câu. Vì cái gì? Khương Đàm kinh ngạc hỏi. Ngày đó, là Dương Hạo cưỡng bách người chính là sao? Đúng vậy, ngày đó ta đã nói rồi, các ngươi không tin. Thực xin lỗi, Khương Đà Là ta hiểu là ngươi." Lưu Ngọc Cẩm tươi khổ. Ngày đó, Lưu Ngọc Cẩm lại đây bí mật thăm ban Dương Hạo, đụng vào Khương Đàm phát gục Dương Hạo, Dương Hạo giải thích nói Khương Đàm câu dẫn dây dưa hán. Lưu Ngọc Cẩm từng có một lát hoài nghi, nhưng là nghĩ đến cùng Dương Hạo 3 năm cảm tình, nàng tin. Vừa rồi, Khương Đàm chọn phá Dương Hạo cùng Lương Vân quan hệ, nàng làm trợ lý đi tra, phát hiện 3 năm tới Dương Hạo tổng cộng làm 7 cái tương đồng lắc tay, khắc lại bất đồng trước cái, trong đó liền có Lương Vân cái kia. 7 cái? bảy cái a. Lưu Ngọc Cẩm đều khí vui vẻ. Dương Hạo không được xin lỗi, Lưu Ngọc Cẩm trực tiếp hạ thông điệp, chia tay. 3 năm cảm tình, nói không thương tâm là giả, Lưu Ngọc Cẩm thương tâm một lát, liền nghĩ tới Khương Đàm. Bình tĩnh lại tự hỏi một lát, nàng cảm thấy Khương Đàm bị oan uổng, nghĩ vậy hai ngày Khương Đàm gặp đủ loại chửi rủa, Lưu Ngọc Cẩm thập phần ấy náy. Khương Đàm buổi sáng đi nhảy vực, nàng thiếu chút nữa gián tiếp hại một cái mệnh. Lưu Ngọc Cẩm ngồi không yên, lại đây xin lỗi. Không có việc gì. Ta thói quen. Khương Đàm không sao cả. Sự tình phát sinh lúc sau, Lưu Ngọc Cẩm vẫn luôn nhằm vào dương hạo, đối Khương Đàm không mắng quá một câu, cũng chưa nói quá một câu, Khương Đàm cảm thấy nàng rất lý trí. Lưu Ngọc Cẩm vẫn là cảm thấy hay nấy, Khương Đàm, ta không nghĩ nhau quá khó coi, sẽ phát biểu thanh minh hòa bình chia tay, nếu không ta thuyết minh một chút cùng ngươi không quan hệ. Khương Đàm chầm ngâm một chút, ngươi vẫn là đừng mang ta đi. Này không phải giấu đầu lòi đuôi sao. Lưu Ngọc Cẩm nói cái gì cũng chưa dùng có chứng cứ mới được. Lưu Ngọc Cẩm gật đầu, nàng càng cảm thấy đối với không được Khương Đàm, Khương Đàm, ta bằng hưu chuẩn bị chụp một cái phim truyền hình, đang ở tìm kiếm nữ nhị, nếu không ta để cử ngươi. Khương Đàm lắc đầu, đột nhiên hỏi, ngươi nhận thức có thể tu theo dõi người sao? Lưu Ngọc Cẩm sững sốt một chút, ngươi tưởng tu hảo cầm thất theo dõi? Vô dụ. Chương 3 làm sáng tỏ. Lưu Ngọc cầm nói, nghe người ta nói là cá mạ gián hỏng rồi, liền tính hiện tại tu hảo, cũng nhìn không tới phía trước hình ảnh. Không có việc gì, ta chính mình nhìn xem. Khương Đàm lập tức xoay đề tài. Chỉ chốc lát sau, Lưu Ngọc Cẩm rời đi. Khương Đàm đưa nàng đi ra ngoài, vừa quay đầu lại, thấy nàng cửa đứng một người, Lục Nhiêu. Lục Nhiêu là bốn cái khách quý trí nhất, lớn lên phong lưu tuần Mỹ, nhan giá trị bạo biểu, ngày thường một bộ phóng đảng công tử ca hình tượng, cùng rất nhiều nữ minh tinh chuyển quá thai tiếng. Khương Đàm vẫn luôn trốn hắn rất xa, hai người phía trước hỗ động không nhiều lắm. Hiện tại, Lục Nhiêu liền đổ ở nàng cửa có việc cử Khương Đàm hỏi. Tiểu Đàm Đàm, ngươi không nghĩ hiểu biết một chút ta sao? Lục Nhiêu một tay chống đỡ môn, bày cái khóc khóc tư thế, còn đối Khương Đàm vứt cái mị nhãn. Nga. Khương Đàm đánh ra hắn hai mắt, ngươi có hai cái ca ca, ba cái đệ đệ, năm cái muội mội, khả năng còn có mấy cái mẹ kế. Còn có một, hai, ba. Lục Nhiêu nóng nảy, đừng nói nữa. Nhà hắn điểm này lạn sự hiểu biết người thật không nhiều lắm, hắn có điểm hoảng. Khương Đàm ngươi có phải hay không sẽ đoán mệnh? Đúng vậy. Khương Đàm nói. Khương Đàm, ngươi tưởng tu máy theo dõi có phải hay không? Ta sẽ. Lục Nhiêu không dám nhiều lời. Hắn mang theo Khương Đàm tới rồi phòng điều khiển, phòng điều khiển bảo an nhìn đến Lục Nhiêu lại đây, thức thời rời đi. Lục Nhiêu chuyên tâm điểm tới điểm đi, một mặt nói, ngày hôm qua ta vẫn luôn ở cha, là đường bộ hỏng rồi, tu hảo đường bộ liền có thể xem theo dõi hồi phóng, chuyện này đối chuyên nghiệp nhân sĩ cũng không khó, phía trước phòng điều khiển người bị thu mua. Mới cùng người ta nói là cả mạ giặt hỏng rồi. Người ngày hôm qua liền ở cha xét. Khương Đàm lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua vẫn luôn chưa thấy được Lục Nhiêu. Đúng vậy, xem ngươi quá đáng thương. Không, quá đáng yêu. Lục Nhiêu quay đầu lại đối Khương Đàm với ý một chút. Khương Đàm có điểm cảm động, xem ra, không phải tất cả mọi người máu lạnh tâm địa Một lát sau, Lục Nhiêu vô vô tay, hảo. Ngươi lợi hại như vậy. Khương Đàm kinh ngạc, nàng đọc qua rất nhiều, chính là sẽ không cái này. Kêu đương nhiên, ta chẳng những hiểu cái này, vẫn là cái rất lợi hại hacker đâu. Lục niêu vẻ mặt tiêu ngạo. Một bên nói, hắn một bên mở ra một cái ghi hình, kéo động tiến độ điều nhìn lên, nhìn nhìn, hắn mặt nghiêm túc lên. Cuối cùng, hắn lấy ra một đoạn ghi hình, tồn tại USB, đưa cho Khương Đàm. Thấp thấp nói câu, thực xin lỗi. Khương Đàm kinh ngạc ngâng ngâng mày. Ta không biết ngươi hôm nay buổi sáng đi huyền ngai. Lục Nhiêu nhẹ giọng nói, nếu biết, hắn nhất định sẽ tiến lên ngăn cản. Hắn nhìn hồi phóng, như vậy nhiều người, chơ mắt nhìn Khương Đàm đứng ở huyền nha biên, chỉ có đạo diễn cùng Dương Hạo giả mù sa mưa khuyên vài câu, còn lại người lạnh nhạt quá mức. May mắn Khương Đàm chính mình nghĩ thông suốt, bằng không chính là một cái mạng người a Khương Đàm mỉm cười, người không cần nấy nấy, ta chẳng qua đi xem cảnh tuyết. Buổi tối, Lưu Ngọc Cẩm tuyên bố thanh minh, thanh minh trung sưng, nàng cùng Dương Hạo cảm tình bất hòa, hòa bình chia tay. Đây chính là cái đại sự kiện, hai người là giới giải trí nổi danh ái tình lữ. Dương Hạo lại là mẫu mực bạn trai, thanh minh vừa ra, Lưu Ngọc Cẩm Dương Hảo chia tay lập tức liền xông lên hot xệ ốc hot xệ ớt hạ náo nhiệt phi phạm. Bọn họ Hảo đáng tiếc, như thế nào sẽ cảm tình bất hòa đâu? Rõ ràng nửa tháng trước còn tú ân ai tới. Đúng vậy, một tháng trước, Dương Hảo tặng Lưu Ngọc Cẩm chuyên môn định chế lắc tay, nhiều người ta. Các người đã quên sao? Trước hai ngày Khương Đàm chen chân Lưu Ngọc Cẩm cùng Dương Hảo. Đều do nàng, cái này ghê tẩm tiểu tam tức chết ta như thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu. Dương Hạo cùng Lương Vân nhìn Thủy quân dẫn đường, thở dài nhẹ nhõn một hơi, thức hảo, mắng xong thương Đàm, Dương Hạo liền có thể phát thanh minh, nói chính mình cùng Khương Đàm không quan hệ, sau đó đem chính mình trích đi ra ngoài. Đồng nhiên, có người bình luận. Ha ha ha, các ngươi thật là kiến thức hạc hẹp, hôm nay ra đại dừa, Dương Hạo xuất quỹ Lương Vân, hắn không ngừng tặng Lưu Ngọc cầm lắc tay, còn tặng Lương Vân một cái, hai cái lắc tay giống nhau như đúc. Đây mới là hai người chia tay chân chính nguyên nhân A. Cái gì, chỗ nào tới dưa, chứng cứ đâu. Internet Tổng nghệ Tuyết Sơn Sinh Hoạt, xem hôm nay phát sóng trực tiếp hồi phóng. Cái này Tổng nghệ thực lạnh đi. Cũng chưa nghe nói qua. Tuy rằng như thế, một số lớn người vẫn là hùa vào Tuyết Sơn Sinh Hoạt, Dương Hạo sớm cùng đạo diễn thương lượng, đem kêu đoàn xóa. Mọi người thất vọng trở về, không có A, ở đâu đâu. Vừa rồi ai phóng giả dưa, ra tới bị đánh. Hắn nói chính là thật sự. May mắn ta cơ linh, đã tổn lạc, tới, cho đại gia nhìn xem. Có người phát ra một đoạn video. Trong video, mọi người trước hết bị Khương Đàm hấp dẫn. Và, wow, chỗ nào tới thần tiên. Thật xinh đẹp, đẹp như vậy, ở giới giải trí không có khả năng không tên họ A Trên lầu, nàng là Khương Đàm. a không thể nào. Ta nhớ rõ Khương Đàm không giải như vậy à. Được rồi, coi trọng điểm. Mọi người một mặt cảm thán Khương Đàm mỹ mạo một mặt xem xong rồi video. Cái này video qua trực quan, thực mau Lương Vân Tiểu Tam, Dương Hạo xuất quý đều thượng hot xệ ớt, đương nhiên cũng là tiếng mắng một mảnh, có mắng Lương Vân vô Sỉ, có mắng Dương Hạo Cha Nam. Dương Hạo cùng Lương Vân cấp hắn đều xuống dưới. Bọn họ chạy nhanh liên hệ người đem video xóa, hot xệ ớt để ép đi xuống. Tiếp theo, Dương Hạo làm người mua hai cái hot xệ ớt, Khương Đàm Tiểu Tam lãng mạn, Khương Đàm Quan Tam. Hắn còn đã phát cái trường văn, lời nói nhất thiết, kể do hắn cùng Lưu Ngọc Cẩm Cảm Tình, cùng với hắn 3 năm trả giá Cũng mịt mờ thuyết minh lưu ngọc cẩm hiểu lầm, mơ hồ rất chính mình cùng lương vân quan hệ. Lại thỉnh thủy quân mang theo hạ tiết tấu. Video nhìn đến người rất ít, thức mau về hắn đi xuống rất nhiều. Khương đàm hót xệ ợp nhiều nhất người nhìn, rốt cuộc, đại gia thích nhất xem bắt quái. Hót xệ ợp tiếng mắng một mảnh, mang tàn nhẫn nhất chính là Dương Hạ Phèn S. Khương đàm cầm bao khoái lát, một mặt ăn, một mặt vui vẻ thoải mái xem trên mạng bình luận. Lục nghiêu nóng nảy, ngươi không phải có video sao? thả ra a Khương Đàm răng rắc một tiếng cắn khẩu khoai lát, nhiều như vậy Hot Sex ấp, lại đến tỉnh thủy quân, rất tiêu tiền đi. Ta xem Dương Hạo tiền rất nhiều, làm hắn hoa đi. Dù sao cũng phải cho người ta dễ rủ một chút đi. Lục Niêu mở to hai mắt nhìn, ngươi muốn cho hắn dễ rủ bao lâu? Khương Đàm ha hả cười, ngày mai buổi chiều, thứ 6 nghỉ, cấp vong hưu phóng đại dư. Dương Hạo đè ép một ngày một đêm Hot Sex ốc, thẳng đến ngày hôm sau chẳng vạng, cuối cùng ngừng nghỉ điểm. Hắn nhẹ nhàng thở ra, kiểm kê một chút hoa tiền. Đau lòng hỏng rồi, hắn này ba năm tỉnh tiền đều hoa đi vào, cực cực khổ khổ 3 năm, một phân tay trở lại trước giải phóng, lại đến tìm cái bạn gái phân đấu. Chuyện này giải quyết liền hảo, chỉ có ở giới giải trí, liền có cơ hội kiếm tiền. Hắn cả đêm không ngủ, vây được muốn mệnh, ngã đầu liền ngủ, mới vừa ngủ không lâu, hắn trợ lý riêu hắn, dương ca, không hảo, ngươi lại lên hot xệ ức. Không phải, là khương đàm lên hot xệ ức. Dương hảo vây được không mở ra được mắt, cả giận nói. Nàng lên hót xệ ập cùng ta có quan hệ gì. Nàng thả một đoạn video, cầm thất. Dương Hạo một giật mình, xoay người ngồi dậy, trợ lý đem nổ tệ phục cho hắn xem. Là Khương Đàm tuyên bố một cái hơi bù, mặt trên chỉ có hai chữ, làm sáng tỏ, phía dưới là video. Video rõ ràng lấy tự theo dõi, trong video, Khương Đàm ở vòng tình đánh đàn. Dương Hạo lén lút tiến vào, cùng Khương Đàm nói nói mấy câu, bắt đầu động tay động chân. Khương Đàm thực kháng cự, khép lại cầm liền phải rời đi. Dương Hạo bắt lấy nàng cánh tay tính toán cưỡng hôn, Khương Đàm kinh hoàng tránh thoát, dẫn theo váy chạy đi, Dương Hạo đuổi theo qua đi, Khương Đàm chạy rất nhiều lần, hắn đuổi theo rất nhiều lần, giãy giụa chung, Khương Đàm đem Dương Hạo đẩy ngã, nàng cũng vướng ngã, bổ nhào vào Dương Hạo trong lòng ngực. Tiếp theo, Lưu Ngọc Cẩm đám người từ ngoài cửa tiến bảo. Dương Hạo mồ hôi lạnh lập tức liền xuống dưới. Khương Đàm đã phát vậy bù lúc sau, Khương Đàm làm sáng tỏ lập tức liền thượng hot search. Video hạ bình luận tăng cao. Này chỗ nào là Khương Đàm câu dẫn Dương Hạo, rõ ràng là Dương Hạo quái rầy Khương Đàm Hảo sao. Trên lầu, người dùng từ quá cẩn thận, Dương Hạo không phải quái dày, là muốn dùng cường, hắn phạm phác. Mặt người dạ thú. Thế nhưng chả đua nói nhân ra câu dẫn hắn, nhiều không biết xấu hổ A. Gê tẩm thấu. Dương Hạo môi run run, áp, áp hot c-up. Áp không nổi nữa. Trợ lý yên lặng đưa cho hắn điện thoại, người đại diện tìm ngài. Dương Hạo không tình nguyện tiếp nhận di động, người đại diện phẫn nộ thanh âm tới Dương Hảo, một cái tổng nghệ liền hai cái nữ khách quý, ngươi một cái đều không bông tha, ngươi liền như vậy quản không được ngươi cái kia ngoạn ý như sao? a Dương Hảo, ngươi xong rồi. Người đại diện bằng treo điện thoại. Dương ca, Lương Vân video lại bị người thả ra, lại lên hot xệ ớp. Trợ lý trong lòng run sợ nói. Lại một cái hót xệ ớp cấp tốc bay lên, Dương Hạo xuất quý Lương Vân, hot xệ ở phía dưới chính là Lương Vân cùng Lưu Ngọc Cẩm cùng khoản lắc tay video. Hai cái trong video. Dương Hạo từ bỏ kháng bình, thần tượng đều làm loại sự tình này, bọn họ tẩy cũng chưa đến tẩy. Phía dưới một đám người bình luận. Ha ha, hai cái video cùng nhau xem, thật là kinh hỉ. Lương Vân một ngụm một cái tiểu tam mắng cứng đảm, kỳ thật nàng mới là tiểu tam. Nhất lệ tẩm chính là Lương Vân, nàng mới xuất đạo thời điểm Lưu Ngọc Cẩm giúp quá nàng, nghe nói lần này tổng nghệ danh ngạch đều là Lưu Ngọc Cẩm cho nàng tranh thủ tới, nàng thế nhưng đoạt nhân ra bạn trai Bạch Nhân Lang. Dương Hạo cùng Lương Vân tra nam tiện nữ. Tuyệt phối. Chúc mừng Lưu Ngọc Cẩm rời xa Cha Nam. Cha Nam tiện nữ cho ta khóa chết, lăn xa một chút. Dương Hạo nhìn bình luận, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra tới, hắn chạy nhanh gọi điện thoại cấp quen biết ý ít hở, tiếp tục mua thủy quân, căn bản vô dụng, nhiều như vậy họ sẽ ấp, rất nhiều người thấy được, như thế nào đều áp không đi xuống. Dương Hạo nằm liệt ghế trên, hai mắt dại ra. Người đại diện phát tới tin tức, từ Lưu Ngọc Cẩm giới thiệu hai cái đại ngôn đều phát ra giải ước, làm Dương Hạo bội tiền. Đang ở nói đại ngôn cùng hai cái hếp giữ giả mà nhân vật cũng ném. Hiện tại hắn hai bàn tay trắng, chỉ có fans. Không đúng, hắn liền fans cũng chưa, chuyện này vừa ra tới, hắn fans cởi hơn phân nửa, rất nhiều người còn thoát phấn hồi dẫm, đang ở hót xệ ở mắng hắn. Khương đàm cầm khoai lát, mùi ngon ăn, một mặt nhìn phẫn nộ vong hưu mang dương hạo cùng lương vân. Không thể không nói, có chút vong hưu còn rất có tài, mang chửi người đều mang hoa hòe loẹ loẹn, nàng xem đến thập phần sảng khoái. Giữa trưa. Nàng xuống lầu ăn cơm, vừa đến thang lầu, chúng tinh phủng nguyệt giống nhau, ngoài cửa đi tới một người. Đó là cái đại khái hơn 20 tuổi nữ hài, tóc là hát trường thẳng, làn da trắng nõn, lớn lên. Còn chắp vá, đại khái 1m6 tả hữu, cười rộ lên có đình điểm đáng yêu. Nàng là nguyên chủ muội muội đương kim nhất đương hồng nhất hỏa bạo tiểu hoa, Khương Như Nguyệt. Chương 4 đoạn vận. Khương Đàm bắt bẻ nhìn Khương Như Nguyệt, này nhan giá trị thật không được, so nàng kém xa, này thật là thân tỉ Như thế nào diện mạo tranh lệch lớn như vậy đâu. Hơn nữa, Khương Như Nguyệt diện mạo có điểm quái, không giống thiên nhiên, chỉnh quá, không chỉnh phía trước hẳn là tiêu chuẩn khổ tướng, loại này tướng mạo người vận khí nhưng không được tốt. Vận khí không tốt. Không đúng a Lấy Khương Như Nguyệt mấy năm nay trải qua tới xem, nàng vận khí tốt đến bạo. Từ ký sự khởi, Nguyên chủ cùng Khương Như Nguyệt là hai cái cực đoan. Nguyên chủ tính cách chất phác, không tốt lời nói, Khương Như Nguyệt tắc tính cách hoạt bác, năng nôn biện Cha mẹ bất công Khương Như Nguyệt, đối Khương Như Nguyệt sủng ái có thêm, đối Khương Đàm vắng vẻ đạm mạc, sau lại hai người cùng nhau vào giới giải trí. Chính là, hai người phát triển khác nhau như trời với đất, Khương Như Nguyệt xuôi gió xuôi nước, người gặp người thích, một đường quý nhân không ngừng, không đến 5 năm, hồng thành minh tinh hạc nhất, một tháng trước vừa mới để danh giải thưởng lớn. Khương Đàm tắc hắc liêu con thân, người gặp người ghét, vận khí còn không tốt, mới vừa định rồi cái nhân vật, đoàn phim giải tán, tham gia cái tổng nghệ, thất bại có cái đại đạo diễn nói cùng nàng nói chuyện, nàng ra thai nạn xe cộ nằm viện. Cho nên, nàng đến bây giờ vẫn là cái 18 tuyến. Không đúng, Khương Đàm trên cao nhìn xuống, xem kỹ Khương Như Nguyệt. Khương Như Nguyệt vừa nhấc đầu, thấy được thang lầu thượng Khương Đàm, nàng sửng sốt một chút, trong mắt kinh diễm nhanh chóng biến thành ghen ghét lại biến thành vui mừng, cười ha hả nói, "Tỷ tỷ, ngươi cái dạng này thật là đẹp mắt." Khương Đàm từ trên lầu chậm rãi mà xuống, ân, ta cũng như vậy cảm thấy." Khương Như Nguyệt lại là sửng sốt Hôm nay Khương Đàm làm nàng cảm thấy xa lạ. Khương Đàm cũng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, nàng chính là đệ nhất thiên sư, từ trước đến nay trường giường không nghĩ giả thành nguyên chủ yếu đối bộ dáng. Nàng đi đến dưới lầu, khoảng cách Khương Như Nguyệt 3 mét trong vòng thời điểm, đồng nhiên, Khương Như Nguyệt trên người đã từng vòng màu đỏ quan hoàn, lung lay giống như sóng gợn nụn nạo. Đồng thời, trên người nàng dâng lên từng vòng màu sám quan hoàn, từng sợi phiêu phiêu đắng đãng Tiếp theo, Khương Như Nguyệt màu đỏ quang hoàn trùng phân ra hai lũi truyền hướng Khương Đàm màu xám quang hoàn, hai cái quang hoàn có liên hệ, từng sợi màu xám từ Khương Như ánh trăng hoàn giữa ròng ra, chạy vào Khương Đàm quang hoàn, từng sợi màu đỏ từ Khương Đàm quang hoàn chạy ra, chảy vào Khương Như Nguyệt màu xám quang hoàn. Thật mau, Khương Đàm quang hoàn biến thành giày đặc màu đen, mà Khương Như Nguyệt quang hoàn càng thêm đỏ tươi, cơ hồ loa mắt. Khương Đàm xem lên người. Đương nhiên, nàng từ Khương Như Nguyệt trên người nghe được một cái máy móc thanh âm khí vận hấp thu xong. Tích, hấp thu hiệu quả biến yếu, xin chờ đợi Khương Đàm khôi phục. Cái gì ngọn ý? Khương Đàm nổi giận. Nàng đã nhìn ra, Khương Như Nguyệt ở ăn trộm nàng khí vận. Nàng liên kỳ quay đâu? Thông qua tướng mạo cập sinh nhật phán đoán, nàng khí vận hảo đến bạo, như thế nào trên người sẽ có nhiều như vậy vận đen, nguyên lai là như vậy tới. Khương Như Nguyệt mi trường, mắt tế, môi mỏng, một bộ bạc mệnh số khổ tướng mạo, như thế nào sẽ lửa lớn, nguyên lai là đoạt người khác khí vận. Không Là đoạt nàng, chẳng những đoạt nàng khí vận, còn đem vận rủi chuyển tới, cũng thật đủ độc nay không phải thân tỉ muội đây là có huyết hải thâm thú đi. Hảo, hảo, hảo. Vậy làm nàng kiến thức hạ đệ nhất thiên sư lợi hại đi. Khương đàm dơ tay, tay phải vẽ ra một cái quỷ dị ký hiệu, tay trái ở nàng cùng Khương như Nguyệt Tri Gian một chút, giống như đá rơi vào trong nước, trong không khí có một ít biến hóa. Hai người Tri Gian lại có liên tiếp, lần này, là Khương đàm hấp thu Khương như Nguyệt màu đỏ quang hoàn. Khương Như Nguyệt màu đỏ quang hoàng từ hồng đến loá mắt chậm rãi biến dạng, từ đỏ tươi tới rồi đậm hồng, lại đến màu xám, mà khương đàm màu đen quang hoàn chậm rãi biến thiên, màu đen biến thâm hôi lại biến thiên hôi, sau đó có hơi hơi đậm hồng, lại tới rồi màu đỏ. Khương Như Nguyệt chau mày, cảm thấy thực không thoải mái, nàng gai gãi ngực quần áo, khu một tiếng. Tích, hệ thống phát sinh không biết trục trặc, mở ra khẩn cấp bảo hộ, tích. Tích máy móc thanh nghiêm vang lên, theo cuối cùng một tiếng kêu to, hai người chi gian quang hoàn đều biến mất. Cùng lúc đó, Khương Như Nguyệt đôi mắt một bế, thân mình sau này một đảo, ngất đi. Nguyệt tỷ, đi theo nàng phía sau nhân viên công tác luôn cuống. Bọn họ đem Khương Như Nguyệt nâng tới rồi một phòng, dỗ dành thật lâu, Khương Như Nguyệt vẫn là vẫn chưa tỉnh lại, bọn họ chạy nhanh đem nàng đưa vào bệnh viện. Từ Khương Như Nguyệt rời đi Khương Đàm 3 mét xa, hai người dưới chân quang hoàn biến mất. Khương Đàm cẩn thận hồi tưởng, phía trước, mỗi quá một đoạn thời gian, hai người đều sẽ thấy một mặt, gặp mặt qua đi, nguyên chủ đều cảm thấy rất mệt. Hôn mê một ngày mới giảm bớt. Khương Như Nguyệt chính là dùng phương thức này cướp đoạt nguyên chủ khí vận. Lần này nàng thế nhưng có thể cảm giác đến Khương Như Nguyệt hệ thống, hẳn là bởi vì tu luyện huyền thuật. Khương Đàm đang ở suy tư, di động tiếng chung văng lên, điện báo biểu hiện Vương Linh. Vương Linh là Khương Đàm người đại diện, giống Khương Đàm loại này tiểu cháo, giống nhau là cùng người xài chung người đại diện. Cái này người quản lý nhưng đến không được, nàng là Khương Như Nguyệt người đại diện, trừ bỏ mang Khương Như Nguyệt chính là mang Đại đa số thời điểm, nàng đều đi theo Khương Như Nguyệt, chỉ có mắng Khương Đàm thời điểm mới xuất hiện, nếu đoán không tồi, nàng lần này lại tới mắng chửi người. Khương Đàm trực tiếp cự nghe. Hoè chặt lập tức dũng mãnh vào rất nhiều Vương Linh tin tức. Nàng tùy tay mở ra một cái, Vương Linh táo bạo thanh âm chuyển đến, "Khương Đàm, ai làm ngươi tự chủ trương tuyên bố làm sáng tỏ? Ngươi đem sự tình làm đến hỏng bét, ngươi cái này phế vật." Khương Đàm trực tiếp phát giọng nói, "Có ngươi cái này phế vật người đại diện, ta không tự chủ chương sớm đã chết." Dứt lời, nàng lưu loát đem Vương Linh kéo đen. Nàng lươi đến cùng rắc rưởi cãi nhau, rắc rưởi nên ngốc tại thùng rác. Tiệc mục đã kết thúc, trong đại sảnh đã đóng cửa phát sóng trực tiếp, Khương Đàm cùng Lục Niêu, Lưu Ngọc Cầm ăn cuối cùng một bữa cơm, hôm nay qua đi, bọn họ liền phải ai về nhà nấy. Cái này tổng nghệ ở phía trước đã tới rồi kết thúc, hai ngày này là cuối cùng đoàn tụ, Dương Hạo cùng Lương Vân không mặt mũi nào đối mặt đại gia, đã trước tiên rời đi. Khương Đàm, ngươi mặt sau có cái gì an bài? Lưu Ngọc Cầm hỏi. Khương Đàm suy nghĩ một chút, quá đoạn thời gian có cái ép ra da mà muốn chủ, mặt khác đã không có. Giống nàng loại này tiểu trong suốt, giống nhau thời điểm đều rất nhàn. Lưu Ngọc Cẩm hỏi nàng nhàn dỗi thời gian, âm thầm nhớ kỹ. Ăn cơm xong, Khương Đàm thu thập một chút đồ vật, rời đi tuyết sơn, nàng phía trước có cái trợ lý, bị Vương Linh mượn đi giúp khác nghệ sĩ, cho nên, chỉ có một người, đáng thương hề hề chính mình sách hành lý, liền cái xe đều không có. Lưu Ngọc Cẩm làm người lái xe đem nàng đưa về ra Khương Đàm ở tại một cái xa hoa tiểu khu, nói là xa hoa, kỳ thật cũng chỉ so bình thường tiểu khu hảo một đinh điểm mà thôi, nói như thế nào đều là cái minh tinh, trụ kém như vậy, nói ra đi cũng chưa người tin. Khương Đàm rửa mặt lúc sau, trước tu luyện trong chốc lát, nàng lại một lần cảm thụ hạ tu luyện Mỹ Diệu, chỉ cần một tu luyện, huyền lực cọ cọ trướng, nàng đệ nhất vạn lần cảm thán, thân thể này thật sự rất thích hợp tu luyện, phía trước như thế nào không có huyền học đại sư phát hiện cái này hạt giống tốt đâu. tu luyện trong chốc lát Huyền lực tràn đầy sau, Khương đàm mỹ mỹ ngủ một giấc. Ngủ ngủ, nàng nghe được có người ở nàng bên thai khóc thúc thít, mở mắt ra, trước mặt mơ mơ hồ hồ có người ảnh. Khương đàm hiếp hiếp mắt, ngươi phải về tới sao? Trước mặt, đúng là nguyên chủ hôn phách. Không, ta đã trở về không được, ta tới, gần nhất là tưởng cảm tạng ngươi, cảm ơn ngươi vì ta rửa sạch văn quất. Thứ hai, ngươi có thể giúp ta tìm về ký ức sao, ta tưởng ngươi giúp ta rõ ràng tồn tại. Khương đàm ngồi dậy vừa rồi Hình như là rất mộng. Cái này mộng có cổ quái. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, phát hiện nguyên chủ mất đi một bộ phận ký ức, sớm nhất ký ức là 12 tuổi thời điểm, Khương Như Nguyệt ăn mặc tiểu váy, lôi kéo ba ba mụ mũ tay đứng ở nàng trước mặt, cười ha hả đối nàng nói: "Tỷ tỷ, người rốt cuộc tỉnh lại lạ, đây là ba ba, đây là mũ mụ, mụ, chúng ta là người một nhà." Nguyên chủ muốn tìm hồi 12 tuổi phía trước ký ức. Đáng thương nguyên chủ, nàng cuối cùng nguyện vọng không có cha mẹ, không có muội muội Khương Như Nguyệt, đại khái nàng đã bị người nhà thương tấu đi. Tìm về ký ức chuyện này chính là cái y học nan đề, rất khó làm, Khương Đàm suy nghĩ nửa ngày đều không có manh mối, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ rồi. Đang ngủ đâu, nàng nghe được bên ngoài môn bị trụ bạch bạch vang, chuyển đến một nữ nhân thanh âm, Khương Đàm, ta biết ngươi đã trở lại, mau mở cửa. Ngươi dám kéo hát ta, không muốn sống nữa. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vương Linh tới. Trước năm không hề ra hạn hợp đồng. Vương Linh ở bên ngoài kêu, Khương Đàm, ngươi như thế nào Khương Như Nguyệt. Khương Đàm, ngươi cho ta mở cửa, bằng không ta tạp lạn ngươi môn. Khương Đàm phiền, nữ nhân này chưa bao giờ sẽ hảo hảo nói chuyện, nàng nhưng không nghĩ đối mặt một cái kẻ điên. Bất quá, vương linh quá xảo, ảnh hưởng nàng ngủ. Khương Đàm đứng dậy, tới rồi trước cửa, tay phải vẽ bùa, tay trái một chút, thanh uống, tĩnh. Một chút kim quang rơi xuống trên cửa, ngoài cửa nháy mắt không có thanh âm. Khương Đàm thập phần vừa lòng, nguyên chủ thân thể rất thích hợp tu luyện, huyền lực vô cùng, tay không vẽ bùa dễ như chở bàn tay Trở lại trên giường, nàng tiếp tục ngủ. Nàng vẫn luôn ngủ đến buổi tối, mở ra di động, có một cái đến từ Khương Như Nguyệt tin tức. Á đàm, ngươi có phải hay không đem vương tỷ kéo đen? mau phóng nàng ra tới, nàng tìm ngươi có việc. Nếu không, ngươi ngày mai đi công ty một chuyến, thương lượng gia hạn hợp đồng sự tình, đã kéo thật lâu, nô. No. Tổng sinh khí. Khương đàm lúc này mới nhớ tới, nàng nên gia hạn hợp đồng. Nàng 5 năm trước cùng Khương Như Nguyệt cùng nhau tiến vòng, thiêm chính là cùng cái công ty. Nghiệp đức giải trí, ký hợp đồng thời điểm, nghiệp đức giải trí vẫn là cái tiểu công ty, hiện tại đã trưởng thành vì cỡ chung công ty, ở giới giải trí xem như hơi có danh khí, công ty nổi tiếng nhất tiểu hoa chính là Khương Như Nguyệt. Khương Đàm ngay từ đầu liền ký 5 năm, còn có 1 tháng liền đến kỳ công ty vẫn luôn thúc giục nàng gia hạn hợp đồng. ngấm lại này công ty hành động, Khương Đàm cười lệnh, ra hạn hợp đồng. Không có cửa đâu. Khương Đàm mới vừa ký hợp đồng thời điểm cũng không có giả xấu thực mau khiến cho người chú ý tới. Vương Linh khiến cho nàng đi bồi người, thiếu chút nữa đem nàng đưa đến một cái lao nhân trên giường, nàng liều chết chạy ra tới, bị Nghiệp Đức giải trí lao tổng Ngô Vận Đức mắng một đốn. Nàng vẫn luôn kháng cự, cự tuyệt vài lần lúc sau, công ty mặc kệ nàng. Sau lại, Vương Linh bức bách không thành, dứt khoát làm Khương Đàm giả xấu, đem màu da hòa ám vàng, chỉ xuyên màu đỏ tía quần áo, làm nàng công khai trường hợp ít nói lời nói, trang cao lẫnh, nói đây là nàng nhân thiết. Đến nỗi Khương Như nguyệt, nàng nhân thiết là đa tài đa nghệ mị ngẩm đáng yêu, thích xuyên bạch sắc hồng nhạt quần áo. Như vậy, Khương Đàm vừa vận đạt tới phụ trợ Khương Như Nguyệt hiệu quả, chính là, giả xấu liền sẽ không xuất đầu, nguyên chủ cũng phản kháng quá, Vương Linh Duy hiếp, không nghe lời liền bồi tiền, không bồi tiền liền bồi rượu, dù sao cũng phải tuyển một loại, thời gian dài, nguyên chủ liền như vậy qua, vẫn luôn ngóng trông hiệp ước đến kỳ rời đi giới giải trí, cho nên, nguyên chủ cũng kéo không ra hạn hợp đồng. Khương Đàm cười lạnh, liền này phá công ty Đức Hạnh Gia hạn hợp đồng là không có khả năng, bất quá, đến đi gặp Vương Linh cùng Ngô Vận Đức, giao hấn bọn họ một chút, làm cho bọn họ không dám lại tìm nàng phiền toái ngày hôm sau, Khương Đàm xuyên kêu bộ màu trắng đồ thể dục, sáng sớm liền đi công ty, mới vừa tiến công ty đại môn, liền đụng phải Vương Linh. Vương Linh tóc ngắn, mặt chữ điển, vẻ mặt lệ khí, hùng hổ sung tới, hà hoa, Khương Đàm ngươi lá gan phỉ. Ai làm ngươi sửa trang dung? Ai làm ngươi thay quần áo nhan sắc? Ngươi quên ngươi nhân Ngươi dám kéo hát ta, ngươi Khương đàm lui một bước, vương linh Ngươi không đánh răng sao Miệng như vậy xú Ngươi vương linh một đốn, càng nổi giận Ai dạy ngươi như vậy cùng ta nói chuyện Khương đàm, cút cho ta trở về thay quần áo Nàng rôi tay phải bắt khương đàm ngược quần áo Khương đàm trận lẻ Tay trái ngón tay một hoa Ở không chung nhẹ nhàng một chút Vương linh, ngươi hỏa khí quá lớn Lời nói quá nhiều, tiểu tâm ngươi Miệng, rứt lời xoay người liền đi Vương Linh hầm hầm theo ở phía sau truy, "Phản ngươi, ngươi cái này phế." Đột nhiên, nàng dưới chân vừa trượt, hai tay hai chân như là bị trói chặt giống nhau, thẳng tắp quăng ngã đi xuống. Phanh! Nàng ném tới bóng loáng đá cẩm thạch trên mặt đất, mặt vừa vặn hướng về phía mặt đất. A! Vương Linh kêu thảm thiết một tiếng, tay chân rốt cuộc năng động, nàng bỏ lên, lau mặt, lau một tay huyết, nàng miệng, cái mũi đều quăng ngã phá, môi xuyên tim đau. Cái mũi miệng huyết còn ở rối tinh rối mù chảy. Vương Linh chật vật lấy ra khẳng giấy, lau lại mạng. Mấy cái trải qua công nhân kinh ngạc nhìn nàng, có người nhịn cười nói, Vương tỉ, miệng của ngươi phá một khối to, đường cảm nhiễm, chạy nhanh đi thượng rực đi. Vương Linh vội vàng chạy đi ra ngoài. Khương đàm tắc chậm gì gì đi ngô vận đức văn phòng. Vừa rồi, là nàng đối Vương Linh động thủ, đây là nàng lần đầu tiên động thủ. Mỗi người trên người đều có các loại khí, trong đó sát khí lệ khí vận rủi chi khí đều thuộc về không tốt khí, sẽ làm người xui xẻo Tiểu tác té ngã, chạm trán, đại tác đâm xe hoặc là các loại thai bay và gió. Phía trước, nàng chính là thấy được Dương Hạo cùng hắn fence trên người sát khí tụ tập điểm, mới đoán trước hai người sẽ xảy ra chuyện. Vương Linh khả năng làm chuyện trái với lương tâm nhiều, trên người có lệ khí cũng có sát khí, hơn nữa không ít, Khương Đàm trực tiếp đem nàng sát khí tụ với một chút, cho nàng cái nho nhỏ giáo hấn. Khương Đàm đi tới Ngô Vận Đức văn phòng. Ngô Vận Đức là cái tên lù mập, mắt nhỏ, có cái mập ra bụng to. Tiêu chuẩn vai ác bộ ráng, hắn trầm khuôn mặt nhìn Khương Đàm, ngươi không gia hạn hợp đồng. Hảo, ta tôi tính bút chướng, ngươi vài lần đương người tiểu tam, hắc liêu nhiều như vậy, dẫn tới hai cái đại ngôn sản phẩm giải ước, chúng ta bồi không ít tiền, đều là công ty ra, hiện tại hơn nữa lợi tức tổng cộng 3.000 vạn, lấy tiền tới, ngươi có thể không gia hạn hợp đồng. Khương Đàm một nhạc, nô vẫn đức đem người đương ngốc từ đâu, là thật dám nói a 3.000 vạn. Nàng kia hai cái đại ngôn tổng cộng mới bao lớn điểm tiền Khương Đàm kéo qua ghế dựa, ngồi ở Ngô Vận Đức đối diện, nói, Ngô Vận Đức, trước vài lần, ta không phải cho người ta đương tiểu tam, là thế Khương Như Nguyệt bối nổi. Người khác không biết, người còn không biết sao. Khương Như Nguyệt là dựa vào bạn trai thượng vị, dùng xong rồi liền ném, còn có thể làm người ấy nấy, ta bội phục nàng, chính là mỗi lần đều kéo ta tới bối nổi, cũng thật quá đáng đi. Ta hát thông bản thảo hoa không ít tiền đi. Ta nhưng lần đầu tiên thấy một cái công ty cho chính mình nghệ sĩ mua hát thông bản thảo. Người nói bậy Lô Vận Đức trầm khuôn mặt, nhìn không ra biểu tình biến hóa, trong lòng lâm thầm buồn bực, này cũng không phải là phía trước nén giận Khương Đàm. Kỳ thật, Khương Đàm như vậy xinh đẹp, có thể nghe lời thì tốt rồi, cố tình Khương Đàm tính tình mềm yếu, tại đây sự kiện thượng thập phần kiên trì, liền bồi rượu cũng không chịu, hắn đành phải áp chế nàng, chậm rãi ma nàng tính tình. Nô Vận Đức thay đổi sắc mặt, "Khương Đàm A, công ty vẫn là thực coi trọng ngươi, ta bảo đảm, ra hạn hợp đồng sau cho ngươi mấy cái hảo tài nguyên." "Không cần." Khương đàm một ngụm cự tuyệt. Ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nô Vận Đức sắc mặt lạnh lùng, không ra hạn hợp đồng phải không, bồi tiền. Khương đàm nhìn kỹ xem Ngô Vận Đức phía sau, cười, Nô Tổng, ngươi nhận thức một cái nữ hài sao. Nàng rất xinh đẹp, miệng có điểm tiểu, mặt trên có một viên màu đỏ trí, còn có hai viên răng nanh. Nô Vận Đức tâm đột nhiên mẻ dự, cái gì? Khương đàm một lóng tay, nàng liền ở ngươi phía sau. Chương 6 bất công. Ban ngày ban mặt Nô Vận Đức cảm thấy bên người âm chầm chầm, hắn run rảy thân mình nói, ngươi, đừng nói bậy. Khương Đàm hơi hơi mỉm cười, không tin ngươi quay đầu lại xem a Nô Vận Đức nào dám quay đầu lại, cái này văn phòng chỉ có hắn cùng Khương Đàm, căn bản không có khả năng có mặt khác người. Hắn biết nữ hài kia, đó là hắn ký hợp đồng cái thứ nhất nữ Hải thật xinh đẹp, cũng rất nghèo. Hắn cưỡng bách nữ Hải đi hầu hạ kim chủ, nữ Hải không tử, vì thế, ở cái này trong văn phòng, hắn xâm phạm nữ Hải hắn cảm thấy... Nữ Hải Tử mất đi lần đầu tiên cũng liền nhận mệnh, nào biết, Nữ Hải nhảy lầu. Hắn cho kia ra một tuyệt bút tiền, hoa thật lớn sức lực, phí rất lớn kính mới đem chuyện này áp xuống đi. Đây cũng là hắn không dám quá mức bức bách Khương Đàm, chỉ có thể chèn ép nàng nguyên nhân, hắn sợ Khương Đàm cùng Nữ Hải kia liếc mắt một cái, thà chết không tử. Người gần nhất có phải hay không cảm thấy bả vai thực trầm? Khương Đàm đột nhiên hỏi. Nô vẫn đức mặt đều hôi, thân mình run cái không ngừng. Kỳ thật, hai năm trước hắn liền không thoải mái. Hán riêng thỉnh đại sư, ở cái này văn phòng làm mấy ngày pháp lại thỉnh cái Phật Châu Mang, mới hảo một ít. Gần nhất lại không được, hắn thường xuyên cảm thấy bả vai phát trầm, nhìn bác sĩ cũng vô dụng, chẳng lẽ cái kia đổ vật vẫn luôn không đi. Nô vận đức nóng nảy, Khương Đàm, ngươi có thể hay không giúp ta, chỉ cần ngươi đem nàng tiễn đi, ngươi có thể không ra hạn hợp đồng, ta cũng không cần bồi thường. Không thể. Khương Đàm quả quyết cự tuyệt. Bất quá nàng nhìn kia hồn phách liếc mắt một cái, ngươi nếu lại bức ta Ta có thể làm nàng ngày ngày đêm đêm quân lấy ngươi. Nô Vận Đức cắn răng, ta không tin. Kinh hách qua đi, hắn lý trí đã trở lại, Khương Đàm chỉ là cái bình thường nữ Hải nàng có thể làm gì? Hảo, vậy thử xem. Khương Đàm đứng dậy, tay phải cắt vài cái, ở góc tường một chút, xoay người rời đi. Nô Vận Đức chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lùng, văn phòng độ âm giống như hàng mấy độ, hắn trong lòng một trận phát mau. Khương Đàm vừa ly khai, vương linh liền đã trở lại, nàng cái mũi miệng đều phá. Hiện tại trong lỗ mũi đánh cuộc giấy quấn, miệng thượng dán băng gạc, nhìn buồn cười lại chật vật. "Nô tổng, Khương Đàm đâu?" Vương Linh vội vã hỏi. Nang nổi giận đùng đùng trở về, tính toán tiếp tục mắng Khương Đàm, đối Ngô Vận Đức nói chuyện nóng nảy điểm. Nô Vận Đức chính trong lòng run sợ, nghe xong Vương Linh nói nổi giận, ngươi còn có mặt mũi hỏi? "Ta nói hôm nay là ngươi sớm một chút tới, ngươi làm gì đi? Cái mũi thượng cái gì ngoạn ý nhi, xấu đã chết, ngươi liền như vậy không chú ý hình tượng sao?" Nô tổng Ta hôm nay tới rất sớm, ở cửa té ngã một cái, đi thượng dừa. Vương Linh ủy khuất nói, ké ngã quăng ngã như vậy tàn nhẫn, người là heo sao? Phế vật, Nô Vận Đức mưa rền gió giữ giống nhau mắng nàng một đốn. Khương Đàm trở về nhà, đem điện thoại một quan, bắt đầu tu luyện, ăn cơm, ngủ, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, một khởi động máy, liền nhận được Nô Vận Đức điện thoại. Nô Vận Đức Hữu khí vô lực nói, Khương Đàm, ta sai rồi, ta đáp ứng người, không hề ra hạn hợp đồng. Ngươi cũng không cần bồi thường, ngươi có thể hay không giúp ta giải quyết cái kia đổ vật. Đêm qua, nô vận đức cả đêm không ngủ hảo, thiếu chút nữa hù chết. Hiện tại, hắn tin Khương Đàm nói, sáng sớm liền tới nhận sai. Có thể, bất quá, ta chán ghét vương linh, đừng làm cho ta thấy đến nàng. Khương Đàm nói, không thành vấn đề, kia. Đi theo ta cái kia đổ vật nô vận đức thật cẩn thận hỏi. Nàng hôm nay sẽ không lại tìm ngươi. Khương Đàm nói, ngày hôm qua, nàng nhìn đến cái kia quỷ hồn thời điểm. Nó năng lượng đã thực yếu đi, chỉ còn lại có một sởi oan khi ở kéo, nàng ở Ngô Vận Đức văn phòng vẽ cái tụ âm phù, có thể giúp nó ngắn ngủi tụ tập năng lượng, một ngày thời gian liền mất đi hiệu lực. Hiện tại, kia lũ hữu hồn đều không nhất định ở. Khương Đàm thuận tiện hỏi thăm một chút Khương Như Nguyệt, hỏi rõ ràng nàng ở đâu cái bệnh viện, Khương Đàm kêu taxi đi. Tiến phòng bệnh thời điểm, Khương Hạ Tùng cũng chính là hai người ba ba, đang ở giường bệnh biên cấp Khương Như Nguyệt lột quả quýt. Khương Đàm tháo xuống kính râm cùng khẩu trang, Vừa vận ở kiểm tra phòng, trong phòng bệnh có không ít bác sĩ hộ sĩ, nhìn Khương Đàm liền không rời được mắt. Khương Đàm như cũ không hóa trang, nàng mặt sạch sẽ, ngũ quan tinh xảo, sóng mắt liếm diễm, chỉ nháy mắt khiến cho người tâm bang bang loạn nhảy. Khương Hạ Tùng quay đầu lại, nhìn đến Khương Đàm xinh đẹp mặt cùng những người khác kinh diễm bộ dáng, giận sôi máu, quách, nguyệt nguyệt đều như vậy, ngươi hiện tại mới lại đây, ngươi trong lòng chưa từng có cái này muội muội có phải hay không? Khương Đàm yên lặng vô ngữ, nàng ở sửa sang lại nguyên chủ cảm xúc. Nguyên chủ đối Khương Hạ Tùng thực kháng cự, nàng kêu không ra ba ba này hai chữ. Khương Như Nguyệt vội vàng nói, "Ba ba, không trách tỷ tỷ, nàng cái kia tổng nghệ vừa mới lục xong." Nàng đối Khương Hạ Tùng liên tục đưa mắt ra hiệu, Khương Hạ Tùng hừ một tiếng, không nói chuyện nữa. Khương Như Nguyệt suy yếu đối Khương đang cười, "Tỷ tỷ, người công tác quan trọng, khi nào tới xem ta đều có thể, ái chi thâm trách chi tiết, ba ba là thích người mới hôn người, người không cần sinh ba ba khí được không?" Trung quanh bác sĩ hộ sĩ phản ứng lại đây. Có người trong mắt mang theo khinh thường, xem ra nghe thiện nói Khương Như Nguyệt nói không ít chuyện xưa. Khương Đàm âm thầm cười lạnh, "A, lại tới nữa." Tựa như mỗi lần nàng bị người vu hàm chèn chân giống nhau, Khương Như Nguyệt luôn là bạch mặt nói, "Không được các ngươi nói như vậy thì tỷ tỷ của ta, nàng cũng có ái nhân quyền lợi, nàng thích cái gì ta đều cho nàng, ta cam tâm tình nguyện." Khương Như Nguyệt luôn là như vậy có thể nói, luôn là thanh âm mềm mại cho nàng khấu nổi. Khương Đàm vô vô Khương Như Nguyệt, ôn nhu nói, "Muội muội ngốc." Ta khi nào sinh quá ba ba khi a Đi học thời điểm, ba ba chỉ đưa ngươi đi trường học, làm ta chính mình kỵ xe đạp ta không sinh khí, ba ba mỗi tháng cho ngươi 10 vạn tiền tiêu vạt, làm ta vừa học vừa làm tránh học phí ta không sinh khí, sau lại ba ba cho ngươi mua hai cái biệt thự, làm ta đi ra ngoài thuê nhà trụ ta cũng không sinh khí, nhiều chuyện như vậy ta cũng chưa sinh khí, như thế nào sẽ bởi vì điểm này sự sinh khí đâu? Yên tâm đi, ta rộng lượng đâu? Khương đằng một đại đoạn nói ra tới, Bên cạnh bác sĩ các hộ sĩ mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt giật mình. Khương Như Nguyệt nóng nảy, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, phía trước Khương đảm bị không công bằng đối đãi rất nhiều lần, yên lặng một câu đều không nói, như thế nào hôm nay làm trò nhiều như vậy người ngoài lập tức đều chấn động rất xuống ra tới. "Tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm ba ba?" Khương Như Nguyệt vội vàng nói. "Ta không hiểu lầm a." Khương Đàm nghiêng nghiêng đầu, "Ba ba nói qua, tưởng rèn luyện một chút ta độc lập năng lực, ta hiểu." "Ba, ba nói muội muội ngươi tiểu khí." Đến kiểu dưỡng, không cần rèn luyện, ta đều hiểu. Tỷ tỷ. Khương Như Nguyệt ngẹn lời, cấp hãn đều ra tới, nàng lần đầu tiên không biết nên như thế nào ứng đối. Bác sĩ cùng các hộ sĩ nhìn Khương Hạ Tùng, biểu tình vi diệu. Xem hai tỷ mội đối thoại, Khương Đàm nói chính là thật sự, này cũng thật quá đáng đi. Khương Hạ Tùng như thế nào có thể đem bất công nói như vậy đường hoàng. Khương Đàm tinh xảo xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời sạch sẽ, làm người không khỏi thích, cũng dễ dàng làm người bên vực kẻ yếu. Khương như nguyệt chủ trị y thị sư là cái hơn 40 tuổi bác sĩ, họ liêu tính tình cổ quái, ngày thường tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào, lập tức chào phúng, lao khương, khương đàm không phải là nhặt được đi. Liền tính là nhặt được ngươi cũng đến hảo hảo dưỡng đi, nuôi không nổi nói cho ta, ta tải trợ ngươi. Tâm tắc, ngươi là kém kia mấy vạn đồng tiền A, vẫn là có tật xấu A. Khương hạ tùng mặt đang lập tức đỏ, liều bác sĩ ra thế không tầm thường, hắn không hảo đắc tội, chỉ có thể cười gượng hai hạ Hai đứa nhỏ bồi dưỡng phương thức không giống nhau. Liệu bác sĩ khinh bỉ, người đây là không giống nhau sao? Người đây là khác nhau như trời với đất đãi ngộ a. Khương Như Nguyệt vội vàng nói, "Liêu bác sĩ, chớ có trách ta ba ba." Liêu bác sĩ đánh gây nàng, "Còn có ngươi, Khương Như Nguyệt, ta phòng, có ngươi phản, bọn họ nói ngươi yêu nhất hộ tỷ tỷ, ngươi chính là như vậy yêu quý. Các ngươi này đó minh tinh a, mỗi ngày lập giả nhân thiết lừa gạt đại chúng." Khương Hạ Tùng cùng Khương Như Nguyệt nào chịu quá cái này. Bọn họ nghẹn mặt đỏ bừng, chính là lại không dám đắc tội Liêu bác sĩ, chỉ phải cúi đầu. Liêu bác sĩ khai đầu, những cái đó hộ sĩ cũng bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Khương Đàm kia bộ đồ thể dục tổng cộng mới 100 nhiều khối, Khương Như Nguyệt tùy tiện một cái bao đều mười mấy vạn. Ta ghét nhất bất công gia trưởng, nhân ra đều là trọng nam khinh nữ, hoặc là bất công xinh đẹp cái kia, lần đầu tiên nhìn đến bất công xấu cái kia, hi hi. Khương Như Nguyệt bị bệnh, hôm nay không hóa trang, vốn dĩ bình thường nhan giá trị lập tức mặt sáng mày cho. Nhìn càng bình thường, cùng Khương đàm một so, chính là mẫu đơn cùng cỏ dại khác nhau. Nàng lần đầu tiên nghe được có người rác mặt nói nàng xấu. Nàng mặt càng đỏ hơn, xấu hổ đến nước mắt đều ra tới. Người nhiều như vậy, nàng không hảo phát tác, chỉ có thể âm thầm cắn răng, nhớ kỹ nói lời này người bộ ráng. Khương đàm lần này tới là tưởng thăm thăm Khương như nguyệt hệ thống. Nàng đợi trong chốc lát, nhìn không tới hai người dưới chân quang hoàn sáng lên, cũng nghe không đến hệ thống thanh âm, có điểm thất vọng. Nhìn không tới hệ thống. Khương Đàm cảm thấy không thú vị, thực mau rời đi. Ngay hôm sau, Khương Đàm trợ lý Tiểu Lê tới, phía trước Vương Linh cố ý đem Tiểu Lê điều đi, chính là khi dễ Khương Đàm đâu, hiện tại Ngô Vận Đức làm nàng đem Tiểu Lê thả lại tới. Tiểu Lê là cái mới vừa tốt nghiệp cô nương, cùng Khương Đàm không sai biệt lắm tuổi, viên mặt mắt to, nhìn thực đáng yêu, nàng nhìn đến Khương Đàm kích động không được. Khương Tỷ, ngươi biết không, ngươi hảy bùa ra tăng rồi rất nhiều fans. Nhiều ít. 8. Khương Đàm Tiểu Lê Ngươi không cần xem thường này tám, 3 ngày tám, một năm liền có 1.000 nhiều. Khương đàm, đúng vậy, 10 năm ta liền có thể có một VNUFENSE, thật vui vẻ. Tiểu Lê cũng không tệ lắm, phía trước vẫn luôn đứng ở Khương đàm này mặt. Mấy ngày hôm trước Khương đàm bị người mắng thời điểm, nàng một bên gửi tin tức á nùi nàng, một bên thiết tiểu hào giúp nàng nói chuyện. Vừa rồi là đậu nàng chơi đâu, nguyên chủ hầm hực thời điểm, tiểu Lê liền thường xuyên đậu nàng chơi. Hai người cười trong chốc lát, tiểu Lê di động văng lên, nàng túi đầu nhìn nhìn. Nói, Khương tỷ, Vương Linh nhắc nhở ngươi tham gia thứ 6 buổi tối cử hành vong tiệc tối, ngươi có vũ đạo biểu diễn. Hừ, ta như thế nào không nhớ rõ phía trước nói qua, hiện tại mới nói cho chúng ta biết, thật quá đáng. Vong tiệc tối là phát sóng trực tiếp hình thức, mỗi năm đều sẽ tổ chức, là trong đó loại nhỏ tiệc tối, công nghiệp Đức có hợp tác, cho nên mỗi năm các nàng đều sẽ tham gia. Khương Như Nguyệt lại muốn biểu diễn tiết mục có phải hay không? Khương đang hỏi. Là, nàng tiết mục hẳn là bài ngươi phía trước Tiểu Lê nói, Khương Đàm khỏe miệng lộ ra một kia trào phúng, lại là như vậy, Vương Linh lại muốn cho nàng đương lá xanh. Khương Như Nguyệt Tư chất giống nhau, nàng vũ đạo chẳng ra gì, nàng yêu thích biểu diễn, lại không thích người khác nói nàng, vì thế, mỗi lần biểu diễn lúc sau, nàng đều sẽ cho chính mình mua thủy quân một hồi khen. Nàng cũng sẽ đem Khương Đàm mang lên, hoặc là cho chính mình bạn nhảy hoặc là tại hạ một cái vũ đạo, bởi vì, Khương Đàm vũ đạo cũng chẳng ra gì, như vậy một phụ trợ, nàng không phải có vẻ không tồi sao Khương Tỷ, ngươi không phải không tính toán cùng nghiệp đức giá hạn hợp đồng sao? Nếu không đừng đi. Tiểu Lê nói. Đi, đương nhiên muốn đi. Khương Đàm xé mở một bao khoai lát, nói không chừng có thể nhiều chướng 10 cái 8 cái fans đâu. Trương 7 dưới ánh trang vũ. Nói lên fans, Khương Đàm thượng nguyện bù, nhìn nhìn chính mình lấy bộ fans, tổng cộng chỉ có mấy trăm cái, có lẽ đều là cương thi phấn. Nàng tin nhắn nhưng thật ra không ít, xem ra nguyên chủ thật lâu không thượng người bù. Mở ra tin nhắn. Đại đa số là một cái tên là 15 tuổi năm ấy người trên nàng, phần lớn là cổ vũ cùng an ủi nói, hẳn là Khương Đàm một lần lại một lần bị đánh thành tiểu tam thời điểm phát, nhiều nhất một câu là ta tin tưởng ngươi. Khương Đàm cảm động, có đôi khi tin tưởng hai chữ quá quý giá, đáng tiếc nguyên chủ không thấy được. Cái này fans mỗi ngày tất phát một cái tin tức, Khương Đàm vẫn luôn phiền, nhìn đến một câu, "A Đàm, ngươi không vui phải không? Nếu không rời đi giới giải trí đi, ngươi ba mẹ để lại cho ngươi như vậy nhiều tiền, ngươi không cần hủy hoại chính mình." Khương Đàm trong lòng vừa động, chạy nhanh nhiều phiên mấy cái, nhìn không tới hữu dụng tin tức, nàng lại từ mới nhất bắt đầu xem, phát hiện, từ 3 tháng trước, người này không lại cho chính mình phát quá tin tức. Cuối cùng một cái là, Á Đàm, ta không tin tả, ta nhất định phải thử xem. Thử xem cái gì? Khương Đàm đầy đầu mở mịt. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng không thích hợp, đối với cái này vẫn luôn cho nàng phát tin tức cổ vũ nàng fan sinh ra hứng thú, người này giống như tương đối hiểu biết nàng. Đặc biệt là câu kêu ngươi ba mẹ để lại cho ngươi như vậy nhiều tiền. Nàng ba mẹ còn không phải là Khương Hạ Tùng cùng Lưu Nguyệt Cầm Sao, những lời này như thế nào như vậy quái đâu. Chẳng lẽ nói, hắn không phải bọn họ thân sinh. Khương Đàm trong lòng dâng lên thật lớn nghi vấn. Nghĩ nghĩ, nàng cấp Lục Nhiêu gửi tin tức, ngươi nói ngươi là cái lợi hại hacker. Đương nhiên rồi, như thế nào, có việc. Lục niêu lập tức hồi Giúp ta cha một người, nhìn xem nàng địa chỉ. Khương Đàm lập tức đã phát năm ấy 15 tuổi ID. Hảo, chờ ta tin tức. Khương Đàm vùng di động. Khương Tỷ, hôm nay đều thứ ba, thứ sáu tham gia tiệc tối muốn biểu diễn, ngươi không có lê phục cũng không có vũ đạo phục A làm sao bây giờ? Tiểu Lê phát sầu nói. Khương Đàm rất ít biểu diễn, trước vài lần biểu diễn đều là công ty chuẩn bị này đó, bởi vì nàng mục đích là làm nền, mỗi lần xuyên đều không tốt, lần này, công ty đưa tới lại là màu đỏ tía vũ đạo váy, khó coi chết đi được, Tiểu Lê tự động xem nhẹ. Không có việc gì. Chúng ta chính mình chuẩn bị Khương Đàm nói Chúng ta không có tiền Tiểu Lê nghẹn đỏ mặt Khương Đàm một đốn, đối, nàng không có tiền Nàng công tác rất ít Kiếm tiền công ty chịu hoàn thành liền không nhiều ít Khương Hạ Tùng cũng không cho nàng tiền Cho nên, nàng rất nghèo Khương Đàm tra xét hạ thẻ ngân hàng ngạch trống 23.081 Xem như nhất nghèo một mình tinh đi Chẳng lẽ em muốn làm hồi người cũ Tính cái mệnh trảo cái quỷ Khương Đàm lấy quá Tiểu Gương Tỉ mỉ nhìn nhìn Tay phải một hoa, xoát xoát xoác, phốc phốc phốc vài cái. Tiểu Lê đều xem ngây người, "Khương tỷ, ngươi ở vẽ bữa sau. "Đoán đúng rồi." Khương Đàm một phách tiểu Lê, "Đi." "Làm gì đi?" Chúng thường đi." Nửa giờ sau, tiểu Lê thở hồn hển đuổi theo Khương Đàm, "Khương tỷ, ngươi cũng thật lợi hại, 100 vạn a, mua cái quát quát nhạc trung 100 vạn, ngươi nhưng quá trâu bò." "Kia đương nhiên, ta vận khí tốt." Khương Đàm đáp ý. Lần trước đem khí vận đều từ Khương Như Nguyệt kia cứ về. Đương nhiên phúc vận phi phạm, thú chi còn có nàng tăng vận phụ thêm vào. Nàng vốn di nghĩ, nhiều quát mấy trương, làm cái mười mấy vạn trước dùng dùng, không nghĩ tới đệ nhất trương liền trúng 100 vạn. Có tiền liền hảo thuyết, tuy rằng mới 100 vạn, cứu cấp vẫn là có thể. Khương đàm đi trước mua mấy bộ quần áo, lại tìm cái định chế vũ đạo phục địa phương, đem yêu cầu nói, làm cho bọn họ kịch liệt đem vũ đạo phục làm ra tới. Tiếp theo, nàng hoa ở nhà ăn khoai lát xem tivi, tiểu lê mau cấp đến rồi, cô nại nại à Ngươi như thế nào bắt đầu ăn khoái lát, rắc rưởi thực phẩm biết không, ngươi không sợ béo à, ngươi xem nữ minh tinh nào dám ăn khoái lát. Yên tâm, ta ăn không ngập. Khương Đàm kiêu ngạo. Không phải nguyên chủ ăn không hợp, là nàng ăn không ngập, ăn xong rồi tu luyện một chút, cái gì đều không có lạp. Ngươi không luyện tập vũ đạo sao? Tiểu Lê nóng nảy. Luyện a, lên sân khấu trước ta sẽ quen thuộc hạ. Khương Đàm thuận miệng nói. Tiểu Lê vẻ mặt sinh không chỗ nào luyến, tính, nàng chính là cái trợ lý, không phải người đại diện. Quảng không được nhiều như vậy. Khó được Khương Đàm vui vẻ, không hợp lực cũng nghi thoáng, ai, người khỏe mạnh liền hảo à. Thức mau, thứ sáu tới rồi, Khương Đàm trước tiên đi thử vũ đạo phục, mang theo đi hội trường. Nàng đi tương đối chế, không có tham gia thảm đỏ, cũng không tới chính mình châu ngồi ngồi xuống. Khương Như Nguyệt ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, trong lòng bất ổn, mấy ngày nay, rất nhiều sự vượt qua nàng khống chế. Khương Đàm đống nhiên không chịu giả xấu, Khương Đàm không ra hạn hợp đồng, Khương Đàm không cho vương linh quảng. Hiện tại Khương Đàm Thái phiêu sáng, mặc kệ xuất hiện ở đâu đều sẽ hấp dẫn người ánh mắt. Cố tình hệ thống trục trặc đến bây giờ cũng không cho nàng nhắc nhở. Vì cái gì còn làm Khương Đàm biểu diễn? Nàng cấp Vương Linh gửi tin tức. Bằng không đâu, người chống đỡ được nàng lần này lộ diện, có thể chống đỡ được lần sau. Nàng khiêu vũ không được, chúng ta cho nàng chuẩn bị vũ đạo phục cũng khó coi. Vương Linh trả lời. Hơn nữa, ta mua được người, đến lúc đó cho nàng đánh quang ám điểm, lại rỗi mặt tiệt mấy chương x Yên tâm, nàng hát liêu nhiều như vậy, nhảy không đứng dậy. Chỉ chốc lát sau, Vương Linh lại trở về một cái. Khương Như Nguyệt tiên tâm. Thức mau đến nàng lên sân khấu. Lần này, nàng chuẩn bị chính là ca vũ, đã tập luyện vài thiên, nàng tin tưởng tràn đầy lên này Mặt sau là một loạt bạn nhảy, là nàng vẫn luôn hợp tác ca vũ đoàn. Lần này tiệc tối là phát sóng trực tiếp hình thức, nàng fans đã sớm ở phòng phát sóng trực tiếp, hiện tại điên cuồng phát cầu vòng thí. Nguyệt Nguyệt tới. Phía dưới thỉnh đại gia thưởng thức Thánh Quang hạ tiểu thiên sứ. Nguyệt Nguyệt mỗi một hồi sân khấu biểu diễn đều là nghe nhìn thinh yến, ta chuẩn bị tốt. Nhân gian tiên tử Khương Như Nguyệt, thần tiên nhan giá trị Khương Như Nguyệt, chứa khỏi thiên sứ Khương Như Nguyệt. Ánh đèn rơi xuống, sáng dọi biến ảo, tới rồi trên đường, đột nhiên ánh sáng tối sầm, sắc thái cũng trở nên cổ quái, Khương Như Nguyệt mặt tại đây loại ánh sáng hạ khuyết tật tất lộ, dưới đài người đều ngây người. Kỳ thật, Khương Như Nguyệt xương gò má hơi cao, ảnh hưởng nàng đáng yêu hình tượng. Ngày thường đều dùng trang dung che dấu, hiện tại ánh sáng hạ có vẻ nàng xương gỏ má đặc biệt cao, có một ít nháy mắt tựa như cái mụ phù thủy. Khương Như Nguyệt trực giác có chút không ổn, nàng hoang hốt, ca tử tạm một chút, sướng sai rồi hai cái điều. Nàng Fensco vùng thí cũng tạp xác, có điểm khen không nổi nữa. Các nàng khen không đi xuống, còn có người khác xem đâu, lập tức mặt khác làn đạn liền dậy. Gì? Đây là nghe nhìn tình yến? Thổi quá mức đi. Ta muốn phun ra. Khương Như Nguyệt ngày thường nhìn còn hảo a. Hôm nay như thế nào như vậy xấu? Thiên, ta cảm thấy ta đôi mắt đã chịu thương tổn. Nhân gian tiên tử. Thần tiên nhan giá trị. Thánh quang trung tiểu thiên sứ. Đậu ta. Ca cũng không dễ nghe a không nói chạy điều vấn đề. Này giọng nói, vẫn là đừng ca hát đi. Ha ha, đại gia lần đầu tiên như vậy cảm thấy sao? Khương như Nguyệt ca vũ vốn dĩ liền không ra sao, không biết ai mỗi ngày cho nàng tuổi. Ca vũ xong, dưới đài nhớ tới thưa thất vỗ tay, khương như cảm thấy càng không ổn. Vương Linh từ bên ngoài trở về hỏi, "Thế nào?" Nàng vừa rồi vừa vặn có cái điện thoại, đi ra ngoài tiếp điện thoại. Khương Như Nguyệt trợ lý muốn khóc, nơm nớp lo sợ cho bọn hắn xem hồi phóng. Khương Như Nguyệt ngốc. Hồi phóng làn đạn còn ở soát, trao phúng một câu so một câu khó nghe. Khương Như Nguyệt sắc mặt biến đổi, cắn chặt ngôi, nước mắt đều mau xuống dưới. Vương Linh sắc mặt biến đổi, nghiến răng nghiến lợi, cái kia ánh đèn sư sao lại thế này? Uống lọ thuốc. Nàng chấm ngâm một chút, đối trợ lý nói, "Tiếp theo cái là Khương Đàm." làm friends cùng những người khác soát làn đạn, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Trợ lý chạy nhanh ở trong đàn bố trí nhiệm vụ. Làn đạn thực mau thay đổi. Không thể nào, Khương Đàm cũng có biểu diễn. Liên Nang kia Vũ Đạo bản lĩnh cũng không biết xấu hổ tới bêu xấu. Nàng căn bản không đủ tư cách hảo sao? Còn không phải Khương Như Nguyệt hảo tâm, nhớ tỷ muội tình nghĩa, mỗi lần đều mang lên nàng, nghe nói vì mang Khương Đàm biểu diễn, Khương Như Nguyệt lần này biểu diễn đều không cần tiền. Chúng ta Nguyệt Nguyệt chính là hảo tâm. Nàng là thiện lương nhất tiểu thiên sứ. Ha ha, Khương Đàm khiêu vũ giống đầu gô giống nhau, lớn lên cũng khó coi, ai muốn xem nàng. Nói cho các ngươi, nàng nhảy so Khương Như Nguyệt còn kém, bằng không nhìn, nàng nếu so Khương Như Nguyệt có thể xem, ta phát sóng trực tiếp học cầu kê Nàng khiêu vũ có thể xem, ta phát sóng trực tiếp văn S.H.I. Này đó là đạn hòa tan về Khương Như Nguyệt bình luận, thức mau, đề tài liền chuyển rời đến Khương Đàm. Khương Như Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, may mắn này chỉ là tiểu tối Lại là phát sóng trực tiếp, xem người không tính quá nhiều, qua đi nhớ rõ xóa bỏ các vong hưu phát về nàng đoạn ngắn, hẳn là có thể khống chế được. Khương Đàm lên đài. Nàng trợ lý lặng lẽ nói một câu. Trên đài, ánh đèn tối sầm, chỉ chốc lát sau, sân khấu bối cảnh không trung dâng lên một vòng minh nguyệt, ôn nhu ánh đèn hạ xuống, sân khấu trung ương không có một bóng người. Khương Đàm sẽ không lâm trận bỏ chạy đi. Haha, ha, người nhắc gan. Khá tốt, ta không cần lại một lần tra tấn ta đôi mắt. Vừa rồi ta đôi mắt đã chịu bị thương nặng. Đông nhiên, sân khấu trung ương vươn hai tay tới, giống như tiểu nộn nhụy hoa, kia nhụy hoa theo gió lạnh run, lắc lư, ngáy mắt bắt được mọi người tâm. Làn đạn biến mất. Hai tay hướng về phía trước giơ thân, chậm rãi lắc lư, Khương Đàm chậm rãi đứng lên, nàng mặc một cái màu trắng phục cổ váy dài, trên váy còn có mấy cái màu xanh lục giải lụa, theo nàng thân mình vũ động, Giải lụa hơi hơi tạo nên Nàng vòng eo tinh tế, nhẹ nhàng vặn mèo, mềm mại lại mỹ lệ. Nàng trên bay, câu chân, con eo, xoay tròn, nhảy lên, ở sân khâu ánh trăng chiếu dọi xuống, giống như dưới ánh trăng tinh linh. Nàng đầu cao cao ngẩn, cổ thon dài, bóng dáng mỹ giống như một bức họa Đông nhiên, nàng nhanh chóng xoay tròn lên, thật dài váy trải ra khai, phản phất một đoá nộ phóng hoa tươi, màu xanh lục cạp váy tung bay vũ động, giống như rãn ra lá xanh. Xoay tròn chi gian, giống như có từng đóa màu trắng tiểu hoa từ không trung rớt xuống, quang ảnh biến ảo, phảng phất cảnh Mọi người xem như xi si như say, toàn trường một mảnh yên tĩnh, ngay cả phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đều không thấy. Một khúc chung, Khương Đảm túi đầu chỉnh đốn trang phục, nhất bái rời đi. Một lát sau, xôn sao giữa sân một mảnh nhiệt liệt vô tay. Phòng phát sóng trực tiếp cũng đột nhiên sống. A a, đây mới là nhân gian tiên tử, dưới ánh trăng thiên sứ đi. Ta đôi mắt trợn hảo. Vừa rồi ai nói nàng Vũ Đạo bản lĩnh kém? Đảo đá tử kim quan, phản eo hàm ngọc trầm, các ngươi ai có bản lĩnh cho ta tới một cái? Khách quan nói, khương đàm vũ đạo bản lĩnh cực cường. Không hiểu các người đang nói cái gì, ta liền cảm thấy hảo hảo xem a thật sự quá đẹp, ta lần đầu tiên xem một cái vũ đạo xem thẳng mắt. A à, ta cũng là, như mộng như ảo cảm giác, cảm giác người đều thăng hoa. Đây là ta đôi mắt có thể xem sao. Ta ở hiện trường, có thể nói hiện trường càng chấn động sao. Chỉ nói một câu, ta phiếu đáng giá. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Khu khu, S-H-I không thể ăn. Đại gia lập phở lạt cần cẩn thận. Ha ha ha, ngươi là nghẹn tới rồi sao? Khương Như Nguyệt cùng Vương Linh khí mặt đều tím. Khương Như Nguyệt lầm bầm nói, không có khả năng, không có khả năng, Khương Đàm như thế nào khiêu vũ tốt như vậy? Tuyệt đối không có khả năng. Vương Linh táo bảo, nàng đánh quăng vì cái gì như vậy hảo? Trợ lý sắc mặt biến đổi, Nguyệt tỷ vừa rồi chúng ta thượng cái hot xệ ấp, hiện tại, Khương Đàm hot xệ ấp cũng lên đây. chương 8 áp không được. Vừa rồi. Vương Linh cùng Khương Như Nguyệt xem Khương Đàm Khiêu Vũ xem ngây ngẩn, cũng chưa chú ý tới, Khương Như Nguyệt Khiêu Vũ lúc sau, như khiều Vũ Hot Sale ốc liền lên rồi, Hot Sale ốc đều là full đảo, các vong hữu còn tiệt từng chương xấu đổ. Khương Như Nguyệt mỗi lần Khiêu Vũ lúc sau, đều sẽ mua Hot Sale ốc, nàng danh tiếng duy trì không tồi, vẫn luôn marketing yêu quý tỉ tỉ nhân thiết, cho nên, đại chúng đối nàng ấn tượng không tồi, nhìn đến này Hot Sale ốc liền điểm đi vào xem, kết quả, đều cấp xấu phun ra. Ta vì cái gì yếu điểm tiến vào? Phiền toái thêm cái xấu tự hảo sao. Khương Như Nguyệt liền trường như vậy. Nàng như thế nào hồng. Ta cách vách hàng xóm nữ nhi đều so nàng xinh đẹp hảo đi. Chúng ta ban một nửa người đều so nàng xinh đẹp. Khiêu vũ cũng liền như vậy. ca KH hát thật khó nghe. Cứ như vậy. Cũng không biết xấu hổ ra tới bêu xấu. Thiết. Xấu ta linh hồn nhỏ bé cũng chưa. Hiện tại Minh tinh liền này chất lượng. Khương Như Nguyệt fans rất nhiều bị xấu họ phơ Chỉ có một bộ phận fans gian nan không bình. Lúc này Lại hai cái hót xệ ở bay nhanh bay lên, khương đàm dưới ánh trăng vũ, khương đàm kinh diễm vũ đạo. Có người phun tạo, lại muốn gặp người. Khương đàm khiêu vũ lại không phải không thấy được quá, so khương như nguyệt đều không bằng. Mỗi lần xem xong khương như nguyệt khiêu vũ, lại đi xem khương đàm, ta liền cảm thấy khương như nguyệt còn có thể. Kinh diễm? Là kinh hay đi? Lại là tiêu đề đảng, sợ hãi. Người luôn là không chế không được lòng hiếu kỳ, hung chi hai tỉ mội cùng nhau lên hót xệ ấp. Có người nhịn không được mở ra hợp xệ ợp nhìn. Nhìn Khương Đàm Khiêu Vũ lúc sau, bình luận tăng cao. Ta sai rồi, ta đã sớm nên điểm tiến vào xem, Khương Đàm Khiêu Vũ tốt như vậy sao? Thần tiên dáng mua A. Kinh vi thiên nhân, quả nhiên kinh diễm. Ta thấy tới rồi dưới ánh trăng tiên tử sao? Đây là ta miễn phí có thể xem sao? Hiệu quả quá tuyệt vời. Lần đầu tiên có tâm động cảm giác, nàng ngầy bù ở đâu? Phấn. Phía trước ta vì cái gì cảm thấy Khương như Nguyệt Khiêu Vũ đẹp? ta bị mù sao. Trên lầu, tìm được Khương đàm gầy bồ sao. Ha ha, trên lầu là Khương như nguyệt thiết phấn sao. Như thế nào, muốn bỏ tường. Tiểu lê một bên mở ra hót xệ ớt, một bên nhạc xoay vòng vòng. Hoa ha ha, bọn họ đều bị ngươi trấn trụ. Khương tỉ, ngươi hào đồng, mỗi ngày ăn khoái lác, không luyện vũ đều có thể nhảy tốt như vậy. Ha ha ha, ta mau vui vẻ đã chết, Khương như nguyệt phỏng trừng mau tức chết rồi đi. Ha ha ha, vui vẻ, vui vẻ, ta yêu ngươi muốn chết hi hì, ngươi xem Khương Như Nguyệt gương mặt kia, lại thanh lại lục, xuất xác. Tiểu Lê một người đỉnh vài người, các cặc cặc nhạc cái không ngừng, may mắn bên cạnh ít người, Khương Đàm chạy nhanh đem nàng kéo đi. Kỳ thật, Tiểu Lê phía trước liền không thích Khương Như Nguyệt, rốt cuộc Khương Như Nguyệt vu hãm Khương Đàm thật nhiều lần, phía trước nguyên chủ cẩn thận, không cho nàng nói Khương Như Nguyệt nói bậy, Tiểu Lê chỉ phải nghẹn, hiện tại Khương Đàm tùy tiện, Tiểu Lê nói chuyện làm càn rất nhiều. Bên kia, Khương Như Nguyệt mặt đều khí thanh, như thế nào không ai không bình. Những cái đó فين đâu? Trợ lý không dám nói bọn họ bị xấu họ Ferlin, Vương Linh chạy nhanh liên hệ người đem họ sẽ ập Triệt Hạ tới. Đem Khương Đàm họ sẽ ập cũng Triệt. Khương Như Nguyệt xanh mặt nói: "Khương Đàm hai cái họ sẽ ập một cái vọt tới đệ nhất, một cái vọt tới thứ năm, hơn nữa nhiệt độ rất lớn, muốn Triệt rất hoa rất nhiều rất nhiều tiền trợ lý thưa dạ nói: "Mặc kệ, đều cho ta Triệt, xài bao nhiêu tiền đều Triệt." Khương Như Nguyệt sắc mặt giữ tợn. "Hảo. Trợ lý vội vàng đi, chỉ chốc lát sau." Khương Đàm cùng Khương Như Nguyệt hai cái hot sẹ ập đều rớt. Khương Như Nguyệt mới vừa bình phục trong chốc lát, trợ lý kêu sợ hãi, "Nguy tỷ, Khương Đàm lại có ba cái hot sẹ ở sông lên đi." Khương Như Nguyệt chạy nhanh đi xem, quả nhiên, Khương Đàm dưới ánh trăng tiến tử, Khương Đàm tâm động, Khương Đàm thần tiên dáng múa ba cái hot xệ ập đang ở đi lên trên. Điểm đi vào xem, đều là Khương Đàm cắt nối biên tập video cùng các vong hữu nhiệt tình rào rạt cầu vùng thí. Ngay cả vong tiệc tối hot sẹ ở thượng cũng đều là Khương Đàm tin tức Một mảnh khí thế ngất trời. Hỗn loạn một ít chào Phúng Khương Như Nguyệt tin tức, có chút người còn lấy nàng cùng Khương Đàm tương đối. Ghen ghét từng luồng rung đi lên, Khương Như Nguyệt muốn điên rồi. Vốn dĩ lần này là muốn Khương Đàm làm nền chính mình, nào biết thế nhưng thành Khương Đàm cá nhân tú trưởng, nàng đã thói quen đem Khương Đàm giẫm đến dưới chân, nhìn đến này đó, nơi nào chịu được. Khương Như Nguyệt nắm chặt nắm tay, môi đều giảo phá, Vương Linh càng hận a, nàng trầm khuôn mặt, bắt đầu gọi điện thoại, đánh xong lúc sau nói, yên tâm Chúng ta nhất định đem Khương Đàm áp xuống đi. Lặng lẽ, một cái hot sex hợp hàng không đến đệ nhất, Khương Như Nguyệt mang bệnh biểu diễn. Mặt trên viết Khương Như Nguyệt trước 2 ngày sinh bệnh nằm viện, hôm trước mới vừa xuất viện, là mang bệnh biểu diễn, cho nên trạng thái không tốt. Còn nói Khương Như Nguyệt mang bệnh tập luyện rất nhiều lần, chính là biểu diễn thời điểm cố tình ánh đèn không tốt, dẫn tới sân khấu hiệu quả không tốt. Đến nỗi Khương Như Nguyệt vì bệnh gì, còn lại là bởi vì mấy ngày hôm trước Khương Đàm chen chân lưu Ngọc Cẩm, bị người mắng thảm, Khương Như Nguyệt lo lắng Mỗi ngày ăn không ngon ngủ không tốt, lại vội vàng đuổi tới Tuyết Sơn xem Khương Đàm, đi liền té xỉu. Bọn họ còn đã phát một cái video, là Khương Đàm cùng Khương Như Nguyệt ở Tuyết Sơn biệt thự chạm mặt thời điểm, hai người chỉ nói một câu nói, Khương Như Nguyệt liền té xỉu, Khương Đàm một lát sau mới chạy tới nơi. Này hot sẽ ớt hạ, Khương Như Nguyệt fans cùng Thủy Quân đã lòng đầy căm phẫn bình luận. Ô ô ô nguyên lai Nguyệt Nguyệt bị bệnh, trước hai ngày còn ở nằm viện, nàng cũng chưa cùng chúng ta nói qua, hảo tâm đau Nghe nói Nguyệt Nguyệt mới vừa xuống đài thời điểm thiếu chút nữa thế xỉu, nàng thân mình nhiều suy yêu à, liền tính như vậy, nàng cũng không cùng chúng ta nói, chỉ cho chúng ta nhất hồn nhiên tươi cười. Đừng nói nữa, làm ta đau lòng chết đi được, những cái đó nói nàng người không chết tử tế được. Tức chết rồi, lại là Khương Đàm, Khương Đàm mỗi ngày tìm đường chết, mỗi lần đều là Nguyệt Nguyệt cho nàng sát gờ nàng liền không thể thành thật một chút sao. Lúc cái tiểu tổng nghệ đều có trên chân. Đương tiểu tam nghiện có phải hay không? Khương Đàm như thế nào còn không chết đi? Khương Như Nguyệt Fans vẫn luôn tin tưởng Khương Đàm ba lần đoạt Khương Như Nguyệt bạn trai, cho nên, đối nàng phi thường phẫn hận. kế tiếp, từ đau lòng Khương Như Nguyệt quá độ tới rồi mắng Khương Đàm. Hot seat tiếp theo phiến tiếng mắng, ngay cả Khương Đàm mới vừa thượng kia hai cái hot seat, đều có người đi mắng. Có một hai người xem bất quá đi, nói: "Uy, uy, ta nhìn không được, nhân ra Khương Đàm đều làm sáng tỏ, là Dương Hạo quấy rầy nàng, như thế nào các ngươi còn một ngủ một cái tiểu tam?" Khi dễ Khương đàm không phèn phải không? Khương như Nguyệt lần này hạ vốn gốc, thỉnh vô số thủy quân, những cái đó thủy quân lập tức chen chúc tới. Ai làm nàng đương quá như vậy nhiều lần tiểu tam, xứng đáng bị người ta nói. Dù sao lần này Nguyệt Nguyệt là bởi vì nàng mới bị bệnh. Đúng vậy, các ngươi xem video, Nguyệt Nguyệt đi xem nàng, thế xỉu, nàng qua nửa ngày mới qua đi, nàng chính là cái bạch nhãn lang. Nguyệt Nguyệt vẫn luôn đem nàng đương tỉ tỉ, nàng đem Nguyệt Nguyệt đương quá muội mỗi sao. Lần này Dương Hạo chuyện này còn không phải Nguyệt Nguyệt giúp nàng Bãi Bình. Khương Như Nguyệt phền, hơn nữa nàng Thỉnh Thủy Quân, thực mau khống chế mấy cái hot search up, Khương Đàm Vũ Đạo Video bị tế đi xuống, Khương Như Nguyệt té xỉu Video đỉnh đi lên. Khương Như Nguyệt phền lại bắt đầu lôi chuyện cũ, nói Khương Đàm Hắc Liêu. Khương Như Nguyệt cùng Vương Linh nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc khống chế được dư luận, quá 2 ngày, chỉ có hạn chế lần này hai người Vũ Đạo Video chạy ra, chuyện này liền tính hoàn toàn khống chế được. Chính là app hot search up, mua hot search Thỉnh Thủy quân hoa rất nhiều tiền, đau lòng. Tiểu Lê mau tức chết rồi, nàng không được thiết Tiểu Hào giải thích, chính là, thực mau bao phủ ở Khương Như Nguyệt Fence cùng Thủy quân bình luận. Lại như vậy, quá đáng giận, nàng như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Tiểu Lê tức giận khép lại nổ tẹp úc, nghĩ nghĩ, nàng không phục lại mở ra nổ tẹp úc, tiếp tục thiết hào. Người vất vả. Khương đàm cảm động vỗ vỗ Tiểu Lê bả vai. Tiểu Lê thật là đủ tư cách trợ lý, thế nhưng đăng ký 20 nhiều Tiểu Hào cho chính mình không bình. Hiện tại nàng minh bạch, nguyên lai like nàng kia hai mươi mấy người sinh động fans đều là Tiểu Lê áo trẳng. Ta chính là ngươi chân ai phấn. Tiểu Lê trở về một câu, nhìn nhìn nổ tẹp ú, cấp khóc, làm sao bây giờ à, chúng ta thật vất vả có cơ hội này, ngươi như vậy hổ, tiếp theo lộ diện không biết gì lúc. Đừng nóng nội, xem ta. Khương Đàm hoạt động một chút ngón tay. dung loại nào thuật pháp có vẻ không như vậy kinh thế hãi tục đâu Tiểu Lê lao một fan nước mắt, điểm điểm nổ tẹp ú, đồng nhiên mở to hai mắt nhìn Khương tỷ, ngươi xem. Một cái hốt xệ ấp hàng không đệ nhất Khương Như Nguyệt gần một vòng hốt sể ấp tập hợp. 20 nguyệt 20 ngày, Khương Như dưới ánh trăng ngọ trà. 20 nguyệt 20 ngày, Khương Như Nguyệt ít hoàng tử Kenis. 20 nguyệt 20 ngày, Khương Như Nguyệt triển lãm tranh ngẫu nhiên gặp được ít ít ít. Trong khoảng thời gian này, Khương Như Nguyệt hoạt động tương đối thiếu, vì duy trì nhiệt độ, nàng mỗi ngày đều sẽ mua một cái hốt sể ấp. Này đó hốt sể ấp vừa vặn thuyết minh nàng mỗi ngày hàng ngày. Có người thực nhanh có tân phát hiện. Ngày đầu tiên cùng Phú Hảo khuê mật uống trà, ngày hôm sau cùng Hoàng tử Kennis đánh Kennis, ngày thứ ba xuất ngoại xem triển lắm tranh, ngày thứ tư cấp ba ba chúc mừng sinh nhật, ngày thứ 5 bồi mụ mụ đi dạo phố. Ha ha, Khương như Nguyệt sinh hoạt hảo phong phú A. Ta nhớ rõ mấy ngày này vừa vặn là Khương đàm bị mắng tàn nhẫn nhất thời điểm đi. Hắn như vậy vừa nói, những người khác cũng cảm thấy không thích hợp. Khương như Nguyệt mỗi ngày cao hứng đến không được, cũng không gặp nàng vì Khương đàm lo lắng A. Khương Như Nguyệt cùng Khương đàm quan hệ không có như vậy hảo đi. Mỗi ngày phát cái gì tỉ mội tình thâm, gạt người. Nhưng đem ta ghê tởm hỏng rồi, chính mình sân khấu thất bại, thế nhưng ném nổi tám triệu xa. Ha ha, chính mình có chuyện gì lập tức liền kéo tỉ tỉ ra tới, này đều vài lần, đương đại gia là ngốc từ sao. Càng nghĩ càng thấy ớn, trên lầu nói ta phải hảo hảo ngắm lại. Khương Như Nguyệt luôn cuống, một phen tún chặt vương linh, là ai? Là ai ở nhằm vào ta? chương Chín Trương Phấn. Không biết sao lại thế này, có người liên lặng phát ra Khương Như Nguyệt trước vài lần khiêu vũ ca hát video. Thiên, Khương Như Nguyệt hôm nay cũng không phát huy thất thường sao? Nàng trước vài lần nhảy cũng chẳng ra gì. Khương Như Nguyệt khiêu vũ vẫn luôn chẳng ra gì a, đều là thủy quân giúp nàng thôi. Các ngươi tìm lầm trọng điểm, biết vì sao Khương Như Nguyệt hôm nay chạy nhanh triệt hoạt thế ở sao? Nhìn xem cái này. Có người phát ra Khương Như Nguyệt vũ đạo ảnh chụp. Bởi vì ánh sáng nguyên nhân, Khương Như Nguyệt hai cái xương gò má có điểm xung ra. Thoạt nhìn có điểm kinh tủng, phía dưới người tạng. Nàng như vậy xấu sao? Giống cái mụ phù thủy. Mỗi ngày ở trên mạng nhìn đến nàng tinh tu đồ, lớn lên không như vậy a Những cái đó tinh tu đồ quá gạt người, ta đã thấy chân nhân, nàng liền trường như vậy. Một chữ, xấu. Khương Như Nguyệt khóc đến không được, nàng lần đầu tiên bị nhiều người như vậy mang xấu. Vương Linh cũng nóng nảy, Khương Như Nguyệt vẫn luôn ma kết tinh chính là tiểu thiên sứ tiểu thiên tiên nhân thiết, cái này đồ vừa ra tới, về sau còn như thế nào khen? Nàng chạy nhanh liên hệ người triệt hot seo up, triển hình ảnh. Chính là, không ngừng nghỉ bù có này đó hình ảnh, các đại diễn đàn tràn đầy khương như nguyệt Mụ phù thủy chiếu. Khương Như Nguyệt làm người một đám diễn đàn tiên, phát hiện tương quan ảnh chụp cùng thiệp giống nhau xóa bỏ, vội một ngày một đêm, hoa không ít tiền, mới đem chuyện này ảnh hưởng hàng xuống dưới. Bọn họ lại hoa một tuyệt bút tiền. Kỳ thật, thiếp xóa, rất nhiều có tâm nhãn vong hưu đã đem hình ảnh bảo tồn xuống dưới. Vội xong cái này, Khương Như Nguyệt cùng Vương Linh cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Khương Như Nguyệt ngáp một cái, trong lúc vô ý nhìn thoáng qua mở ra nổ kẹp ú. Một cái hót sex ở ở nhiệt một đã treo một ngày, Khương Đàm sinh đồ. Lâm Tiểu Hiến là một cái nhan cẩu, cũng là bách gia đầu tượng, giới giải trí đẹp cả trai lẫn gái nàng đều thích, thích nhất chính là đến các tiệc tối chụp nàng thích Minh Tinh. Ngày hôm qua vòng tiệc tối, nàng chiếm cái hàng phía trước vị trí, chụp mấy tấm ảnh chụp liền cảm thấy không thú vị, hôm nay Minh Tinh nhan giá trị đều giống nhau. Đến Khương Như Nguyệt ra tới thời điểm, nàng thiếu chút nữa xem phương ra, trực tiếp lôi kéo khuê mật rời đi. Mới vừa đi đến một nửa, trong lúc vô ý quay đầu lại, thấy được Khương Đàm. Khi đó Khương Đàm chính đưa lưng về phía người xem dãn ra cánh tay, Lâm Thiểu Yến đôi mắt lập tức liền sáng, vẽ đút hó cờ, cực phẩm. Nàng lập tức trở lại tại chỗ, chụp nổi lên Khương Đàm. Nhìn đến Khương Đàm gương mặt kia thời điểm, nàng hít hà một hơi, ngốc lăng một hồi lâu, vũ đạo mau kết thúc thời điểm nàng mới phản ứng lại đây chạy nhanh cầm lấy đơn phản ca, ca, ca chụp lên. Nàng chụp rất rất nhiều ảnh chụp, quên hết tất cả vẫn luôn rối mặt, cuối cùng Khương Đàm chào bế mạc rời đi mới Lưu Luyến buông xuống camera. Nàng lượi đến xem những người khác, không đợi tiệc tối kết thúc liền rời đi hội trường, tới rồi khách sạn bắt đầu phát ảnh chụp. Nàng có 100 nhiều v một phát ra tới liền khiến cho hoành động, đại gia điên cuồng chuyển phát, thực mau thượng hot search up. Khương Như Nguyệt cùng nàng nhân viên công tác đều ở vội, chờ phát hiện thời điểm, hot search up đã ở nhiệt một treo một đêm. Lâm Tiểu Hiến tổng cộng đã phát chín chương hình ảnh, có sân mặt, chính mặt, túi đầu, ngửa đầu các góc độ, vô luận góc độ nào đều mỹ đến kinh người. Hình ảnh người làn da như tuyết, tinh tế như ngọc, một đôi mắt giống như hàm chứa một ông liễm diễm xuân thủy, đại ma đa tỉnh, mắt trái giác phía dưới còn có một viên màu đỏ trí, cấp vốn di thanh thuần mặt tăng thêm một mặt diễm sắc. Hốt hề hạ, một mảnh thét trói thai. A, quá đẹp, không biết nên như thế nào khen, đẹp đẹp một và biến. Ta xem gương mặt này đã hôn mê 1 giờ. Đây là nhân gian tồn tại nhan giá trị sao? Ta cũng là, vốn gì đói bụng, hiện tại còn không nghĩ đi ăn cơm, đây là tú sắc khả san đi. Đây chính là sinh đồ A. Giới giải trí rốt cuộc tới một cái tuyệt sắc. Tiểu Lê cũng ở si ngốc xem, một bên xem một bên tăng thưởng. Và, thái phiêu sáng, quá đẹp, quá, quá. Nga, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Người thoát phấn sao, đều không thiết hào cho ta không bình. Khương Đàm Vũ hoàn nói. Và, ngươi có vẻ sống. Tiểu Lê lập tức nhảy dựng lên, nàng luống cuống tay chân mở ra khương đàm với bổ, nhìn nhảy lên phiên số, đôi mắt đều thẳng, "Khương tỷ, liền quải cái hot sẹ ốc, ngươi, ngươi phén trướng 500 vạn, thiên a, ta liền chưa thấy qua trướng phấn nhanh như vậy người." Khương đàm đối này đó không khái niệm, nàng cũng không để bụng này đó, nàng hiện tại còn ngốc tại cái này giới giải trí, là muốn cho nguyên chủ sạch sẽ rời đi, nhưng cái đó hắc liêu, nàng phải cho một đám tẩy rớt, không phải đều nói nàng so Khương Như người xấu không hề tài nghệ sao. Hiện tại, khiến cho đại gia mở to hai mắt nhìn xem, lại xấu lại không tài nghệ rốt cuộc là ai. Nguyên chủ rất có tài nghệ, phía trước vũ đạo ca sướng liền rất hảo, sở di không bại lộ, một là bởi vì công ty cho nàng người này thiết phụ trợ Khương Như Nguyệt, nhị là nguyên chủ tưởng hiệp ước đến kỳ giới giải trí, che giấu chính mình tài nghệ, tam là, nàng sợ hồng, nàng sợ bảo hộ không được chính mình. Khương đàm cái gì đều không sợ. Khương đàm phèn dọc theo đường đi chướng, mấy ngày qua đi Đã tăng tới gần 800 bạn, này đó chỉ là xem mặt người, chú ý nàng đại khái là tưởng đạt được nàng mới nhất động thái, có thể nhiều nhìn xem mặt. Ngày đó vũ đạo qua đi, Khương Đàm trực tiếp rời đi, cho nên, hội trường người cũng chưa nhìn đến nàng, bởi vì dưới ánh trăng vũ cùng kia phê sinh đồ, rất nhiều người bắt đầu hỏi thăm nàng, đương nhiên, cũng có người nghe được nàng hiệp ước thực mau đến kỳ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều giải trí công ty bắt đầu liên hệ Khương Đàm. Rốt cuộc, có gương mặt này ở liên tính đương cái bình hoa đều sẽ hỏa, tiềm lực vô hạn a. Nô Vận Đức đánh tới điện thoại, giả mô giả dạng bắt đầu hàn huyên, Khương Đàm không muốn nghe hắn vô nghĩa, trực tiếp treo điện thoại, kéo đen. Chỉ chốc lát sau, Nô Vận Đức phát tới vài chat, "Khương Đàm, ra hạn hợp đồng đi, ta có thể dùng một nửa công ty tài nguyên phù ngươi." "Không đủ." Khương Đàm trả lời. "Ai, Khương Đàm, ta sai rồi, phía trước không nên bước người, chỉ có ngươi ra hạn hợp đồng, điều kiện nhậm người khai, không có hứng thú?" Cuối cùng, Khương Đàm đem Nô Vận Đức hẹ chặt cũng kéo đen. Nô Vận Đức buồn bực xoay quanh, hắn hối hận, Khương Đàm trường đẹp như vậy, hắn phía trước liền không nên chèn ép chế nàng làm nàng chịu thua tâm tư, chẳng sợ chỉ là hợp tác, hắn cũng có thể kiếm không ít ta. Quá ngăn coi. Vương Linh vừa vận lại đây, Nô Vận Đức nghĩ đến, phía trước cái này chủ ý chính là Vương Linh để, không khỏi hòa đại, đổ hập xuống đem Vương Linh mắng một đốn. Lúc này, đã có người liên hệ Khương Đàm, tưởng cùng nàng ký hợp đồng Đàm không thiêm Không biết ngày nào đó nàng liền rời đi dưới giải trí, làm gì như vậy phiền thoái. Mấy ngày hôm trước, Lưu Ngọc Cẩm đẩy cho nàng một cái ép giữ giá mà nữ nhịp vợ nàng đẩy. Hôm nay, Lưu Ngọc Cẩm gửi tin tức, lại đẩy cho nàng hai cái cái tổng nghệ. Khương Đàm, Minh Tinh sinh tồn kế hoạch là giã ngoại sinh tồn tổng nghệ, ở lòng sống Sơn quay chụp Một cái khác là vô hạn mỹ vị, cái này tương đối nhẹ nhàng, xem ngươi thích loại nào. Này hai cái tổng nghệ đều không tồi, Lưu Ngọc Cẩm rõ ràng để bộ. Mỹ thực Mỹ thực. Truyền cái này. Tiểu Lê thực kích động, này hai cái tổng nghệ khương đảm phía trước nhưng không đủ trình độ, Lưu Ngọc Cẩm đủ y tứ. Người không sợ ta ăn béo? Khương Đàm cười ngâm ngâm ngậm cái khoái lát. Tiểu Lê nháy mắt bình tĩnh. Khương Đàm vẫn là muốn đi vô hạn mỹ vị, rốt cuộc có thể có ăn ngon, nàng vừa muốn hồi. Lục Nghiêu phát tới tin tức, tìm được 15 tuổi năm ấy, bất quá, nàng hiện tại tình huống không tốt lắm. Thức mau, hai người đi vào một cái bệnh viện, đứng ở một cái hôn mê nữ trước mặt. Ta cha xét, nàng kêu Vũ Văn Tiểu Nhã, 3 tháng trước ra thai nạn xe cổ hôn mê đến bây giờ. Lục Nhiêu nói, nàng cùng ta ở đã từng ở cùng sở Cao Trung liên độc, cùng giới bất đồng ban. Khương Đàm trầm mặt trong chốc lát, nói, Cao Trung thời điểm, nàng tính cách nội hướng, không thế nào cùng người giao lưu. Vũ Văn Tiểu Nhã luôn là tìm nàng nói chuyện hiếm, chủ động cùng nàng làm bằng hữu hai người quan hệ thực hảo. Sau lại nàng muốn cùng Khương Như Nguyệt cùng nhau xuất đạo, Vũ Văn Tiểu Nhã khuyên rất nhiều lần. Hơn nữa làm nàng tiểu tâm khương như nguyệt Hai người bởi vậy nháo phiên Không còn có liên hệ Vũ văn tiểu nhã là số rất ít cùng nàng cho thấy hảo ý người trí nhất Nguyên lai like, Vũ văn tiểu nhã vẫn luôn ở chú ý nàng 3 tháng trước Vũ văn tiểu nhã nói Adam ta không tin ta Ta nhất định phải thử xem Tiếp theo liền ra thai nạn xe cộ Này trong đó có cái gì liên hệ sao Hỏi qua bác sĩ Bác sĩ nói Vũ văn tiểu nhã bị thương không nặng Không biết như thế nào chính là vẫn chưa tỉnh lại Lục Nhiêu nói. Khương Đàm nhắm mắt lại, lại mở, trong mắt hiện lên một tia u mang. Nàng vẫn khởi huyền lực, phát hiện Vũ Văn Tiểu nhã hồn phách không được đầy đủ, bị mất một hồn một phách, đây là nàng vẫn luôn hôn mê nguyên nhân. Lục Nhiêu, ngươi đi ra ngoài. Khương Đàm nghiêm túc nói. Ta vì cái gì muốn đi ra ngoài, ngươi muốn làm gì? Cách làm có phải hay không? Lục Nhiêu mắt sáng rực lên, ta nhìn đến vừa rồi ngươi đôi mắt không bình thường. Ngươi có thể nhìn đến cái gì? Khương Đàm kinh ngạc. Người bình thường căn bản nhìn không tới nàng dị thường. Ta nhìn đến đôi mắt của ngươi hắc không bình thường, còn có chợt lué trợt lué. Thiên phú dị bầm A. Khương đàm kinh ngạc cảm thán, không khỏi nhìn nhiều lục nghiêu hai mắt, ngươi có phải hay không từ nhỏ liền không bình thường. Lục nghiêu đắc ý, đương nhiên, ta từ nhỏ liền không bình thường. Xoáy! Khương đàm! Ngươi xem đi! Lục nghiêu thế nhưng có huyền học thiên phú, nàng nổi lên thu đồ đệ tâm tư. Khương đàm ở vũ văn tiểu nhã mép dường vẽ một cái phụ Dùng tay một chút, kim Quang trật lué, ngay sau đó tôi sầm lại. Nàng như mày. Làm sao vậy? Lục Nhiêu khẩn trưng hỏi. Vũ Văn Tiểu nhã một hồn một phách bị nhút ở, chiêu không trở lại. Khương Đàm Lẩm bẩm nói, nếu muốn cưỡng chế triệu hồi, yêu cầu phá pháp phù, phá pháp phù yêu cầu ở Chu Sa gia nhập Phượng trên Thảo. Phá pháp phù quá cao cấp, nàng tay không nhưng họa không được. Lục Nhiêu nghe không hiểu, xa lạ chi thức làm hắn dị thường kích động, cái gì Thảo? Ta cho ngươi làm tới. Phượng trên Thảo. Ở nhiệt đối rừng cây mới có thể tìm được Khương Đàm lắc đầu Người bình thường nhưng không quen biết cái loại này thảo Nhiệt đối rừng cây Ta vừa vẫn muốn tham gia một cái tổng nghệ Đi chính là Long Sống Sơn rừng rậm ngươi đem phượng triện thảo bộ ráng họa ra tới Ta cho người tìm Lục Nhiêu xoa tay hầm hẻ Khương phấn giống như ở tham dự một cái đại hạng ngục Long Sống Sơn Khương Đàm cảm thấy tên này có điểm quen thai Đúng vậy, Minh Tinh sinh tồn kế hoạch Đệ nhị quý chính là đi kia Ta tiếp theo kỷ v Lục Nhiêu kêu ngạo nói. gì Khương Đàm lấy ra di động phiên một chút Lưu Ngọc cẩm tin tức, búng tay một cái, không tồi, ta cũng muốn thăm ra. Chương 10 Minh Tinh sinh tồn kế hoạch Minh Tinh sinh tồn kế hoạch là giã ngoại sinh tồn chân nhân tú, chọn dùng lục bá 24 giờ phát sóng trực tiếp hình thức, mỗi một kỳ đến một cái địa điểm, đều là 7 ngày, giống nhau yêu cầu tại giã ngoại sinh tồn hơn nữa hoàn thành nhất định nhiệm vụ. Lần này cần đi Long Sống Sơn quay trụ, nơi đó tới gần bờ biển, có một tảng lớn nguyên thủy rừng cây. 3 ngày sau, Khương Đàm cùng Lục Nghiêu đi tới Long Sống Sơn phụ cận. Bọn họ ở chỗ này tập hợp, tổng cộng có 8 khách quý, lần này tới đại đa số là lưu lượng minh tinh, phòng phát sóng trực tiếp đã sớm thủ rất nhiều fans, còn có yêu thích cái này tiết mục người xem. Tiết mục tổ an bài mỗi cái khách quý vào bản trình tự, Khương Đàm là thứ 5 cái đi vào, nàng đem đầu tóc cao cao chắt cái đôi ngựa, lại đem ngựa đôi biên một chút, có vẻ sạch sẽ nhanh nhẹn, nàng ăn mặc bạch làm dao nhau liền mũ tốc làm ý đi Hạ thân là cùng khoản tốc làm quần đuổi cùng màu đen quần bó. Quần bó bao vây hạ, nàng chân thẳng tắp thon dài. Đi vào, nàng liền đụng tới cái người quen, Lý Tuấn, Lý Tuấn là nhị tuyến minh tinh, là Khương Như Nguyệt cái thứ hai bạn trai. Khương Đàm khẽ nhíu mày. Lúc trước, Khương Như Nguyệt cùng Lý Tuấn chia tay, đã phát vô số thông bản thảo, nói Khương Đàm trên chân, Khương Như Nguyệt cùng Lý Tuấn fans phẫn nộ công kích Khương Đàm, mắng cực kỳ khó nghe. Khương Đàm tìm Khương Như Nguyệt, Khương Như Nguyệt đã phát một thiên trà xanh hề hề minh. Các vong hưu mắng lợi hại hơn, bất đắc dĩ, Khương Đàm lại tìm Lý Tuấn, hy vọng hắn làm sáng tỏ một chút. Nào biết, Lý Tuấn nói, ta vì cái gì giúp ngươi làm sáng tỏ? Ngươi là không cùng ta liên hệ quá, chính là, liền bởi vì ngươi thích ta, nguyệt nguyệt mới cùng ta chia tay, tính lên, ngươi chính là tiểu tam. Chính là, ta không thích ngươi a phía trước cũng chưa cùng ngươi đã nói lời nói. Khương Đàm nóng nảy, nay cũng không ngại ngại ngươi thích ta à, ta phèn cũng chưa cùng ta nói rồi lời nói. Các nàng còn không phải yêu ta ái một chết. Lý Tuấn vẻ mặt đắc ý, bởi vì lần này Khương Đàm cùng Lý Tuấn liên hệ, Lý Tuấn làm người chụp ảnh tiếp tục phát thông bản thảo, nói Khương Đàm dây dưa hắn, Khương Đàm lâm vào lớn hơn nữa lốc xoáy. Kỳ thật, đối Lý Tuấn tới nói, bị hai tỷ muội cùng nhau thích, một cái bất đắc dĩ buông tay, cùng bị Khương Như Nguyệt Quang này hai loại lý do thoái thác, rõ ràng để nhất loại đối hắn hình tượng càng tốt. Giới giải trí a, nào có thật sự. Chỉ có dùng hư giả dối giả dư luận duy trì đã tanh tưởi hình tượng. Khương Đàm chán ghét nghiêng nghiêng mặt. Lý Tuấn cũng sửng sốt một chút, phòng phát sóng trực tiếp, hắn phên tạc, như thế nào chỗ nào đều có Khương Đàm. Nàng có phải hay không nhìn đến Tuấn ca tham gia mới theo tới, thật chán ghét. Tức chết ta, nàng khẳng định sẽ cuốn lấy Tuấn ca, nàng liền sẽ cho không. Phòng phát sóng trực tiếp có mặt khác người xem, lập tức liền có người nghè không nổi nữa. Đây là Khương Đàm sao. Thật xinh đẹp, liền nàng này nhan giá trị, dùng đến cho không. Chính là, Khương Đàm thái thái xinh đẹp. Ta xem qua nàng dưới ánh trăng vũ, kinh vi thiên nhân a. A, đừng đụng xứ xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Cũng có Lý Tuấn người đối diện phấn, nói: "Ha ha, Lý Tuấn phấn qua không bê đếm, ngươi nhìn xem ca ca ngươi nhàn giá trị, nhìn nhìn lại Khương Đàm nhan giá trị, sướng sao? Còn cho không? Chạy nhanh đảo đảo ngươi trong đầu thủy." Phân phân loạn luận trùng, Khương Đàm làm xong tự giới thiệu, thực mau, người gom đủ, minh tinh sinh tổn kế hoạch cũng ở gậy bổ quan tuyên. Ngươi chủ trì tuyên bố quy tắc. Lần này chúng ta không chỉ là giã ngoại sinh tồn, cũng là tỉ thí, ở đây 8 khách quý, đem chia làm hai tổ, như vậy đi, các ngươi trước tự hành tổ đội. Đây là minh tinh sinh tồn kế hoạch cho tới nay quy tắc, chia làm hai tổ, sẽ ở hai cái phòng phát sóng trực tiếp tiến hành phát sóng trực tiếp, cũng ở trên mạng đầu phiếu, làm người xem tuyển ra mạnh nhất đội ngũ, mạnh nhất cá nhân. Nghe nói thắng lợi đội ngũ có thần bí khen thưởng. Thức mau, Lý Tuấn mở miệng, ta cùng Quách Quỳnh nhận thức, liền cùng nàng tổ đội đi. Còn có những người khác tưởng gia nhập chúng ta đội ngũ sao? Quách Quỳnh là cái phú nhị đại, trong nhà tài nguyên rất nhiều, cùng lần này đạo diễn quan hệ không bình thường, Lý Tuấn đã sớm hỏi thăm qua, cho nên hắn chạy nhanh đem Quách Quỳnh thêm đến chính mình tổ, hảo liên lạc cảm tình. Tiếp theo, hắn quét một chút, liếc mắt một cái nhìn ra Lục Nghiêu cùng Mã Bằng Phi thân thể tố chất tương đối hảo, vì thế lập tức nói, "Lục Nghiêu, Mã Bằng Phi, có hay không hứng thú gia nhập ta đội ngũ?" Phương phát sóng trực tiếp có người nói nói, Lý Tuấn nhưng thật ra sẽ chọn Mã Bằng Phi biết võ công, Lục Nhiêu vừa thấy thân thể liền hảo, hắn đem những người này chọn đi rồi, những người khác làm sao bây giờ. Lý Tuấn Phen xe lập tức nói, chúng ta Tuấn Ca là sợ Khương Đàm Quấn lên tới, cho nên mới chạy nhanh đem đội ngũ tổ tốt. Tuấn Ca có bên ngoài sinh tồn kinh nghiệm, hắn rất mạnh, đi theo hắn, khẳng định có thể thắng. Chính là, Tuấn Ca cái thứ nhất tổ chính là Quách Quỳnh, hắn nào có chọn thân thể tốt. Lý Tuấn tin tưởng tràn đầy nhìn Lục Nhiêu cùng Mã Bằng Phi, những người này bên trong. Hắn là nhất có bên ngoài kinh nghiệm người. Nào biết, Lục Nghiêu lập tức lắc đầu, không có hứng thú. Mã Bằng Phi nhưng thật ra gật đầu đáp ứng rồi, như vậy, Lý Tuấn đội ngũ chỉ kém một người, hắn tâm lập tức nhắc lên. Hắn sợ Khương Đàm đưa ra gia nhập hắn đội ngũ. Lý Tuấn cùng Khương Như Nguyệt nói qua bằng hữu, có một ngày, Khương Như Nguyệt dẫn hắn cùng Khương Đàm ăn một bữa cơm, ngày hôm sau liền để ra chia tay, lúc ấy Khương Như Nguyệt thống khổ nói, "A Đàm thích ngươi, ngươi cùng nàng ở bên nhau đi." Lý Tuấn không đồng ý. Khương Đàm không thú vị lớn lên lại không tốt, hắn một chút cũng không thích, chính là, Khương Như Nguyệt nói một đống lớn Khương Đàm như thế nào thích hắn, sau đó chia tay. từ kia sau, Lý Tuấn liền đặc biệt chán ghét Khương Đàm. Nếu là phía trước, Khương Đàm yêu cầu ra nhập hắn, hắn nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt, chính là, hiện tại Khương Đàm thái phiêu sáng, lấp lánh sáng lên giống nhau, như vậy xinh đẹp người hắn cự tuyệt không được. Lý Tuấn trong lòng vô số thiết tưởng, không khỏi nhìn về phía Khương Đàm, trong lòng thế nhưng có một tia mong Nếu nàng nào lên tới, hắn muốn hay không dục nên còn cự một chút. Hắn phèn nóng nảy, không cần, Khương Đàm không cần dính đi lên. A A, nàng khẳng định muốn gia nhập Tuân Ca, chán ghét, vì cái gì phải có nàng A. Khương Đàm trong lòng chán ghét đến cực điểm, Khương Như Nguyệt coi trọng người đều như vậy ghê tởm, nàng lập tức nhìn về phía Lục Nhiêu, chúng ta một tổ. Lục Nhiêu đối nàng ở ý một chút, ta thực vinh hạnh. Lý Tuấn Tâm lập tức trầm xuống dưới, trong lòng chua lòm, lại có chút sinh khí. Phòng phát sóng trực tiếp mà khác ra fans vui vẻ, ha ha, các ngươi xem vừa rồi Lý Tuấn biểu tình sao. Hắn nhìn Khương Đàm, vẻ mặt chờ mong bộ dáng. Nhân ra xem đều không xem hắn, ha ha, vừa rồi là nhà ai fans mặt đại, nói nhân ra muốn dính đi lên. Lý Tuấn fans không điểm bê số, Lục Nhiêu so Lý Tuấn xoáy nhiều, Khương Đàm làm gì tuyển Lý Tuấn A, rõ ràng cùng Lục Nhiêu càng xứng sao. Lục Nhiêu còn nói ta thực vinh hạnh, khái tới rồi khái tới rồi. Hiện tại, chỉ có Nhiêu lăng bội. Trương Phong Lương cùng Triệu Phong không có đội ngũ, Khương Đàm cười ngâm ngâm nói: "Tha tỷ, Trương ca, Triệu ca, các ngươi ai muốn gia nhập chúng ta?" Ta ta, nhiều lăng đội cùng Trương Phong Lương một ngụm đáp ứng, chấm một bước Triệu Phong tắc tới rồi Lý Tuấn đội ngũ. Người chủ trì nói: "Hảo, phân tổ xong, Lý Tuấn tổ vì A tổ, Khương Đàm tổ vì B tổ, hiện tại chúng ta xuất phát. Bọn họ đồ vật đều bị thu, Tiết Mục tổ cho mỗi người một cái ba lô, đem bọn họ đưa đến Long Sống Sơn dừng rậm nhập khẩu." Người chủ trì nói: Hiện tại, các ngươi mỗi người ba lô chỉ có một lọ nước khoáng. Cái thứ nhất nhiệm vụ, chính là tìm kiếm cần thiết vật tư. Các ngươi trên bản đồ đánh dấu A bở cờ giờ 4 cái địa điểm, các ngươi lựa chọn trong đó một cái đi lấy vật tư bao. Nhớ kỹ, này 4 cái địa điểm vật tư bao không giống nhau, có thậm chí là trống không, hảo, bắt đầu lựa chọn. Phong phát sóng trực tiếp người xem tạng, không thể nào, chỉ cấp một lọ thủy. Quá khó khăn đi. Phía trước mọi người đều nói quá dễ dàng, minh tinh lại đây như là du lịch Lần này tiết mục tổ nghĩ lại đi. Long sống sơn nội cái này mùa thường xuyên trời mưa, áo mưa cũng chưa sao. Hai tổ người đã ghé vào cùng nhau nghiên cứu. Lý Tuấn chỉ vào bản đồ nói, A địa điểm liền ở phụ cận, đi đường bất quá nửa giờ, giống nhau tốt vật tư bao sẽ không tha như vậy gần, dê điểm lại quá xa, không thích hợp, bờ cờ điểm khoảng cách không xa không gần, qua đi yêu cầu 3 cái giờ, hẳn là tuyển bờ cờ trong đó một cái. Cuối cùng, bọn họ tuyển C địa điểm, đi đường qua đi đại khái yêu cầu 3 cái giờ, Lục Nghiêu chỉ vào bản đồ hỏi Khương Đàm, tuyển cái nào? Khương Đàm túi đầu tính một chút, tuyển A. Lý Tuấn cười nhạo một tiếng, hắn phát hiện, Lục Nghiêu cái gì đều nghe Khương Đàm, nhiều lăng bội cùng Trương Phong Lương giống nhau không phát biểu ý kiến, cho nên bê tổ là Khương Đàm định đoạt. Chính là, Khương Đàm biết cái gì, thế nhưng tuyển A địa điểm. Phong phát sóng trực tiếp cũng ở thảo luận. Đại gia nói, cái nào địa điểm vật tư nhiều nhất? Ta cảm thấy là D địa điểm. Ta cảm thấy Lý Tuấn phân tích đối. Bờ cơ địa điểm trong đó một cái vật tư nhiều nhất. Khương đàm rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, B tổ muốn xong. Nói không chừng là A địa điểm vật tư nhiều nhất đâu, như vậy gần. Người cho rằng tiết mục tổ ngọc lười biếng là muốn trả giá đại giới, á mà vật tư bao nói không chừng là chống không. ab 2 tổ đã phân biệt xuất phát. Nơi này thuộc về nhiệt đới, ánh mặt trời độc ác, may mắn tiết mục tổ không có tịch thu đại gia kính mắt cùng ngũ. ab 2 tổ là hai cái phòng phát sóng trực tiếp, bởi vì B tổ gần cho nên mọi người đều ở Khương Đàm một đám người phòng phát sóng trực tiếp thủ. Đi A địa điểm lộ thực hào tẩu, trên đường không có gì trở ngại, thực mau, đoàn người liền đến, thấy được mini vật tư bao. Vật tư bao rất lớn, thoạt nhìn bẹp bẹp, mềm đạp đạp đặt ở trên mặt đất. Phòng phát sóng trực tiếp, lập tức liền có người cười nhạo, nhìn xem, trận tròn mắt đi. A vật tư bao chính là chống không. Khương Đàm thật là hại người, nơi này có mặt khác ba người phần sau. mắng chết nàng, nàng hại các ngươi ca ca tỷ tỉ, tỉ chịu khổ Chúng ta tin tưởng Lục Niêu ca lựa chọn. Ha ha, Lục Niêu nở tờ phấn. Lục Niêu qua đi thấp phẩm kéo ra vật tư bao khóa kéo, từ bên trong lấy ra một phen, một cái đánh lửa trang bị, bốn cái đạn tin, còn có bốn cái ô che mưa, một khối đại đại tờ lật tiệp bầm bố. Phong phát sóng trực tiếp đều là kinh ngạc cảm thán thanh, Lục Niêu fan lập tức vui vẻ. Nhìn xem, Lục Niêu ca lựa chọn sẽ không sai đi, chúng ta ca ca thực thông minh. Vừa rồi ai nói vật tư bao là chống không? Ra tới bị đánh Mang chửi người Lý Tuấn phiền đâu? Chúng ta a đàm thật là lợi hại. Đây là nhất toàn vật tư đi. Thế nhưng còn có bằng bố. mắt khác mấy kỳ đều không có bằng bố. Tiết mục tổ sao lại thế này? Đạo diễn quay đầu lại xem, ai đem đồng bố bỏ vào đi. Có cái nhân viên công tác trột dạ nhấp tay, ta nhiều thả, muốn hay không thu hồi tới. Đạo diễn bất đắc dĩ, tính, cứ như vậy đi, bê tổ nữ xin nhiều, nhiều thế, cho bọn hắn cũng hảo. Lục nghiêu thực vui vẻ, hoa. Wow. Đồ vật hảo đầy đủ hết, không tồi không tồi. Bước tiếp theo chúng ta nên tìm một chỗ hạ trại. Khương Đàm nhìn nhìn, nơi này cây cối nhiều, cây cối nhiều địa phương con mũi con kiến còn có xả tương đối nhiều, chúng ta vẫn là tìm cái khô giáo một chút đất trống. Lục niêu suy nghĩ hạ, chúng ta tách ra, tứ tán nhìn xem, tìm cái thích hợp địa phương, thuận tiện tìm điểm ăn uống. Giã ngoại sinh tồn muốn thu phục tam sự kiện, thủy, đồ ăn, chỗ ở, lớn như vậy ánh mặt trời, một lọ nước khoáng duy trì không được bao lâu. Bốn người tách ra, tìm hơn nửa giờ, cuối cùng tuyển định một chỗ. Trương Phong Lương sức lực đại, hắn chém nhanh cây, cùng Lục niêu cùng nhau đắp một cái giản dị túp lều, ở túp lều thượng đắp lên bằng bố, đem nhánh cây là cây đắp thượng đi, còn có thể tránh mưa. Bọn họ hai cái đắp túp lều thời điểm, Khương Đàm cùng Nhiêu lăng bội đi ra ngoài tìm ăn. Lúc này, á tổ đoàn người rốt cuộc chạy tới C địa điểm. Bọn họ đều ở lên đường, B tổ ở đắp phòng ở, cho nên B phòng phát sóng trực tiếp người tương đối nhiều Chờ bọn họ tới rồi vật tư địa điểm, Lý Tuấn Fans vội vàng tới rồi B phòng phát sóng trực tiếp, mau đi A tổ phòng phát sóng trực tiếp, Lý Tuấn bọn họ tìm được vật tư bao. Chương 11 đánh lửa. Trong nháy mắt, B phòng phát sóng trực tiếp chạy rất nhiều người, bọn họ đều tê tới rồi A phòng phát sóng trực tiếp. Lúc này, Lý Tuấn vừa lòng nhìn trước mặt căng phòng vật tư bao, quay đầu lại nói, "Tới, Quách Quỳnh, ngươi tới cấp đại gia mở ra vật tư bao." Lý Tuấn Fans đáp ý hồng rồi. Nhìn đến không, chúng ta Tuấn ca tìm được đại vật tư bao này có thể so bệ tổ lớn hơn. Tuấn Ca Huy Vũ, Liệu sự như thần. Ha ha ha, nhìn như vậy cổ, chẳng lẽ bên trong còn có bánh mì bánh quy nước khoáng? Có khả năng a, đi theo Tuấn Ca, hết thảy đều có khả năng. A tổ thành viên cũng thực kích động, Quách Quỳnh đã qua đi mở ra vật tư bao, kéo ra khóa kéo, trước hết nhìn đến chính là một đoàn màu xanh lục dây đằng. Lý Tuấn sững sốt, theo sau tự tin nói, đừng nóng nội, đem dây đằng lấy ra tới, vật tư ở phía dưới đâu. Quách Quỳnh lôi ra dây đằng phía dưới vẫn là dây đằng, nàng lại lôi ra một đoàn, bên trong còn có. Nàng đem dây đằng từng đoàn lôi ra tới, cuối cùng, vật tư bao không, bọn họ không có nhìn đến một chút vật tư. Lý Tuấn ngây người, sao có thể? Hắn ngồi xổm xuống phiên lại phiên, thậm chí đem dây đằng đều nhất nhất kiểm tra quá, một chút vật tư đều không có. Lý Tuấn mặt một chút suy sụn. Cái gì vật tư đều không có, như thế nào sinh tồn? Tới phía trước hắn tra qua, nơi này thường xuyên trời mưa, không có áo mưa, muốn ngành sao Một cái công cụ đều không có, như thế nào nhóm lửa, như thế nào chặt cây kiến phòng ở. Lý Tuấn fans thích xe bước, đắc tội người không ít, lập tức có người cười nhạo lên. Đi theo Lý Tuấn, quả nhiên hết thể đều có khả năng, sách. Ha ha ha, chống không, Lý Tuấn này vật khí, tuyệt. vận khí tức nhân phẩm, khoác lác Lý Tuấn fans đâu. Ra tới đi hai bước. Lý Tuấn fans không vui, sôi nổi nháo, tiết mục tổ như thế nào như vậy, còn lộng một cái không vật tư bao, chơi người à phía trước chưa từng gặp qua loại này. Thật quá đáng, tiết mục tổ chơi người, tuấn ca chúng ta đi, không ghi lại. Lập tức có người phản bác, A tổ nếu rảnh rỗi vật tư bao người liền không nói như vậy. Chính là, Lý Tuấn fans chơi không nổi, nhân ra tiết mục tổ phía trước nói qua, có một cái là chống không. Lý Tuấn cũng mặt trầm xuống, ba cái giờ 43 ba, thủy cũng không dám uống nhiều, lại đây là kết quả này, hắn có điểm khó có thể tiếp thu. Đạo diễn, ngươi làm chúng ta làm sao bây giờ? Lý Tuấn đều phải phát hỏa. Đạo diễn quay đầu lại lặng lẽ hỏi nhân viên công tác, bên trong không phải ít nhất nên có hai cái áo mưa sao. Nhân viên công tác vào đầu, không biết ta, ta nhớ rõ đích xác bỏ vào đi. Đạo diễn bất đắc dĩ, tính. Nếu là nhân viên công tác ra bại lộ, khẳng định muốn bổ cứu một chút, đạo diễn nói, các người nếu chịu đảo khấu 30 phân tích phân, có thể lại cấp một lần lựa chọn cơ hội. Cuối cùng, Lý Tuấn đám người đành phải đáp ứng rồi, tổng không thể không công cụ không phải. Bọn họ lại lựa chọn xê địa điểm, kéo mỏi mệnh thân mình, lại bắt đầu buôn ba. Bên kia, Lục Nhiêu cùng Trương Phong Lương còn ở đáp phòng ở, Khương Đàm cùng Nhiêu lăng bội đi tìm thực vật cùng thủy. Khương Đàm như cũ véo chỉ tính một chút, chỉ cái phương vị, đi không được bao lâu, hai người liền tìm đến một cây cao cao cây dừa, cây dừa thượng dài quá không ít trái dừa. Như vậy cao, như thế nào lộng xuống dưới A Khương Đàm phát sầu nhìn thoáng qua, trộm béo đầu ngón tay tính cái này cái kia còn hành. Tổng không thể ở phát sóng trực tiếp thời điểm dùng thuật pháp đi. Nhiều lăng bội đem mũ một hiền, ta bỏ lên trên đi trích. Nàng đem xung phong easy chat ở bên hông, hai tay ôm thủ hoạch hoạch liền bỏ đi lên, nhanh nhẹn giống một con khỉ. Có người thủ phát sóng trực tiếp, nhìn đến kinh ngạc cảm thán, khương đàm vận khí thật tốt, tùy tiện vừa đi liền tìm đến một viên cây dừa, nhiều lăng bội cũng lợi hại, thế nhưng sẽ leo cây, như vậy cao thủ bỏ lên trên đi nhưng không dễ dàng. Nhiều lăng bội phía trước võ thuật Vũ đạo đều luyện qua Kia Khương đàm luyện qua cái gì? Đoán mệnh sao? Ha ha. Nhiều lăng bội đi lên hái được 7, 8 cái trái rửa, hai người một người ôm 4 cái trở về đi. Bọn họ chạy về doanh địa, cùng Lục Nghiêu Trương Phong Lương cùng nhau đáp liều trại, đáp liều trại yêu cầu chặt cây chi, hai người đã mệt đến không được, Lục Nghiêu đứng ở hai người phía sau, phân biệt cấp hai người vết cái mạnh mẽ phủ, nháy mắt, hai người sức lực tăng nhiều, tốc độ nhanh rất nhiều. 4 người hợp lực, thực mau, liều trại đáp hảo, chỉ đi qua 4, 5 cái giờ. Bọn họ đã giải quyết nay mình hai ngày thủy, đáp hảo nơi. Phong phát sóng trực tiếp người xem đều xem trận tròn mắt, không thể nào, bọn họ đáp lều chạy nhanh như vậy sao? Như là ấn nút tua nhanh giống nhau, lục nghiêu cùng trương phong lương thể lực tốt như vậy sao? Nay một tổ là tiết mục phát sóng tới nay nhanh nhất một tổ. Đúng vậy, nhìn không ra tới à, nay một tổ lại là như vậy cường hãn, ta quyết định chạm này tổ. Ở khương đàm đám người ngồi ở lều chạy Mỹ tư tư uống trái giữa nước thời điểm. Lý Tuấn mang theo tổ viên lặn lội đường xa rốt cuộc đi tới cái thứ hai địa điểm. Lý Tuấn gấp không chờ nổi mở ra vật tư bao, từ bên trong lấy ra bốn cái áo mưa. Bốn người chờ mặc. Nửa ngày, Quách Quỳnh mới nói, cái kia, chúng ta vật tư cũng không ít, đại gia cố lên. Như thế nào nhóm lửa? Triệu Phong hỏi. Bọn họ không chuyên nghiệp, cho dù có đánh lửa công cụ, đều rất khó sinh ra hỏa tới. Không có hỏa, như thế nào ăn cái gì? Phong phát sóng trực tiếp người sôi nổi tiếc hận, A tổ vận khí quá kém. Tìm hai cái vật tư bao đều không có nhóm lửa công cụ cùng khám đao, không có đao liền vô pháp đáp liều trại, không có hỏa liền vô pháp ăn cái gì, á tổ khó khăn. Lý Tuấn trầm mặt trong chốc lát, đi, đại gia phân công nhau hành động, xem có hay không sân động, tìm chút đồ ăn, đúng rồi, lưu ý cây dừa. Hắn luôn là có kinh nghiệm. Bốn người tách ra hành động, chỉ chốc lát sau, Quách Quỳnh vui vẻ kêu, nàng tìm được cây dừa. Lý Tuấn cảm thấy chính mình cao quang thời khắc muốn tới, chủ động nói, ta tới. Ta sẽ leo cây. Hắn cọ cọ bò lên trên đi, tới rồi một nửa, cây rửa quá hoạt, ngoịch một chút trượt xuống dưới, lặp lại vài lần, hắn sức lực dùng hết. Triệu Phong nói, "Ta tới." Hắn bò tới rồi gần đỉnh thời điểm, bò không lên rồi. Mã Bằng Phi sẽ không leo cây, hắn chỉ có thể làm nhìn. Cuối cùng, vài người lăn lộn hồi lâu, lại là lộn thân cây, lại là lay động, rốt cuộc đánh hạ ba cái trái rửa. Phong phát sóng trực tiếp người đều xem mệt nhọc, "Thiên, một cái trái rữa đều dùng lâu như vậy." Này mấy nam nhân là phế vật sao? Nhân ra nhiều lăng đội một cái tiểu nữ nhân soát xoát xoát liền đánh hạ tới 7 8 cái, á tổ rõ ràng đẹp chứ không xài được a. Vẫn là bê tổ hảo chơi, bọn họ hiện tại bắt đầu nhóm lửa. Đánh lửa? Haha, ha, kia ha, bọn họ khả năng muốn tao ngộ hoạt thiết lư. người bình thường nhưng sinh không ra hỏa tới, ta yêu nhất xem cái này phân đoạn, ta nhớ rõ cái này tiết mục khách quý ngắn nhất nhóm lửa thời gian là một tiếng rưỡi, dài nhất hao phí 2 ngày, ta đợi chút lại đi xem. Ngươi không cần tới. Bọn họ đem hỏa phát lên tới. Cái gì? Không có khả năng. Đánh lửa lại nói tiếp dễ nghe, thực tế thao tác rất khó, không có kinh nghiệm người thực sự có khả năng hao phí vài thiên. Bê tổ vài người đều không có kinh nghiệm, mấy người phân biệt thử một chút, Khương Đăng nói, ta tới. Nàng dùng quần áo ngăn trở, làm bộ chui vài cái, trên thực tế trộm vẽ cái nhóm lửa phụ, ngọn lửa cọ một chút liền sáng lên tới. Lục nhiêu bọn người không phản ứng lại đây, phòng phát sóng trực tiếp người xem cùng đạo diễn đều đốc. Đạo diễn quay đầu lại hỏi nhân viên công tác, "Ngươi đem bật lửa bỏ vào đi." Nhân viên công tác liên tục lắc đầu, nhấc tay thể, "Không có, tuyệt đối không có, ngươi xem, kia rõ ràng chính là cái đầu gỗ." Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh hỗn loạn. "Gì? Toàn hai hạ liền cháy? Không phù hợp khoa học a. Ta chưa từng gặp qua vài cái liền sinh ra hỏa tới, khương đàm trong tay lấy phản phất không phải toàn nghề một cụ, mà là bật lửa. Cái kia khương đàm là cái thần nhân sao? Tùy tiện lựa chọn một ít chính là nhất toàn vật tư bao." Đi hai bước đụng tới cây rửa cây chuối, nàng như thế nào vận khí như vậy hảo. hỏa phát lên tới, giống như liền không có gì sự. Lục nghiêu đám người đem nhặt được gậy gô củi gô đặt ở hỏa vướt no no bụng, cảm thấy có điểm nhằm chán. Vừa rồi Khương đàm đi ra ngoài, không biết từ chỗ nào hái được một chuối chuối lại đây, trái dừa nước, trái dừa thịt, hơn nữa chuối, bọn họ ăn no. Ăn no uống đã liều trại đắp hảo, còn có chuyện gì nhi không làm gì. Tổng cảm thấy quá đơn giản. Thời gian còn sớm. Vài người vây quanh lửa trại nói chuyện phiếm, Khương Đàm nhận cơ hội đem còn lại ba người đều hiểu biết hạ. Nhiều Lăng bội xuất đạo thật lâu, hiện tại 28 tuổi, 3 năm trước đây kết hôn, năm trước ly hôn, hai tử đều 3 tuổi, Trương Phong Lương xuất đạo vãn, nhưng là hờ mao, năm trước bạo hồng một chút lại tắt lửa, cũng là 28 tuổi, mới vừa cùng bạn gái chia tay. Đến nỗi Lục Niêu, trong nhà có tiền, tới giới giải trí chính là chơi chơi, hai tiếng vô số. Lục nhấc tay, làm sáng tỏ hạ, không một cái thật sự Phòng phát sóng trực tiếp, Lục Niêu Fans ngao ngao thẳng tề, Kaka làm sáng tỏ, Kaka rốt cuộc làm sáng tỏ, ta liền nói đi, không một cái thật sự. Bên kia, Lý Tuấn đám người mệt đến nằm ngã xuống đất, khí sức vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp. Đạo diễn tổ cũng bất đắc dĩ, chỉ phải phong thủy, lại đảo khấu 20 tích phân, làm cho bọn họ hoàn thành một cái đơn giản nhiệm vụ, cho đánh lửa công cụ. Phong phát sóng trực tiếp vong hưu sôi nổi kháng nghị tiết mục phong thủy, Lý Tuấn Fans tìm lý do các loại giả bệnh, các vong hưu trong lòng có côn trùng. Sôi nổi đem phiếu đầu cấp bê tổ. Lý Tuấn nhìn đến có công cụ, tâm thần chấn động nói: "Quách Quỳnh giúp ta cùng nhau nhóm lửa, Mã Bằng Phi Triệu Phong hai người phụ cận tìm xem, xem có hay không sơn động linh tinh có thể ở địa phương, lập tức buổi tối, chúng ta không thể chạy loạn." Mã Bằng Phi Triệu Phong hai người đi tìm địa phương, Lý Tuấn bắt đầu nhóm lửa. Lý Tuấn phấn hưng phấn, Tuấn ca phía trước dùng qua cái này, hắn có kinh nghiệm. Đúng vậy, Tuấn ca rất biết, hắn rất lợi hại, chờ mong. Lý Tuấn hự hự chôi hai cái giờ. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đều đi hết, rốt cuộc, hỏa chứ, hắn phèn một mảnh vui mừng. Ha ha, nhân ra bê tổ chỉ dùng hơn 10 phút liền sinh cháy, không rõ A tổ ở thổi cái gì. Chính là, A tổ phế vật. Mã bằng phi ở phụ cận tìm cái cục đá đắp lên nửa cái sơn động, sơn động thực thiện, chỉ đủ vài người ngồi sổm chỗ đó, A tổ đem hỏa dịch qua đi. Trời đã tối rồi, bốn người một ngày không ăn cái gì, nước khoáng cũng mau uống xong rồi, bọn họ hao hết sức lực mới tạp khai một cái trái rửa. Đem trái dừa nước đảo vào trong miệng, bởi vì không có công cụ, trái dừa nước tổn thất hơn phân nửa. Bọn họ ăn trái dừa thịt, lại tạp khai mặt khác hai cái trái dừa, ăn uống xong tất, bụng rốt cuộc thoải mái một ít. Không được, ta vây đã chết, buồn ngủ. Triệu Phong nói, vài người nằm liệt trên mặt đất, đắp lên quần áo, hô hô ngủ nhiều. Chỉ ngủ vài phút, bọn họ liền ngủ không được. Bọn họ tuyển địa phương tương đối ở mức con mũi đặc biệt nhiều, một đám phía sau tiếp trước hướng bọn họ trên người Ph Bọn họ lỏa lộ ra mắt cá chân, thủ đoạn, mặt, cổ, đều ngứa không được. Lý Tuấn gai gai cổ, lập tức nổi lên một tảng lớn ngợt đáp. Như thế nào nhiều như vậy mỗi A, ô ô. Quách Quỳnh muốn khóc, thật sự quá gian nan, lại khát lại đói còn nhiều như vậy mỗi, quá chịu tội. Tuấn ca, có biện pháp nào không A, mỗi quá nhiều. Mã bằng phi mê mê hoặc hoặc ngồi dậy. Lý Tuấn thở dài, ba ngày chúng ta hao phí thời gian quá nhiều, nếu có thể tìm được dã ngải thảo thì tốt rồi. Chờ ngày mai chúng ta tìm một chút, hôm nay đại gia trước ngao trong chốc lát đi. Đại gia chỉ phải một lần nữa nằm xuống, một bên chảo một bên xoay người, mơ mơ màng màng ngủ. Phòng Phát sóng trực tiếp lão người xem nói, Lý Tuấn còn tính có kinh nghiệm, chỉ phải tìm dã ngải thảo, hắn hôm nay chính là vận khí quá kém. Tuấn ca chính là có kinh nghiệm a, các ngươi xem B tổ nói qua tìm dã ngải thảo sao? Bọn họ cũng đều không hiểu, có túp liệu thì thế nào, còn không phải ai mua cắn. Mới từ B phòng phát sóng trực tiếp lại đây. Ngựa ngùng, bọn họ kia không ngồi ối, ngủ ngon đâu. Sao có thể? Một đám người chạy tới bê phòng phát sóng trực tiếp. Bê tổ một tổ người đang ngủ ngon lành, an an tính tinh vẫn không núp đích, không có mùi hong ngóng thanh. Kỳ quái, mùi đâu? Ta không gặp bọn họ tìm dã ngải thảo A. Có người kỳ quái. Cũng không chỉ dã ngải thảo có đuổi mối tác dụng A. Sắp ngủ trước, Khương Đàm cho bọn hắn mỗi người lau một ít cái gì thảo mạng, nói là phong mối ôi. Này không, bọn họ này một cái đều không có Là ai nói bê tổ cái gì cũng đều không hiểu, và mặt không. Lý Tuấn phèn xám xịt đi rồi. Kỳ thật, Khương Đàm trong tay mới không có gì đuổi mũi dược, nàng cho mỗi cái tổ viên vẽ cái đuổi mũi phủ mà thôi. Hai tổ người đều ngủ, bất đồng chính là, một tổ người lăn qua lột lại, một tổ người vẫn không núp đích. Nửa đêm một chút nhiều, ẩm vang một tiếng, hạt mưa hạ xuống. chương 12 chú trọng vị. Nơi này lâm hải, trời mưa là thường xuyên sự, nếu không chuẩn bị vật tư cũng sẽ không có áo mưa. Trương Phong lương mơ mơ màng màng lên, dùng hai cái áo mưa che khuất phong tới phương hướng, miễn cho đem đại gia sối, lại dùng hai cái áo mưa tiếp thủy, làm xong này đó, hắn trở về tiếp tục ngủ. Bọn họ túp lều đắp đến hảo, mặt trên có tờ lạt tiệp bằng bố, không cần lo lắng mưa rột. A tổ người nhưng thảm, bọn họ sơn động thực thiện, Phong cố tình là hướng này mặc quát, lập tức đem bọn họ sối cái hoàn hoàn toàn toàn, vài người cùng nhau tỉnh. Bọn họ mặc vào áo mưa, vô pháp ngủ. Vụ rất lớn. Hạt mưa đôm đốp đôm đốp đánh vào trên mặt, ai cũng ngủ không được a Bốn người thê lương ngồi xổm trên mặt đất, tùy ý mưa gió tàn phá. Phong phát sóng trực tiếp còn ở thủ người xem vui vẻ. AB2 tổ thật là hai cái thế giới A, một cái năm tháng tính hảo, một gối yên rớt, một cái gió rét mưa lạnh, đêm không thể miên, đối lập một chút, như thế nào như vậy buồn cười đâu. A tổ thật phế, bọn họ chính là có ba cái trắng hán, hôn thành như vậy, nhân ra B tổ có hai cái nữ hài đâu B tổ tuy tiện một cái nữ hài đều so với bọn hán cường. Buổi sáng 6 giờ, hết mưa rồi, đạo diễn tuyên bố hôm nay nhiệm vụ. Hôm nay nhiệm vụ, 1. Tới bờ biển, tìm được thích hợp vị trí cắm trại, 2. Săn thú, săn đến ít nhất một cái tiểu độc vật. Hoàn thành sở hữu nhiệm vụ, nhưng đạt được vật tư ẩn chứa nạc địa điểm. Mỗi cái tổ đều có bản đồ, A tổ bởi vì đi được xa, ly bờ biển đã tương đối gần, B tổ không như thế nào động địa phương, ly bờ biển khá xa. chính Ch A tổ người lại vây lại đói, đều mau duy trì không được. May mắn ngày hôm qua Mã Bằng Phi biết tiếp điểm nước mưa, bọn họ phân uống điểm, còn có thể đi đường. Cố lên, chúng ta hướng kia mặt đi một chút liền đến bờ biển, hôm nay khẳng định có thể được đến vật tư. Lý Tuấn cho đại gia cổ vũ. Bên kia, bê tổ, Khương Đàm dùng cái chai, hạt cát, cũng đã còn có băng gạ khăn tay làm cái lọc trang bị, đem nước mưa lọc một chút, cho mỗi người cái chai chứa đầy. Lục Nhiêu dùng chém khai trái rửa Vài người một người ăn một cái trái rửa, uống xong trái rửa nước, đánh cái ở Ngày hôm qua còn thừa chuối đặt ở trương phong lương ba lô, đại gia nhích người. Một đường đi, Khương Đàm một đường túi đầu xẻo điểm cái này lộng điểm cái kia. Phong phát sóng trực tiếp có người kỳ quái. Khương Đàm đang làm gì? Ta nhìn đến nàng rút viên thảo phóng ba lô. Đó là rau dại, ta nhận thức, có thể ăn, vừa rồi kia thu thập cái kia là một loại thảo dược, có thể tiêu sưng giải độc, xem ra Khương Đàm thực hiểu sao, thâm tàng bất lộ a Nhìn không ra tới, kiều kiều nhược nhược. Xem thường, bê tổ đều là cao thủ A. Đi tới đi tới, đằng trước lục nghiêu la lên một tiếng, ngảy lên lão cao, A, xà, xà. Ở trước mặt hắn trên cây, một con hoa văn xà chính tiêu ngạo phun ra nuốt vào tin tử. Lục nghiêu sợ tới mức run bẩn bẩn, tránh ở khương đàm mặt sau, chương phong lương yên lặng lui ra phía sau hai bước, lại hai bước, sắc mặt đều thay đổi. Chỉ có khương đàm cùng nhiều lang bội ở phía trước. Khương đàm quay đầu lại, hai người đều sợ s Lục Nhiêu Trương Phong Lương hai người quy luật nhất trí gật đầu. Khương Đàm Giang ngoại, đặc biệt là loại này cánh rừng, xà là nhất phổ biến, này hai cái đại nam nhân như vậy sợ xà, là dùng như thế nào dũng khí báo danh cái này tiết mục Khương Đàm nhìn hoa văn xà, loại rắn này không có độc, thịt rắn thực mỹ vị, chúng ta có thể bữa ăn ngon. Bất quá, chết xà phong thời gian dài sợ biến chất ta. Nếu không, ta biên cái cái sọt phong xà. Nhiều lang bội bỗng nhiên nói. Người sẽ... Khương Đàm kinh hỉ hỏi. Nhiều lăng bội gật đầu, kia mặt có một ít thịt khô điều loại thực vật, mềm dẻo tính hảo, có thể biên cái sọt cùng sọt. Khương Đàm đại hỉ, hảo, các người đi, ta nhìn chầm chầm này xà, đừng làm cho nó chạy. Lục Nhiêu cùng Trương Phong Lương đi bẻ gậy thịt khô điều, rửa sạch hảo cánh lá, đưa cho nhiều lăng bội, nhiều lăng bội bắt đầu hiện trường bệnh. Tay nàng linh hoạt vòng tới vòng lui, hơn nửa giờ sau, biên một cái có để tay cái sọt, còn mang theo cái cái nắp. Cái khe hở rất nhỏ Giống nhau đồ vật đều lậu không ra, Khương Đàm dối tay nhanh chóng bắt lấy cái kia xả bỏ vào trong soạn, đem cái nắp cái hảo. Bởi vì này mặt bắt đầu bệnh, B phòng phát sóng trực tiếp người càng ngày càng nhiều. Hoa, nhiều lăng bội tay hảo xảo A, thế nhưng sẽ biên cái soạn cùng soạn. Khương Đàm cũng rất lợi hại A, tay không chảo xả tàn nhận A. Ta càng kỳ quái chính là, cái kia xả dễ nghe lời nói, Khương Đàm thủ nó không cho nàng chạy, nó liền thật sự không dám chạy. B tổ hai nữ nhân khó lường. Nhiều lăng bội lại biên một cái sọt, cấp trương phong lương góng, Khương Đàm đào giao dại đều đặt ở sọt, đoàn người lại bắt đầu hướng bờ biển đi. Trên đường, Khương Đàm sẽ cố ý tìm xà, lại bắt hai điều xà bỏ vào cái sọt. A Tổ cũng ở trào xà, bọn họ đã tới rồi bờ biển, tìm cái hơi xa một ít địa phương, chuẩn bị buổi tối ở nơi này. Bọn họ không có đau, vô pháp cái tốt đều, Lý Tuấn quyết định đi bắt xà, ở chỗ này, xà là tương đối nhiều cũng tương đối hảo chảo hắn có kinh nghiệm. Lý Tuấn phát hiện một con rắn, hắn thử dùng tay chảo, chính là loại rắn này thập phần linh hoạt, hắn bắt vài lần không bắt được, cuối cùng, xà thiếu chút nữa chạy, hắn đem triệu phong hô qua tới, hai người dùng cục đá tạp đã chết xà, chờ xà chết thời điểm, nó thân mình đã bị tạp lạn đại bộ phận. Phong phát sóng trực tiếp người xem có chút bất mãn, không phải một con rắn sao. So A tổ môi điều xà đều tiểu, như thế nào như vậy lao lực. Này ngươi liền không hiểu, loại rắn này không hào chảo, kỳ thật Lý Tuấn có thể. Phía trước những cái đó tổ người so với hắn còn chậm. Không hiểu, xem qua B tổ Khương Đàm trảo xa lúc sau, xem A tổ thật là đần độn vô vị. Trạc vạng, Khương Đàm đám người đi tới bờ biển, ở phụ cận tìm cái ly bờ biển lược xa lại tương đối trống không đất bằng, đây là thích hợp cắm trại địa điểm. AB2 tổ ly đến không tính quá xa, là lớn tiếng kêu gọi có thể nghe được khoảng cách. Đạo Diễn tới, nói: "Hảo, hiện tại AB2 tổ đều hoàn thành nhiệm vụ, phía dưới là cho các ngươi vật tư bao địa điểm." Cũng là ABC 3 cái địa điểm, các người tới tuyển. Ta tuyển A. Lý Tuấn dành trước nói, A địa điểm cách nơi này gần nhất, 10 phút trong vòng liền có thể đổi tới, hắn hiện tại học ngoan. Khương Đàm yên lặng véo chỉ tính một chút, ta tuyển C. C vị trí xa nhất, cách nơi này đại khái cần 1 giờ lộ trình. Tuyển xong địa điểm, Lý Tuấn chính mình một người đi lấy vật tư bao, Khương Đàm cũng là một người. Lục Nhiêu không đồng ý, qua lại hai cái giờ, trở về phòng trường thiên đều mau đen. Khương Đàm cho bọn hắn cho người ta vẽ một cái mạnh mẽ phủ, nói, các ngươi ở chỗ này sửa sang lại đáp phòng ở yêu cầu nhánh cây thân cây còn có dây mây, ta đi lấy đồ vật người quá nhiều lãng phí. Lục Nhiêu chỉ phải đồng ý, hiện tại còn không có phòng ở, thời gian đích sắc có chút khẩn trương. Lý Tuấn cùng Khương Đàm đồng loạt xuất phát, hai người sẽ có một chặng đường trong điệp, cho nên, hai người đụng phải. Lý Tuấn trộm nhìn Khương Đàm liếc mắt một cái, không khỏi dùng tay gom lại tóc, nghĩ dùng cái gì lời dạo đầu có vẻ lỗi lạc phong lưu chút Nào biết, Khương Đàm như là không thấy được hắn giống nhau, từ hắn bên người nhanh chóng lược qua đi, sau đó vọt vào đuổi cỏ đào một viên rau dại, nhìn kỹ xem, sau đó thất vọng ném. Lý Tuấn sừng sốt hắn cho rằng vừa rồi Khương Đàm là hướng hắn tới. Phong phát sóng trực tiếp một mảnh cười vang, ha ha, Lý Tuấn vừa rồi dừng, là đang đợi Khương Đàm sao. Hắn còn giàu mơ gai gai tóc. Đáng tiếc nhân ra Khương Đàm trong mắt chỉ có rau dại, không đúng, nàng nhận sai, là cỏ dại. Ai nói Khương Đàm thích Lý Tuấn? Ở Khương Đàm trong mắt, Lý Tuấn còn không bằng một cây thảo. Lý Tuấn Fence liều mạng văn tôn. Lý Tuấn xấu hổ một chút, thực mau tới rồi A địa điểm, bắt được vật tư bao, mở ra vật tư bao, hắn ở bên trong phát hiện cùng đèn tin, còn có một cái đánh lửa công cụ. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vật tư rốt cuộc tề, có, liền có thể chặt cây cái tốt đều. Hắn chạy nhanh trở về cùng tổ viên hội hợp, bắt đầu bận rộn. phòng phát sóng trực tiếp Lý Tuấn Fence cao hứng, lần này chúng ta vật tư vậy là đủ rồi Tuấn ca tuyển thật tốt Tuấn Ca Huy Vũ. Ha ha, thương đảm vật tư bao xá nhất, lấy tiết mục tổ tác phong trước sau như một, hẳn là trống không. Có người lập tức giội nước lã, phía chính phủ nói, vật tư trong bao khả năng có áo mưa, đồng bố, đèn tin, đánh lửa công cụ, xẻng chung một loại hoặc là vài loại, lý tuấn vật tư trong bao đồ vật cũng không nhiều à, thổi cái gì đâu. Phong phát sóng trực tiếp ổ nào nhộn nháo, thương đảm đã chạy tới xe địa điểm, mở ra vật tư bao, lấy ra một cái xẻng, sau đó đem vật tư bao một bối, trở về đi. Phòng phát sóng trực tiếp người chờ xem nàng vật tư đâu, nàng cũng không lấy ra tới, đại gia tò mò, đều ăn vạ bê phòng phát sóng trực tiếp không đi rồi. Khương Đàm cầm lấy đồ vật trở về đuổi, ở trên đường, gặp một con gà rừng, gà rừng phành phạch lang bay đi, nàng nhặt lên hai cái đá, phanh phanh hai tiếng đánh vào gà rừng cánh thượng, gà rừng từ trên cây rớt xuống dưới. Đương tổ viên đơn độc hành động thời điểm, là có phát sóng trực tiếp đi theo, phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn đến, lập tức kinh hô vê đút hó cờ, Khương Đàm sẽ vô công đi. Sức lực thật lớn. Từ từ, nàng qua đi nhắc tới gà rừng. Gà rừng còn sống, chính là cánh chặt đứt. Nàng thật là lợi hại, chuyên môn đánh cánh A, nàng muốn bắt sống. Nàng không phải muốn bắt sống, nàng là muốn ăn sống, quên kia mấy cái xà sao. Khương Đàm thực chú trọng vị sao. Khương Đàm kiên sẻng, dẫn theo gà rừng về tới doanh địa Lục Nhiêu Hưng phấn, ha ha, có gà nương ăn. Ăn một ngày chuối trái rửa, hắn đều ăn nhị. Nhiều lăng bội sẽ thu thập gà rừng Nàng lập tức dẫn theo gà rừng đi bờ biển thu thập, khương đàm đem sẻng đưa cho lục nghiêu. Hảo, chúng ta có thể hảo hảo cái một cái phòng ở. Nói xong, nàng từ vật tư trong bao lại lấy ra một cái bồng bố, một cái thiết hổ, một bộ trà cụ. Phong phát sóng trực tiếp vang lên một mảnh vết đút hó cờ thành Không thể nào, vật tư như vậy phong phú. Còn có trà cụ. Này bộ trà cụ thấy thế nào như vậy tinh xảo. Đó là bạch sứ mỡ dê ngọc trà cụ. Nếu ta đoán không lầm kia bộ trà cụ như thế nào đều đến 5 vị số. Danh tắc A, cái này tổng nghệ đủ hạ vốn gốc. Đạo diễn mặt đều thay đổi, quay đầu lại hỏi nhân viên công tác, ta trà cụ đâu? Ta thiết hồ đâu? Ấn. Nhân viên công tác ngập ngừng hai hạ, ta. Ta lầm. Đạo diễn tuyệt vọng, đó là người khác đưa ta. hắn bưng kín ngực, đau lòng à, hắn không nghĩ tới, lục cái tổng nghệ còn có thể lục ra bệnh tim tới. Lục nghiêu hoan hô một tiếng, có thể nấu nước uống lên à, còn có lá trà. Tiết mục tổ cũng thật hảo, di, trà cụ nhìn rất xa hoa. Lục nghiêu vui vẻ đem thiết hồ trang thượng lọc thủy, đặt ở lâm thời đắp trên bẫy bếp, sau đó lại đây, cùng đại gia cùng nhau đáp phòng ở. Ba người cùng nhau đào đất, đem cây trụ chôn vững vàng, lại giá nổi lên lều cái, đem hai khối bổng bố trải lên, mặt trên phóng nhánh cây lá cây, lại ở hai bên dùng dây mây hệ thật lớn đại chối Tây Diệp. Chối Tây Diệp nghiêng nghiêng rũ xuống tới, đã phương tiện nước mưa chảy xuống tới, lại có thể che nắng che mưa cũng mở rộng nhà ở không gian. Trương Phong Lương thực am hiểu xây nhà, cái này phong ở cái ổn định vững chắc. Nhiều lăng bội thu thập hảo gà rừng, Khương Đàm dùng đánh lửa công cụ làm cái bộ dáng, dùng cái nhóm lửa phù điểm hỏa. Khương Đàm lấy một cái nhánh cây, xuyên qua gà rừng, đặt tại trên tảng đá, vài người vây quanh ở hòa biên, nhìn nướng gà rừng, vẻ mặt hạnh phúc cùng chờ mong. A tổ liền không giống nhau, bọn họ mệt muốn chết rồi, Trương Phong Lương cùng Lục Nghiêu có mạnh mẽ phù thêm vào, bọn họ nhưng không có Vốn dĩ liền lại vây lại đói, còn phải đánh lên tinh thần chặt cây xây nhà, bọn họ mau hỏng mất. Quách Quỳnh làm cái gì đều làm không tốt, chỉ có thể ở kia ngồi, bọn họ ba người thật vất vả đem phòng ở thất thất bát bát cái hảo, mới phát hiện, không cơm chiều đâu. Cách đó không xa, chuyên đến từng đợt thịt nướng mùi hương, mấy người không tự chủ được hít hít cái muối, nuốt nuốt nước miếng. Chúng ta có thể nướng thịt rắn ăn. Lý Tuấn đánh lên tinh thần nói. Lý Tuấn lấy ra đánh lửa công cụ, còn không có bắt đầu, lòng bàn tay liền bắt đầu đau Trưng 13 Lý Tuấn khí tạc. Ngày hôm qua, hắn lưu lưu xoa hai cái giờ A. Lòng bàn tay đều xoa chảy ra nhi, hiện tại lại muốn bắt đầu xoa, hắn có điểm phạm sợ. Tuấn ca, ngươi có phải hay không không được. Nếu không ta tới. Mã bằng phi nhiệt tình nói. Mã bằng phi người này sẽ không nói, cái gì kêu không được. Nam nhân sao có thể nói không được. Lý Tuấn không phục, ta hành, ta tới. Chịu đựng đau đớn, Lý Tuấn xoa nửa ngày, rốt cuộc đem hòa điểm. Vài người đem xả giá đi lên nướng Mã Bằng Phi bông nhiên nhớ tới cái gì, gì, vừa rồi ta xem bê tổ đốt lửa không như vậy lao lực à, Khương Đàm bất quá vài phút liền đem hỏa xoa xoa, Tuấn ca ngươi có phải hay không? Không được. Lý Tuấn sắp tức giận đến nổ tung. Phong phát sóng trực tiếp một mảnh sung sướng, ha ha ha, Lý Tuấn không được a Mã Bằng Phi cười chết ta, hắn liền nhận chuẩn Lý Tuấn không được, nói còn đặc biệt chân thành, ha ha. Cảm thấy Mã Bằng Phi có điểm đáng yêu làm sao bây giờ? Sa nương chín, Mã Bằng Phi cùng Lý Tuấn đám người một người ăn một chút, quanh Quỳnh không ăn, nàng thả rằng bị đói cũng không chịu ăn xà, không có mặt khác ăn, vài người yên lặng ngồi ở túp lều. Bọn họ tốt lều rất nhỏ, vừa mới đủ bốn người nằm thẳng. Ngày nay lại thập phần mệt nhọc, vài người tính toán ngủ, mới vừa nằm xuống, rất nhiều mỗi liền tới đây, vài người vào đầu bức ai, Lý Tuấn yên lặng hối hận, lại quên tìm giã ngải thảo. Lại là gian nan một đêm A. Bê tổ doanh địa, vài người đã phân ăn gà nướng Hơn nữa chối cùng trái rửa, vài người ăn no no. Bọn họ không tính quá mệt mỏi, đều không có buồn ngủ, liền ngồi ở bên nhau vây quanh lửa trại nói chuyện thiếm, hàn huyên trong chốc lát, lục niêu sướng khởi ca tới. Hắn bốn di chính là nửa cái ca sĩ, ca hát rất êm hay, êm hai tiếng ca chuyển ra thật xa, chuyển tới á tổ doanh địa Bị con mối đốt chằn chọc vài người nghe ngây người. Mã bằng phi nghe xong trong chốc lát, kỳ quái, bọn họ không mệt sao. Lục nghiêu tiếng ca no đủ lành lót, tràn đầy sung sướng hơi thở Một bộ tinh lực quá thừa không chỗ phát tiết bộ dáng. Một lát sau, nhiều lăng bội cùng trương phong lương tiếng ca chuyển tới, lại một lát sau, vang lên một cái huyển chuyển thông minh thanh âm. Đây là khương đàm. Không nghĩ tới, nàng ca hát cũng dễ nghe như vậy. Mã bằng phi tán thưởng, ta xem qua nàng dưới ánh trăng vũ, giống tiên tử giống nhau, người nói phía trước nàng như thế nào một chút không xuất sắc đâu. Nàng diện mạo ở giới giải trí đều là tốt cấp bậc. Người có ngủ hay không a Lý Tuấn Tức giận trở về một câu. Nhiều như vậy mũi ta ngủ được sao? Mã Bằng Phi không chút khách khí nói, lại đây trong chốc lát lại nói, kỳ quái, hôm nay nhìn đến bê tổ, bọn họ mỗi người trên mặt đều sạch sẽ, một cái mũi bao đều không có, bọn họ như thế nào đổi mũi Như vậy hâm mộ bọn họ, người đi bọn họ tổ được. Lý Tuấn không kiên nhẫn ngồi dậy. Ta như thế nào làm, khách quan thảo luận không được. Mã Bằng Phi nói, hắn đã sớm không quen nhìn Lý Tuấn, mỗi lần lựa chọn cũng chưa tuyển hảo, dẫn tới đại gia đi theo chịu tội. Làm gì đều không được, tính tình còn đại Hai người xảo lên Quách Quỳnh cũng phiền, đừng xảo Các ngươi không đói bụng A Đói khát thời điểm tính tình thật sự sẽ biến kém Đói bụng đói kêu vang mấy người tâm tình đều không tốt A tổ người đều thực hâm hực Nửa đêm, lại trời mưa Lý Tuấn nhưng thật ra nhớ rõ tiếp nước uống Bất quá, bọn họ tốt lều mưa rột Vài người lại mặc vào áo mưa Ma bê tổ Bọn họ ăn uống no đủ sướng xong ca An An tính tính ngủ rồi Lần này phong ở càng tốt một chút đều không mưa rọt. Những người khác vừa cảm giác đến hương đông, chỉ có Trương Phong Lương trên đường đứng dậy tiếp điểm nước mưa. Ngày thứ ba, không có nhiệm vụ, không có vật tư, đại gia chính mình giải quyết ăn uống. Sáng sớm, Lý Tuấn liền đi bờ biển chào cá, Lục Niêu Am hiểu bơi lội, cũng đi vớt cá. Khương Đảm véo chỉ tính tính, ném cùng gậy gỗ nói, ta đi ra ngoài đi một chút. Nàng nhớ rõ lần này chính mình nhiệm vụ, tìm kiếm Phượng Chiến thảo, kỳ thật, trước hai ngày nàng cố ý nơi nơi đi, chính là ở tìm Phượng Chiến thảo. Nàng con một cái thịt khô điều soạn, cầm một cây côn, xuất phát. Dọc theo đường đi, nàng tiếp tục thu thập rau dại, còn đào nấm, lại hái được một chua chối, chối, cuối cùng ở trên đường nhặt cái khoát cái cái miệng nhỏ nồi sát. Nhìn xem mau giữa trưa, Khương Đàm về tới chính mình doanh địa Nàng đem nồi một phóng, lấy ra rau dại cùng nấm, hảo, chúng ta có thể hầm xà canh. kia ba điều xà vẫn luôn nốt ở trong sọt đâu, sống, mới mẻ. Lục Nhiêu cũng làm đến đây một cái con cua, hai con cá. Nhiều lăng bội lại biên một cái đại cái soạn, bên trong trải lên áo mưa, treo ở trên cây, thành một cái bể cá, đem cá đặt ở bên trong. Giữa chưa xả canh là đủ rồi, cá trước lưu trữ. Nhiều lăng bội đem nồi sắt giặt sạch, đặt ở lâm thời đáp tốt trên bẫy bếp, bắt đầu hầm xả canh. Xà canh bên trong thả nấm cùng rau dại, chỉ chốc lát sau thì tốt rồi, hương khí phát mũi, bốn người vây quanh nồi bắt đầu ăn cơm. phong phát sóng trực tiếp người chịu không nổi. Nhìn hảo hảo ăn, làm sao bây giờ, ta cũng muốn ăn. Ui, có hay không cảm thấy bọn họ như là nghỉ phép. ăn ngon uống hảo không mua cắn, không có vũ sối, quá hạnh phúc đi. Ai, một cái sọt dưỡng cá, một cái sọt đóng lại xà, một cái khác sọt là rau dại nấm cùng chối. Sách, này tiểu nhật tử. Đừng thèm, nhìn xem A Tổ đi thôi, cho các ngươi thể hội giã ngoại sinh tồn gian khổ. A Tổ, Lý Tuấn đang ở cả nướng, nướng con cua, đây là hắn cùng Mã Bằng Phi cùng nhau nỗ lực kết quả, hai con cá một cái con cua. Quách Quỳnh đi theo đi bờ biển đi đi, tiểu khí đã trở lại, Triệu Phong đi tìm trái rửa, không thu hoạch được gì, hắn trở về lại làm cái lọc khí, rốt cuộc có điểm nước uống. Hai con cá, một cái con cua, đối bụng đói kêu vang bốn người tới nói, vẫn là quá ít. Cơm nước xong, Lý Tuấn nói, Mã Bằng Phi cùng Triệu Phong các ngươi tiếp tục tìm ăn, ta đi tìm điểm dã ngải thảo, hôm nay cần thiết đem mua đổi đi, bằng không chúng ta sẽ ngao hư. Mã Bằng Phi cùng Triệu Phong gật đầu, Mã Bằng Phi nhìn xem Quách Quỳnh, ngươi làm gì? Nếu không cũng biên mấy cái soạn. Ta sẽ không. Quanh quỳnh đũi môi, ta lại không phải nông thôn lớn lên. Vậy ngươi sẽ làm gì? Ăn. Ngươi có biết hay không chính mình tới tham gia chính là cái gì tổng nghệ? Mã Bằng Phi muốn phát hỏa. Lý Tuấn chạy nhanh đem hắn quên đi. Vài người phân công nhau hành động. Khương Đàm buổi chiều không tính toán đi ra ngoài, các nàng vài người cấp nhiều lăng bội tìm tế dây mây, nhiều lăng bội muốn bệnh lưới đánh cá. Dây mây xử lý một chút, nhiều lăng bội biên một trương đại lưới đánh cá. Đặt ở bờ biển, vớt cá. Lục Nhiêu cùng Trương Phong Lương đi đem lưới đánh cá cố định hảo. Khương Đàm nhìn nhiều lang bội, cười tủng tìm nói, tha tỷ tỷ ngươi biên một cái vong bái. Khương Đàm đã sớm muốn một cái vóng, ngủ ở trên mặt đất quá ngạnh, có vóng, ít nhất không mưa thời điểm có thể ngủ vong thượng, thoải mái nhiều. Nàng cho chính mình dùng cái mạnh mẽ phủ, sức lực rất lớn, chỉ chốc lát liền xử lý tốt dây mây, liền chờ nhiêu lang bội biên. Buổi tối, bọn họ hướng lên rau dại canh nấm, hầm hai con cá Vài người vây quanh lửa trại, nhiều lang bội bệnh vóng, còn lại vài người ca hát. Đồng nhiên, lục niêu khủ một tiếng, cái gì khí vị? Là Lý Tuấn ở thiêu ngải thảo, ngải thảo khí vị rất đại, hắn các tổ viên cũng sắc đến quá sức, khu nửa ngày, rốt cuộc khí vị ít đi một chút. Hảo, có thể ngủ. Lý Tuấn mau vây đã chết, cực cực khổ khổ mới tìm được như vậy điểm ngải thảo. Cái này có thể ngủ ngon đi. Ông trời tác hợp, hôm nay buổi tối không có trời mưa, nào biết, tới rồi nửa đêm. Quách Quỳnh bắt đầu phát sốt vài người bận việc nửa đêm, lại không ngủ hảo. Ngày thứ tư, Quách Quỳnh tốt hơn một chút, đạo diễn tuyên bố tân nhiệm vụ, tìm kiếm dấu ở núi rừng ngũ sắc cơ sĩ, môi được đến một cái cơ sĩ, có thể đạt được 15 tích phân, tích phân có thể đổi bánh mì, bánh quy, mì ăn liền. Nghe đến mấy cái này vật tư, mọi người không được nuốt nước miếng, ăn mấy ngày trái cây cùng thịt, đại gia nhu cầu cấp bách cặt bò hì giác. Hai tổ người xoa tay hầm hẻ. Khương Đàm muốn tìm kiếm phượng chiến Thảo Nàng đơn độc hành động, làm còn lại ba người cùng nhau hành động, nàng có lên cái sọt, cầm lấy gậy gộc, tiếp tục thăm dò. Nàng đi được mau, lại tính ra tốt nhất phương vị, hai cái giờ sau liền bắt được một cái ngũ sắc lá cờ, đem lá cờ cắm ở sau lưng trong sọt, nàng tiếp tục đi trước, đi bộ một buổi sáng, nàng trong sọt lại trang không ít quả dại rau dại, nàng trở về đi, đang tới gần doanh địa một cái cục đa phủng, thấy được ngũ thải ban lan một góc, lại là một cái ngũ sắc kỳ. Đàm vừa muốn qua đi chỉ thấy một người từ cục đá mặt trái lại đây, Giang Nan dẫm lên dưới chân cục đá, muốn đủ ngũ sắc kỳ. Là quế quỳnh. Quế quỳnh lớn lên không tồi, mày Liêu tinh mắt, tiêu chuẩn cổ điển mỹ nữ bộ dáng, thân thể tố chất cũng là kiểu tiểu thư loại hình, yếu đuối mong manh, nàng vừa muốn đủ đến lá cờ, ngoặt một chút trượt xuống dưới, lại bò lên trên đi, lại chửa xuống dưới. Khương Đàm nhìn đều mệt. Nàng đi qua đi, mũi chân một điểm, đến trên đá, mũi chân lại một chút, nhảy lên tới bắt tới rồi lá cờ sau đó rơi xuống ngầm. Quách Quỳnh quay đầu lại dại ra nhìn Khương Đàm, nước mắt xôn sao một chút liền rơi xuống. Nàng một mặt đôi mắt, hoa một tiếng, bắt đầu gào khóc. Khương Đàm! Người khóc cái gì? Nàng đem lá cỡ hướng Quách Quỳnh trong lòng ngực cắm xuống, vốn dĩ chính là giúp người lấy. Khương Đàm xoay người liền đi, đi ra ngoài hảo xa, Quách Quỳnh còn đang ngần người. Phong phát sóng trực tiếp, một mảnh làn đạn, hoa, Khương Đàm mũi chân một chút bay lên tới thời điểm hảo xoái, có nữ hiệp cảm giác Ta cho rằng nàng sẽ đem ngũ sắc kỳ lấy đi, không nghĩ tới nàng là giúp quách quỳnh lấy, có một chút hảo cảm. Ha ha, ngươi không phải Lý Tuấn phén sao. Nhiều lăng bội lưới đánh cá cũng không tệ lắm, cả đêm vớt mấy cái cá, đáng tiếc, cá nhỏ điểm, rốt cuộc bọn họ không dám đi biển sâu, chỉ có thể ở bờ biển. Giữa trưa, bọn họ làm canh cá, hơn nữa rau dại, ăn cũng không tệ lắm, á tổ cung co cá ăn, bọn họ cá là nướng, tuy rằng ăn không đủ no ăn không ngon, tổng không đến mức chịu đói. Buổi chiều, Khương Đàm lại xuất phát, lần này nàng đi được rất xa, một đường đi, một đường leo núi, nàng càng đi càng nhanh, nhếp ảnh ra dần dần theo không kịp. Khương Đàm chui vào rừng tây, không thấy bóng dáng. Phong phát sóng trực tiếp người sôi nổi tiếc hận. Khương Đàm lại đi rồi hảo xa, cuối cùng bò lên trên một cục đá lớn, lại đi phía trước đi, không lộ, đây là cái hình ai. Từ phía trên xem đi xuống, chỉ nhìn đến một mảnh xanh ngắt, Khương Đàm nhìn hai mắt, vừa muốn trở về đi. Đồng nhiên nhìn đến vách đá thượng một chút màu đỏ. Từ từ, Phượng Triện Thảo chính là màu đỏ. Nàng ghé vào huyền ngai nhìn nhìn, thật là Phượng Triện Thảo, đánh giá có mười mấy viên, đây chính là đại phát hiện. Nàng quay đầu lại chém rất nhiều dây đằng, xoa thành một cái trường dây thường. Tiếp theo, nàng đem dây đằng một đầu hệ ở bên vách núi trên đại thụ, một đầu hệ ở trên eo, bá liền nhảy xuống huyền ngai. chương 14 nghỉ phép cảm giác. Nàng hai tay lôi kéo dây thường, đặng nhăm thạch chậm rãi tới rồi kia một mảnh màu đỏ thực vật kia. Quả nhiên là phượng chiến thảo, tổng cộng có 12 viên, nàng rút 6 viên, phóng tới phía sau lưng sọn. Được đến phượng chiến thảo, Khương Đàm lập tức trở về đuổi, đi đến một nửa thời điểm, trong rừng một đạo bóng trắng chợt lóe, lùng cây lạnh run vang cái không ngừng, nàng lập tức tiến lên, lột ra bụi cây, xem một con màu trắng sơn dương. Sơn dương nhìn đến người, xoay người liền chạy. Khương Đàm nhặt lên một cái đá, bá một chút chuẩn xác bắn về phía Sơn Dương. Sơn Dương hét lên rồi ngã gục. Nàng chạy tới nơi thời điểm, Sơn Dương đang ở dỗi chân như đâu, nàng đá vừa vặn đánh vào Sơn Dương biết hầu. Không tồi, có nướng thịt dễ ăn. Sơn Dương vẫn là rất trọng, Khương Đàm dùng rừng cây đao chặt bỏ một cái đại thụ chi, đem Sơn Dương đặt ở nhánh cây thượng, nàng lôi kéo đi, mới vừa đi trong chốc lát, liền đụng phải một người, mã bằng phi. Mã bằng phi nhìn đến Khương Đàm kéo Sơn Dương, ánh mắt sáng lên, Khương Đàm, có mệnh hay không, ta giúp người à. Đem nhánh cây đưa cho Mã Bằng Phi, phòng phát sóng trực tiếp lập tức náo nhiệt. Tìm được Khương Đàm, Thiên, nàng đến trở về một con Sơn Dương. Hoa, thật là Sơn Dương, Khương Đàm thần nhân a. Sơn Dương chạy thật mau, người bình thường nhưng đuổi không kịp. Mã Bằng Phi tuổi còn nhỏ sức lực đại, thực mau giúp Khương Đàm đem Sơn Dương vận trở về doanh địa. Trư Bỏ Lý Tuấn, AB2 tổ người đều xong tới, nhìn Sơn Dương sôi nổi kinh ngạc cảm thán cùng với. Chảy nước miếng. Mã Bằng Phi cười đến nhiệt tình rào rạt, ai Ta sẽ sát dương, ta hỗ trợ thu thập thế nào? Triệu phong vội vàng nhấp tay, ta cũng sẽ, ta cũng sẽ. Quách quỳnh nóng nảy, thử nửa ngày, ta. Ta sẽ nhặt tuổi lửa, ta cũng hỗ trợ. Phong phát sóng trực tiếp người cười phun, bọn họ nơi nào là tưởng hỗ trợ, muốn ăn thịt dê là thật sự. Phúc, ta làm chứng, mã bằng phi sẽ không giết dương, nhìn ra được tới hắn thực liều mạng. T. Ta cũng muốn chảy nước miếng, nướng sơn dê, nướng thịt dê xuyến, thật sự mỹ vị A. Trương Phong Lương cùng Lục Nghiêu Mã Bằng Phi vài người đi bờ biển thu thập sơn dương, Trương Phong Lương cầm thẳng đao, chỉ chốc lát sau liền đem sơn dương chia làm vài khối, còn đem ra dê lột, Mã Bằng Phi cùng Lục Nghiêu liên tục kinh ngạc cảm thán, bội phục đến không được. Bên kia, nhiều lăng bội mang theo quế quỳnh làm xiên tre, còn làm cái nướng xoa. Đạo diễn cảm thấy không thích hợp, "Uy, Mã Bằng Phi, Triệu Phong, Quách Quỳnh, các ngươi là a tổ, tới chỗ này làm gì? A B tổ còn ở thi đấu đâu. Không thể so không thể so. Chúng ta nhận thua. Mã Bằng Phi liên tục xua tay. Ta tưởng về đến bê tổ, ta thích hương Đảm Quách Quỳnh đúng lý hợp tình nói. Còn có thể đổi tổ. Triệu Phong ánh mắt sáng lên, ta đây cũng đổi đến bê tổ. Phong phát sóng trực tiếp một mảnh sung sướng. Xong rồi, Lý Tuấn thành quang côn tư lệnh, hắn tổ viên chạy hết. Ta xem bọn họ đã sớm tưởng đổi tổ đi, rốt cuộc Lý Tuấn làm gì gì không được, phát giận đệ nhất danh. Đây là nhất sung sướng một hồi tỉ thí, bê tổ người toàn viên trốn chạy Mã Bằng Phi quét quần triệu phong mấy người nói cái gì cũng không quay về, Thủ Dương không đi rồi, đạo diễn bất đắc dĩ, tính tính, bê tổ thắng lợi, các ngươi tùy tiện đi. Mọi người một mảnh hoan hô, vội vàng xuyến thịt dê xuyến, quét Quỳnh lợi dụng đặc thù thân phận còn cùng Tiết Mục tổ muốn thì là cùng nướng bột. Đại gia cùng nhau vui vui sướng sướng nướng thịt dê. Ngọn lửa bay múa, nhất xuyến xuyến thịt dê bị nướng kim hoàng, tư lạm tư lạm mạo du, canh giữ ở người bên cạnh không được nuốt nước miếng. Chỉ chốc lát sau, thịt dê xuyến chín. Một người một chú ơi, mã bằng phi răng rắc ăn một ngụm, muốn khóc, ô ăn ngon ăn ngon, đã lâu không ăn đến bình thường đổ vợ. Mấy ngày nay, ăn nửa sống nửa chín cá nướng, đem bọn họ đều mau ăn phun ra, không đúng, tưởng phun cũng chưa đến phun, bởi vì căn bản ăn không đủ no. Mọi người đều ăn mùi ngon, mấy ngày nay, không phải ăn cá chính là ăn xà, nghị. Đạo diễn kêu gọi, đại gia trong tay có ngũ sắc kỳ sao, có thể dùng để đổi vật tư. Một cái ngũ sắc kỳ là 15 tích phân, có thể đổi một bao cắt miếng bánh mì hoặc là một bao bánh quy, A B Tổ, chỉ có Khương Đàm cùng Quách Quỳnh có ngũ sắc kỳ, Khương Đàm thay đổi một bao bánh mì. Nàng đem bánh mì mở ra tới ở hỏa thượng nướng, quanh quỳnh hâm mộ cực kỳ, nàng ngũ sắc kỳ đã giao cho Lý Tuấn. Nàng chạy nhanh trở về, cùng Lý Tuấn muốn ngũ sắc kỳ. Lý Tuấn một mình một người canh giữ ở A Tổ doanh địa, mau tức chết rồi, B Tổ không ai mời hắn qua đi, A Tổ vài người cũng không mời hắn. Tiết Mục Tổ nhưng thật ra muốn cho hắn chủ động qua đi, hắn ngượng ngùng a. Hắn lời trong lời ngoài ám chỉ, làm Khương Đàm chủ động lại đây mời hắn, Tiết Mục Tổ truyền đạt hắn ý tứ, Khương Đàm hơi hơi mỉm cười, hắn dám lại đây, ta liền dám đem hắn huynh đi ra ngoài. Tiết Mục Tổ bất đắc dĩ, chỉ phải bỏ qua Lý Tuấn. Quách Quỳnh muốn ngũ sắc kỳ, Lý Tuấn không đáp ứng, đây là chúng ta a tổ tài sản chung. Hảo, vậy ngươi đổi vật tư, thay đổi ta lấy đi. Quách Quỳnh cả giận nói. Lý Tuấn cũng thay đổi bánh mì Rốt cuộc bánh quy quá làm, ăn dễ dàng uống nước. Quách Quỳnh trực tiếp đi 3 phần 4, ta đem Triệu Phong mã bằng phi cùng nhau cầm đi, dư lại chính là ngươi. Lý Tuấn đều hợp hực. Quách Quỳnh lấy tới bánh mì cũng ở hỏa thượng nướng, một đám người ăn nướng thịt dê xuyến, nướng bánh mì phiến, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cười. Phong phát sóng trực tiếp người xem chảy dòng nước miếng, không được, chịu không nổi, ta đi điểm cái nướng bờ bờ cỡ cơm hộp. Làm sao bây giờ, càng ngày càng cảm giác không giống dã ngoại sinh tồn tổng nghệ, mà là mỹ thực tổng nghệ. Ngươi xem trước mấy kỳ là như thế này sao? Cũng chính là có Khương Đàm A. Ta liền phục, nàng như thế nào cái gì đều có thể làm đến. Cấm nước xong, Triệu Phong cùng Mã Bằng Phi không tình nguyện về tới A tổ doanh địa, Quách Quỳnh ăn vạ không đi, nàng vừa rồi nhìn hạ B tổ phong ở, B tổ phong ở lại cao lại rộng mở, phía dưới là cây phô hậu, so á thoải mái nhiều. Khương Đàm không sao cả, dù sao nơi này đủ đại. Nàng tới nơi này mục đích đạt thành, phía dưới phải hảo hảo hưởng thụ nơi này thời gian. Ngày thứ năm, lục nhiêu đám người lại đi nhìn lưới đánh cá, thu mấy cái cá trở về, khương đàm chính đem vong điếu hảo. Vong là nhiêu lăng bội ngày hôm qua liền làm tốt, tổng cộng có 2 cái, phơi 1 ngày, hiện tại có thể dùng. Nơi này cây có nhiều, tùy tiện 2 cây liền có thể đặt vong, điếu hảo sau, khương đàm nhảy thượng vong, thoải mái dễ chịu nằm ở mặt trên. Thích a thịt dê ngày hôm qua xử lý tốt thiêm hảo, hôm nay còn có thể ăn, đại gia không cần lo lắng hôm nay đồ ăn, cho nên, khó được. Đại gia hôm nay lơi lỏng. Quên Quỳnh cùng Khương Đàm Tế ở một cái võng, mang theo kính mát, thổi gió biển, lần đầu tiên có nghỉ phép cảm giác. Nhiều lăng bội cùng Trương Phong lương rửa vào dưới tảng cây nói chuyện hiếm, Lục Niêu cùng Mã Bằng Phi đi bờ biển bơi lội, đại gia liền như vậy nhàn xuống dưới. Tiết mục tổ nóng này, đây là sinh tồn tổng nghệ a, lại không phải nghỉ phép tổng nghệ. Đạo diễn chạy nhanh tuyên bố nhiệm vụ, hôm nay nhiệm vụ vẫn như cũ là tìm kiếm Ngũ Sắc Kỳ, đạt được Ngũ Sắc Kỳ có thể đổi vật tư. Vật tư có bánh mì bánh quy, không ai để ý đến hắn, vong thượng vẫn như cũ đang ngủ, dưới tảng cây vẫn như cũ đang nói chuyện thiên, trong biển người vẫn như cũ ở bơi lội. Đạo diễn hô nửa ngày, nóng nảy, vật tư bên trong có bánh mì sữa bò nước khoáng mì ăn liền tự hải nồi. Đạo diễn, người nói chính là thật sự. Khương Đàm ngồi dậy. Thật sự. Đạo diễn căng ra đầu nói. Hảo. Khương Đàm lại nằm trở về. Đạo diễn. Khách quý bãi công, đạo diễn lo lắng. May mắn, Lý Tuấn cùng Triệu Phong ở cẩn trọng tìm kiếm ngũ sắc kỳ. Giữa trưa qua đi, Khương Đàm cùng Quách Quỳnh tỉnh ngủ, nàng ngại xuống vóng, đi, làm việc đi. Lần này là tập thể hoạt động, chỉ chưa thể lực kém Quách Quỳnh xem hỏa, những người khác đều xuất động, Khương Đàm trước trộm véo chỉ tính tính, sau đó tùy ý ném cái nhanh cây, liền hướng một phương hướng đi, mỗi lần đều là, đi một đoạn thời gian là có thể nhìn đến cây chuối hoặc là cây dựa, có một lần còn thấy được một viên đu đủ thụ cùng hai cái ngũ sắc kỳ, trở về trên đường Nàng lại thuận tay đánh chỉ gà rừng. Vì thế, không đến 3 cái giờ, mỗi người trong sọt đều có điểm đồ vật, xương được với thắng lợi trở về. Đạo diễn cảm thấy tâm mệt, này thật là cái sinh tồn tổng nghệ A. Vì cái gì Khương Đàm luôn là có thể tinh chuẩn tìm được đồ ăn đâu. Một đám người lào đảo lắc lư trở về, có thu thập gà rừng, có xuyến thịt dê xuyến, có khai trái dừa, có thiết đu đủ, nhiều lăng bội thế nhưng còn tìm một loại trống rông cùng loại cỏ lau thực vật, một đoạn đoạn cắt đứt liền thành ống hút chỉ chốc lát sau lửa trại dâng lên hiểu rõ, thịt dê xuyến, bánh mì phiến nướng du tư tư mạo hương, khí cùng nhiệt khí, đặt ở đại thạch đầu trên bàn cơm, trên tảng đá còn có cắt xong rồi đu đủ cùng một đám cắm hảo ống hút trái dừa. Ân, bên cạnh còn có trà cụ, xa hoa trà cụ. Đạo diễn hợp hực. Phong phát sóng trực tiếp đã sớm bảo, Ân, từ từ, xác nhận hạ, ta xem chính là sinh tồn tổng nghệ sao? Đúng vậy, là sinh tồn tổng nghệ, chính là bọn họ thi xuyến bánh mì, trái cây, đồ uống, trà nóng giống nhau không ít. So với ta bữa tối đều phong phú Nhìn ta mới vừa điểm cơm hộp khóc lên tiếng Cảm thấy không giống sinh tồn tổng nghệ sao Ta khuyên các ngươi nhìn xem A Tổ Nơi đó mới là sinh tồn tổng nghệ hiện trường A Tổ doanh địa Lý Tuấn sắc mặt âm trầm xoa nổi lên hỏa Hiện tại cũng liền Triệu Phong cảm thấy hắn đáng thương Trở về bồi hắn Mặt khác hai người vẫn luôn đi theo khương đàm Lý Tuấn ngượng ngùng qua đi cỏ ăn cỏ uống Lúc sau cùng Triệu Phong tiếp tục quá khổ nhận tử Bởi vì không ai xem hỏa Hắn phía trước thật vất vả sinh hỏa đều diệt, đành phải một lần nữa đánh lửa, tiết mục tổ cảm thấy không cần thiết, trộm cho hắn bật lửa, Lý Tuấn Kiên cường ném. Lao lực sức lực xoa xoa hỏa, Lý Tuấn tay xuyên tim đau, nổi lên hỏa, hắn cùng Triệu Phong tiếp tục cá nương ăn. Hắn cùng Triệu Phong đều yên lặng không nói lời nào, làm gì đều thực lao lực, mọi người cảm thấy nhàm chán. Ai, xem hắn ăn cá nướng xem hai ngày, thật không thú vị, liền sẽ không làm điểm khác. Vẫn là bê tổ đẹp, trong chốc lát ăn cái này trong chốc lát ăn cái kia Nhân gia cũng có sáng ý. mau bê tổ lại ở ca hát khiêu vũ lạc. Quách Quỳnh sẽ dân tộc thiểu số vũ đạo, đang ở giáo đại gia nhảy vây quanh đống lửa khiêu vũ, đại gia nói nói cười cười, thật náo nhiệt. Bọn họ rốt cuộc là minh tinh, tài nghệ rất nhiều, thay phiên biểu diễn tiết mục, trong chốc lát ca hát, trong chốc lát khiêu vũ, lục nghiêu cùng mã bằng phi còn có thể hợp tác một đoạn tướng thanh, phòng phát sóng trực tiếp người xem xem mùi ngon. Lý Tuấn phòng phát sóng trực tiếp người đã sớm chạy hết, chỉ có hắn mấy cái fans còn ở Đại bộ phận fans đều trộm đi Khương Đàm phòng phát sóng trực tiếp xem tài nghệ biểu diễn. Ngày thứ 6 ngày thứ 7, bọn họ đều là như vậy quá, ăn uống không cần lo lắng, có Khương Đàm ở, trái cây món ăn hoang dã nhi vô cùng vô tận, bọn họ đi theo đi nhặt là được. Buổi sáng nghỉ ngơi, buổi chiều du lịch, buổi tối liên hoan khiêu vũ, nhật tử quá đến cực kỳ xinh đẹp. Nhật tử một Mỹ liền quá đến đặc biệt Mau đảo mắt tới rồi tiết mục kết thúc thời điểm, mọi người vẻ mặt luyến tiếc lưu luyến chia tay, sôi nổi muốn bắt dùng quá đồ vật đương kỷ niệm Nhiều lăng bội cùng Quách Quỳnh cầm cái soạn, Trương Phong Lương cầm nối sát, lục nghiêu quá mức, muốn lấy đi kêu bộ trà cụ. Đạo diễn đau lòng muốn lấy máu. Đại gia tách ra thời điểm, từng người để lại liên hệ phương thức. Tiểu Lê vừa thấy Khương Đàm liền vẻ mặt vui sướng nào tới, Khương Tỷ, tin tức tốt, có người muốn tìm ngươi thiêm đại ngôn lạc. chương 15-10 vạn nhất cái. Khương Đàm ở Tổng nghệ mấy ngày nay, nàng dưới ánh trăng vũ đạo video tiếp tục lửa nóng, phép tiếp tục gia tăng, rất nhiều công ty chú ý tới nàng bắt đầu liên hệ nàng đại ngôn hoặc là ký hợp đồng. Đáng tiếc, nàng công nghiệp đức giải trí lập tức hiệp ước đến kỳ, nàng chính mình liền cái người đại diện đều không có, những người đó đành phải cho nàng phát biểu kiện, có người liên hệ tới rồi tiểu Lê. Khương Đàm mở ra hòm thư nhìn một chút, quả nhiên có không ít đại ngôn ý đồ biểu kiện, phần lớn là trung đẳng nhãn hiệu. Nàng phiên Viên không để ý, quyết định hiệp ước đến kỳ lại suy xét. Tiểu Lê cảm thấy như vậy quá phiền thoái, nàng kiến nghị Khương Đàm thành lập một cái phòng làm việc Khương đàm trực tiếp làm tiểu lê phụ trách, dù sao liền hai người, thanh tịnh. Về đến nhà, nàng đem phượng triện thảo lấy ra tới, đặt ở ban công phơi một chút, đáng tiếc, nàng phòng ở không tốt, chỉ có buổi chiều một đoạn thời gian ngắn có thể phơi đến Thái Dương. Khương đàm ván nghiệm, có cái căn phòng lớn thì tốt rồi, nói đến cùng, vẫn là tiền không đủ nhiều. Nàng một bên chờ phượng triện thảo phơi khô, một bên gửi tin tức cấp lục nghiêu, đào hoa phủ, trừ tà phủ, chiêu tài phủ. Người bằng hữu có yêu cầu sao? Lục nghiêu. Có. Thức mau, Lục Nghiêu đã phát một cái bằng hưu vọng đại hưu bán ra đảo hoa phủ, trừ tà phủ, chiêu tài phủ chờ các loại phủ, đại giới tuân, lượng đại tự ưu Khương Đàm. Hào đi, Lục Nghiêu tổng so với chính mình nhân mạch quảng. Lục Nghiêu, ngươi phủ định giá nhiều ít. Khương Đàm, 10 vạn một cái. Lục Nghiêu. Vẫn là ta mua đi. Khương Đàm khí vui vẻ, xem ra Lục Nghiêu cảm thấy chính mình phủ không đáng giá cái này rồi a chính là, ở phía trước. Nàng phụ chính là thiền kim khó cầu, tính, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Khương Đàm, ngươi tạm thời không dùng được, đúng rồi, có hay không cái loại này kẻ có tiền tụ hội. Lục Nhiêu, có A, ngày mai liền có, ta sáng mai đi tiếp ngươi. Ngày hôm sau, Lục Nhiêu tới đón Khương Đàm, trên đường, Lục Nhiêu giới thiệu, cái này tụ hội có minh tinh, có phú hảo, đều là kẻ có tiền, đi ta giúp ngươi đẩy mạnh tiêu thụ. Khương Đàm, hảo, lần này ta cho ngươi 30% trích phần trăm. Nói xong, nàng mang lên một cái mặt nạ. Thật mau, hai người đi vào một cái hội sở, bọn họ đi vào thời điểm, người đã rất nhiều. Lục Nghiêu nhận thức còn nhiều người, nhất nhất cùng người chào hỏi, khương đảng cơ hồ đều không quen biết, ngồi ở một bên âm thầm quan sát. Nàng nhìn đến, một cái hơi béo nữ nhân ngồi ở kia rất ít đi lại, nàng bụng hơi hơi nô lên, hẳn là mang thai. Nàng đang xem đâu, Lục đã trở lại, có điểm rời ngoài, chỉ bán ra một cái đào hoa phủ, một cái chiêu tài phủ, đáng kia tiểu tử Không tin ta nói. Không có việc gì, này đó đều thả ngươi này. Khương Đàm lấy ra sở hữu linh phủ, toàn bộ cho Lục Nhiêu. Lục Nhiêu cầm đi. Đông nhiên, cửa một trận ồn ảo, hơi béo nữ nhân đều đứng lên nhìn nhìn, hương phấn cùng bên cạnh người ta nói, thẩm tác thế nhưng tới, lần này đăng giá. Thật sự, người bình thường nhưng nhìn không tới hắn chân nhân, nghe nói hắn nhưng lợi hại đâu, trở về thẩm ra 3 năm, sinh sôi đem như vậy đại gia nghiệp sửa lỗ thành lời. Khương Đàm nhìn đến rất nhiều người vây quanh đi lên, Một lát sau, Lục Nghiêu tới, "Đi, Khương Đàm, ta mang ngươi thấy cá nhân." Khương Đàm tùy hắn đi phía trước, ở trên sofa thấy được một người, người nọ cùng nàng giống nhau, mang cái mặt nạ, hai người bọn họ là lần này tụ hội duy nhị đeo mặt nạ người. Lục Nghiêu lôi kéo Khương Đàm ngồi xuống, đối diện cụ người ta nói, "Ca, tới, làm đại sư cho ngươi xem xem, không chuẩn không cần tiền." Người đeo mặt nạ xuyên thấu qua mặt nạ xem Thương Đàm, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ cùng hoài nghi. Cứ việc như thế, Khương đàm vẫn là từ hắn quanh thân khí chất người gia ập vào trước mặt tiền tài hơi thở. Đại khách hàng. Khương đàm ngưng thần nhìn nhìn, tiên sinh họ gì? Thẩm. Khương đàm nhìn không được sờ sờ lỗ thai, thanh âm rất dễ nghe. Thẩm tiên sinh, người gần nhất có đại thai, chú ý tay trái. Khương đàm nhìn thẩm họ tiên sinh tay trái cánh tay trái tụ tập sát khi nói. Nga, đúng không? Xin hỏi đại sư, nên như thế nào giải Thẩm tiên sinh tựa hồ phát ra một tiếng cười khẽ. Đây là hoài nghi tiếng cười Khương Đàm hiểu. Đem ngươi tay trái Phật Châu hái xuống, ta cho ngươi một lần nữa thêm vào một chút, sau đó ở ngươi tay trái cánh tay họa cái trừ tà phụ là được. Khương Đàm có chút không vui, xem ở lục nghiêu mặt mũi thượng nhịn. Hảo. Thẩm tiên sinh bỏ đi Phật Châu. Khương Đàm đem Phật Châu cầm ở trong tay, tay phải nhanh chóng vẽ cái phụ, ở Phật Châu thượng một chút, sau đó đặt ở một bên, vươn tay trái nắm lấy thẩm tiên sinh đặt ở trên bàn thủ đoạn. Lục nghiêu cùng thẩm tiên sinh đều ngây ngẩn cả người. Khương Đàm kéo một chút thẩm tiên sinh cánh tay, tay phải vẽ bừa, ở cánh tay hắn một chút, sau đó bung ra, nói, có thể. Thẩm tiên sinh tay phải nhẹ nhàng đuốt ve bị Khương Đàm chạm qua cánh tay, mi mắt rũ xuống, thâm giọng nói, đa tạ đại sư, như vậy. Hắn nhìn về phía Lục Nhiêu. Lục Nhiêu hiểu ý, Nga, người nói bao nhiêu tiền A, đại sư vẽ hai cái phủ, tổng cộng 80 vạn. Khương Đàm nghiêng nghiêng đầu, Lục Nhiêu đối nàng liên tục đưa mắt ra hiệu. Chỉ chốc lát sau. Hai người trở lại nguyên lai like vị trí, lục nghiêu nhạc không được, không tồi, không tồi, rốt cuộc tìm được cái coi tiền như rác, cho ngươi kiếm lời điểm tiền. Cũng không phải, thẩm tác như vậy có tiền, 80 vạn đối hắn bất quá là mưa bụi lạp, một cái cánh tay hay, 80 vạn tiện nghi hắn. Khương đàm gật đầu, tiện nghi thẩm tắc. Nếu không phải xem hắn đầy người chính khí, chỉ bằng vừa rồi hắn khinh miệt cười, nàng nên buông tay mặc kệ. Trên đường, lục nghiêu còn có chút buồn bực, ngươi nói bọn họ như thế nào cũng không tin ta đâu Như vậy nhiều người, liền hai cái mua phủ, làm đến ta hảo thật mất mặt. Hừ, chờ xem, về sau bọn họ cầu ta, ta đều không bán bọn họ. Khương đàm đảo cảm thấy không có gì, từ từ tới sau. Thức mau, minh tinh sinh tồn kế hoạch bá ra, phía trước phát sóng trực tiếp thời điểm, bê tổ phòng phát sóng trực tiếp liền tích luy rất nhiều nhân khí, bá ra thời điểm, rất nhiều người đi xem. Không hề ngoài ý muốn, Khương đàm, nhiều lang bội, trương phong lương, lục nghiêu đều hút không ít phấn, mang tiết mục cũng phát hỏa một phen. Vậy bố một mảnh nhiệt nghị, đại gia đầu tiên là khen ngợi Khương Đàm không gì làm không được, biết bói toán, sau là thảo luận nhiều lăng bội bệnh năng thủ, sinh hoạt chuyên gia, tiếp theo lại nói lên trường phong lương chủ nghệ hảo, sắt cá dết dê không nói chơi, cuối cùng nói lục nghiêu mã bằng phi có hỷ kịch thiên phú, là khôi hài năng thủ. Ngay cả Quách Quỳnh đều có người thích, nói nàng đáng yêu. Trong đó thích Khương Đàm nhiều nhất, vậy bố một mảnh khen thanh. À, Khương Đàm tiểu tỷ tỷ như thế nào như vậy lợi hại, gà rừng. Sơn dương một chảo một cái chuẩn, còn sẽ tìm đuổi môi thảo. Không ngừng như vậy, tiểu tỷ tỷ vận khí tốt đến bạo, mỗi lần tuyển vật từ bao nhất toàn. Khương đàm nhất hẳn là khen không nên là nhan giá trị sao. Tố nhan cái kia đẹp ai, ta có thể ngồi sổm phát sóng trực tiếp xem nàng một ngày. Một, nàng gương mặt kia nhưng quá tuyệt. So với những người khác, Lý Tuấn Thảm cực kỳ, tám người, chỉ có hắn rất phẩn ấn. Rốt cuộc hắn ở bên trong biểu hiện không chút nào xuất sắc, đánh lửa, chào cá, tìm ngũ sắc kỳ Thậm chí là lựa chọn vật tư địa điểm, đều bị người so không bằng, cuối cùng á tổ người cơ hồ chạy hết. Lý Tuấn tức chết rồi, hắn ở chính cường thịnh thời điểm cùng Khương như Nguyệt luyến Ái, chia tay lúc sau, sự nghiệp quay nhanh mà xuống. Hắn có bên ngoài sinh tồn kinh nghiệm, cho nên tới tham gia mình tinh sinh tồn kế hoạch, tính toán giữa cái này hút một đợt phấn. Kỹ thuật hắn biểu hiện có thể, chỉ là có Khương đang ở, đem hắn phụ trợ không đúng tí nào. Phẫn hận Lý Tuấn lập tức làm người phát thông bản thảo. Đơn giản là nói Khương Đàm Khương Như Nguyệt nhị nữ tranh một nam, cái này, Khương Đàm tiểu tam hát thông bản thảo nhảy ra tới. Thủy quân chạy nhanh mang dư luận, còn có người thổi Khương Đàm, là quên nàng Hắc lịch sử sao. Nàng là quán tam A. Tam Muội muội Khương Như Nguyệt ba lần. Đúng vậy, trong đó một lần chính là chen chân Khương Như Nguyệt cùng Lý Tuấn, nghe nói, nàng đặc biệt thích Lý Tuấn. Đúng vậy, Khương Đàm vẫn luôn cho không Lý Tuấn. Khương Đàm tổng nghệ hút một đợt phấn, lập tức có người giúp nàng nói chuyện. Người đi xem tổng nghệ nhìn xem phát sóng trực tiếp hồi phóng, Khương Đàm thích Lý Tuấn. Khôi hải, ta xem nàng mau chán ghét chết Lý Tuấn. Tới, mọi người xem đoạn ngắn. Có người trực tiếp thả ra phân tổ đoạn ngắn cùng Khương Đàm Lý Tuấn tương ngộ đoạn ngắn, nói, mọi người xem, là ai ở cho không. Ha ha, các ngươi trận to mắt chó, nhìn xem Khương Đàm nhan giá trị, liền này diện bạo, dùng đến cho không sao. Nói cho không chính là không thấy video sao. Khương Đàm nhiều chán ghét Lý Tuấn các ngươi là nhìn không ra tới sao. Lý Tuấn nảy xinh ác độc, lại đem lúc trước Khương Đàm tìm hắn video đoạn ngắn phát ra rồi, bởi vì cách khá xa, chỉ có hình ảnh, không có thanh âm. Lý Tuấn fans vội vàng nói, các ngươi xem video, Tuấn ca đừng mặt, không thèm để ý tới Khương Đàm, Khương Đàm không được nói cái gì, thực rõ rằng a nàng ở dây dưa Tuấn K. Đúng vậy, xem video, Khương Đàm giống như còn khóc, xem ra ai Tuấn ca yêu đến thâm trầm A. Các diễn đàn một mảnh ồn ảo náo động, Tiểu lê khí lau nước mắt, không được mắng, gian trá, vô sỉ, đáng giận, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Lục Nhiêu gửi tin tức cấp Khương Đàm, muốn hay không ta giúp người áp xuống đi. Khương Đàm, không cần. Nàng đang ở cùng một người đối thoại, 50 vạn, video cho ta, tiền cho ngươi, đừng ngại tiện nghi, ngươi không nghĩ hết giận sao. Sau một lúc lâu, người nọ trả lời, Hảo. Khương Đàm liên hệ chính là Khương Như Nguyệt một trợ lý, lúc ấy, Khương Đàm đi tìm Lý Tuấn muốn cho Lý Tuấn giúp đỡ làm sáng tỏ, Khương Như Nguyệt phái cái trợ lý tới giám thị. Cái kia trợ lý không ngừng giám thị, còn ở phụ cận chụp video. Khương Đàm mấy ngày hôm trước liền ở tìm cái kia trợ lý, nàng phát hiện, cái kia trợ lý bởi vì mọi chuyện bị Khương Như Nguyệt khai trừ rồi, Khương Như Nguyệt không ngừng khai trừ rồi nàng, còn làm người tin đồn ôn, nói nàng không chuyên nghiệp tiết lộ mình tình thông tin cá nhân, dẫn tới cái kia trợ lý đến bây giờ cũng chưa tìm được công tác. Khương Đàm liên hệ đến nàng. Đáp ứng nàng sẽ giúp nàng đối phó Khương Như Nguyệt, muốn nàng trong tay video. Cái kia trợ lý đáp ứng rồi. Khương Đàm muốn tới video, trực tiếp đem video cho Tiểu Lê, làm nàng tìm người phát ra đi. Tiểu Lê xem xong video liền cười, lập tức tìm cái ý ít hở. Vài phút sau, một cái video xuất hiện ở trên mạng, Khương Đàm cùng Lý Tuấn lần thứ hai gặp mặt. Video một phát đi ra ngoài liền thượng hot setup, rất nhiều người lại đây xem, xem xong rồi rất nhiều người chuyển phát, thức mau.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 Tavens cũng chưa cùng ta nói rồi lời nói, các nàng còn không phải yêu ta ái muốn chết. Hiện tại bất đồng ngày xưa, thông qua dưới ánh trăng vũ đạo cùng Minh Tinh Sinh tổn kế hoạch Khương Đàm hút không ít phấn, ở đại chúng trong mắt ấn tượng hảo rất nhiều, rốt cuộc có người hảo hảo hiểu biết chân tướng. Bình luận, các vòng hữu một mảnh oán giận. Nghe một chút, Khương Đàm lần đầu tiên thấy Lý Tuấn là cùng Khương Như Nguyệt cùng nhau, lần thứ hai là tìm hắn làm sáng tỏ, liền như vậy hai lần, hai người bọn họ đều không thân, nói cái gì trên chân. Khôi hài đâu cô ngươi nghe một chút Lý Tuấn nhiều không biết xấu hổ đi. Ta chưa từng gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Lý Tuấn phén sắt lửa, không phải Hạ Tuyên chính là giả chết. Nhìn đến video, Lý Tuấn sử sốt, lập tức cấp Khương Như Nguyệt gọi điện thoại, "Là ngươi?" Chương 16 Khương Như Nguyệt, xấu. Nhập về thông cáo. Lý Tuấn rõ ràng nhớ rõ, hắn cùng Khương Đàm lần thứ hai gặp mặt thời điểm, cách đó không xa có cái thủ gương mặt, là Khương Như Nguyệt trợ lý chi nhất, hắn cho rằng Khương Như Nguyệt đối hắn cũ tình khó quên. Còn đắc ý một chút, video vừa vặn là cái kia vị trí, là Khương Như Nguyệt phái người chụp lén. Lý Tuấn nổi giận, Khương Như Nguyệt, vì cái gì hại ta? Khương Như Nguyệt cũng khẩn trương đâu, cái này video không ở nàng đoán trước bên trong. Lý Tuấn, cái này video là ta trợ lý thả ra, nàng sớm bị ta khai trừ rồi. Khương Như Nguyệt nhìn xuống tức giận nói, vì cái gì làm trợ lý dám thị ta? Đừng nói đối ta cũ tình khó quên. Lý Tuấn cười lạnh, Khương Như Nguyệt, sao lại ta mới biết được? là ngươi có càng tốt lựa chọn, cho nên tìm cha cùng ta chia tay, ha ha, ngươi có mới nuôi cũ, còn đem tiểu tam nổi đẩy cho Khương Đảm, thật là đánh một tay hảo bản tính a. Tuấn ca, ngươi hiểu lòng ta. Khương Như Nguyệt một mặt trấn an Lý Tuấn, một mặt làm người chuẩn bị ý ít hở xóa video. Mới vừa hoa một tuyệt bút tiền, làm cái kia ý ít hở xóa video, lại có mấy cái ý ít hở phát ra video, hot search lại vọt một đợt, thức mau liền phải đến nhiệt một. Khương Như Nguyệt cùng Lý Tuấn đều đi liên hệ người. Cái này, tiêu tiền đều xóa không được. Lục Nhiêu cùng thẩm tắc đang ở trên xe, hắn chạy nhanh gửi tin tức cấp Khương Đàm tranh công, uy, nhớ rõ ta hảo nga. Đà tạ, Khương Đàm tùy tay đã phát một đoá hoa. Vừa rồi, nàng đem video cho Lục Nhiêu, làm Lục Nhiêu hỗ trợ tìm người lại phát ra. Lục Nhiêu Mỹ hỏng rồi, dùng khuyệu tay đỉnh đỉnh bên cạnh thẩm tắc, ca, ngươi xem, nàng có phải hay không đã có điểm thích ta, đều cho ta đưa hoa. Thẩm tắc nhìn thoáng qua Lục Nhiêu, hai người không xứng Lục Nhiêu chính xác, ta không chê nàng. Thẩm tác lạnh lạnh nói, đừng hiểu lầm, là ngươi không xứng với nàng. Lục Nhiêu mặc một chút, phẫn nộ nói, dừng xe, ta muốn đi xuống. Thẩm tác lập tức làm tài xế dừng xe, Lục Nhiêu lưu loát xuống xe. Vừa xuống xe Lục Nhiêu liền trận tròn mắt, bọn họ đang ở xoay quanh trên đường núi, ở chỗ này xuống xe, chứ không có thôn sau không có tiệm, hắn nên làm cái gì bây giờ a Từ từ ta a Lục Nhiêu chạy nhanh truy xe. Đông nhiên. Phía trước xe xe đầu quay nhanh, phanh một tiếng đánh vỡ lan can, lao xuống đường núi, lộ phía dưới đại khái là mấy chục mét huyền nhai. Lục Niêu sợ hãi, chạy nhanh tiến lên, bái ở ven đường xem, chiếc xe kia đã lăn xuống đi hảo xa, theo đi xuống, còn có quần quần núi đá. Thâm tắc. Lục Niêu luôn cuống, hắn một mặt gọi điện thoại, một mặt vòng quanh đường núi chạy xuống đi. Chờ hắn đi xuống thời điểm, xe đã bị mấy cái đại thạch đầu ngăn chặn, có thể nhìn đến, xe một bên đã bị cục đá đè dẹp lép. Cục đá quá nặng. Lục Nhiêu căn bản dọn bất động, hàn cấp không được, một cái kính gửi gọi điện thoại. Nơi này ly nội thành qua xa, qua thật lâu, cứu viện nhân tài lại đây, dọn khai cục đá, Lục Nhiêu tâm lệnh nửa thành xe đều bị tạp như vậy, người sẽ không cũng Người thực mau cứu ra tới, tài xế đương trường tử vong, thẩm tác chỉ là ngất xỉu. Tới rồi bệnh viện, thẩm tác liền tỉnh, bác sĩ kiểm tra phát hiện, trên người hắn chỉ có rất nhỏ chảy ra, đương trường liền có thể xuất viện. Vận khí cũng thật hảo. Bác sĩ tán thưởng. Vận khí cũng thật hảo. Lục niêu đi theo gật đầu. Vận khí của ngươi không phải càng tốt. Ở hai nạn xe cổ chức đã đi xuống xe. Thẩm tác đống nhiên nói. Ai? Nói như vậy cũng đối ha, ít nhiều khương đàm. Ngày hôm qua đi tìm nàng, nàng đống nhiên cho ta vẽ cái bùa bình an. Lục niêu đắc ý cực kỳ. Thẩm tác sờ sờ cổ tay trái, trầm mặt trong chốc lát hỏi, vị kia đại sư linh phủ, ngươi còn có sao? Người khác không biết, hắn rất rõ ràng, trọng thạch gáp lại đây thời điểm Đem cổ tay của hắn ngăn chặn, đột nhiên, trên cổ tay hắn kim quang trật lué, giống như có cổ vô hình lực lượng chống được trọng ác, thẳng đến duy trì đến cứu viện nhân viên tới rồi. Thẩm tắc cảm giác, vị kia ở nàng thủ đoạn vẽ bùa đại sư, cũng chính là khương đàm, thực không đơn giản. Bên kia, Lý Tuấn mau lo lắng, họ sệ ập triệt không đi xuống, video ở địa vị cao ngây người 5-6 tiếng đồng hồ, nhìn đến người càng ngày càng nhiều, hắn phèn xung ngay từ đầu còn biện giải không bình, sau lại người càng ngày càng nhiều. Hán fans cũng mệt mỏi, rứt khoát mặc kệ. Vì đê ô hạ, rốt cuộc có người chịu vì Khương Đàm nói câu công đạo lời nói. Đều nói Khương Đàm đoạt Khương Như Nguyệt bạn trai ba lần, chính là, các ngươi xem nào một lần Khương Đàm cùng Khương Như Nguyệt bạn trai ở bên nhau. Không cần lại nói ba lần, Lý Tuấn lần này đã làm sáng tỏ. Có người đem Khương Đàm cùng Khương Như Nguyệt đối lập ảnh trụ một phóng, được rồi, mọi người xem xem, ngươi nếu là nam nhân, ngươi tuyển ai. Phía dưới một mảnh hồi phục, đương nhiên là Khương Đàm A vô Nghĩa Ta tuyển liền về ta sao? Tất nhiên là Khương Đàm a. Ta tự nhận lớn lên không tồi, như thế nào đều đến là hai ba cái Khương Như Nguyệt đi, chính là, nếu có Khương Đàm loại này nhan giá trị cùng ta đoạt bạn trai, ta không hề phân thắng. Khương Như Nguyệt diện mạo ở giới giải trí tính lớp đế, Khương Đàm là tốt cấp bậc, đừng so, không phải một cái cấp bậc. Khương Đàm ảnh chụp một phóng, đại gia vô điều kiện chạm nàng này mặt, không có biện pháp, vô tâm nhan, cẩu quá nhiều. Khương Như Nguyệt mau tức điên, nàng tuy rằng lớn lên chẳng ra gì, thích nhất người khác khen nàng đẹp, không ai khen, dứt khoát liền tìm Thủy Quân khen, dù sao nàng phải vô địch đẹp. Nào biết, hiện tại những người này toàn bộ khen Khương Đàm, nàng chịu không nổi, lập tức phát tiền làm người khen. Thật mau, Thủy Quân tới, Khương Đàm cùng Khương Như Nguyệt là 2 tỷ muội, lớn lên không sai biệt lắm, Khương Như Nguyệt so Khương Đàm tiểu một tuổi, nàng càng tuổi trẻ. Đúng vậy, Khương Như Nguyệt tuổi trẻ, vô địch đẹp, này điều năm bao. Đúng vậy, Khương Như Nguyệt tuổi trẻ, vô địch đẹp, này điều năm mao. Thủy quân nhóm cũng bất đắc gì à, bọn họ lại không phải người mù, vì tiền, đành phải nói trái lương tâm lời nói, nhắm mắt khén bái. Các vong hưu vui vẻ, ai ra, Khương Như Nguyệt Thủy quân lại xuất động. Khương Như Nguyệt mặt đánh mãn keo si giống cái lao thái thái, còn dám nói tuổi trẻ. Phi. Rốt cuộc có người dám nói thật, ngày thường nơi nơi đều là Khương Như Nguyệt Thủy quân khống tràng, dám nói nàng khó coi, những người đó có thể mang đến người hầm gực. Khương Như Nguyệt, xấu. Phẫn nộ vong hưu thực mau đem thủy quân nhóm tách ra. Khương Như Nguyệt không tin tà, lập tức lại ra một tuyệt bút tiền, mua càng nhiều thủy quân, chính là vô dụng, rốt cuộc người đều là có mắt. Rất nhiều diễn đàn đều bắt đầu phát Khương Như Nguyệt tiết lộ ra tới chưa tu đồ, có người còn đã phát nàng lần đó khiêu vũ mụ phù thủy ánh trụ, hơn nữa thực mau thượng đứng đầu, rất nhiều người ở dưới bình luận nàng xấu. Khương Như Nguyệt vội vội vàng vàng làm người xóa tiếp nàng làm như vậy, hoàn toàn trọc giận vong hưu. Ha ha. Hôm nay ta liền phải giúp Khương Đàm sửa lại án sự sai, các ngươi ngắm lại, Khương Đàm vì cái gì không đi tìm quan hệ gần nhất Khương Như Nguyệt làm sáng tỏ, mà là tìm Lý Tuấn. Khương Như Nguyệt đã phát cái trả xanh thanh minh A, lời trong lời ngoài đều là thành toàn tỷ tỷ, nhân ra Khương Đàm căn bản không thích Lý Tuấn, nàng thành toàn cái dám Đơn giản là tưởng chia tay thôi. Chia tay liền chia tay, còn đem xỉ trậu khấu Khương Đàm trên đầu, nàng ghê tởm không ghê tởm. Thực rõ ràng, Khương Như Nguyệt cùng Khương Đàm quan hệ cũng không tốt ta. Bất quá là bán tỉ muội tình thâm nhân thế thôi. Phẫn nộ vong hưu bắt đầu bái, thật sự tìm được các loại chứng cứ, hai tỉ muội liên hệ không nhiều lắm, Khương Như Nguyệt lần lượt phát thông bản thảo nói tỉ muội tình thâm chính là chê cười. Khương Như Nguyệt lo lắng, nơi nơi xóa thiếp Hạ thủy quân, vội sức đầu mẹ chán. Nàng ba mẹ so nàng con cấp, đặc biệt là mụ mẫu Lưu Nguyệt Cẩm, nàng nhịn không được cấp Khương Đàm gọi điện thoại. Nàng gọi điện thoại thời điểm, Khương Đàm đang cùng Lục Nghiêu ở đổ thạch Tràng. Lục Nghiêu trong nhà có tiền, hứng thú rất nhiều trong đó liền có đổ thạch, bất quá hắn vận khí không tốt, mỗi lần tiền đều ném đá trên sông. Hôm nay cô ý tìm Khương Đàm cho hắn họa chiêu tài phủ Khương Đàm cũng có hương thú, liền cùng nhau tới. Hắn hôm nay không thu hoạch được gì, Khương Đàm nhưng thật ra vận khí khá tốt, nàng tùy ý chỉ cái cục đá liền khai ra pha lê loại phỉ thúy, đổ thạch chẳng người đều điên rồi. Khương Đàm tiếp khởi điện thoại thời điểm, hiện trường chính một mảnh hoan hô. A Đàm, ngươi ở đâu đâu, như thế nào như vậy loạn? Nữ hải tử không cần nơi nơi chạy luận A. Lưu Nguyệt cầm nhu nhu nói. ân lập tức rời đi. Khương Đàm đi xa một ít. Á Đàm, chúng ta đã lâu không thấy. Ngày mai buổi tối cùng đi như Nguyệt các ăn cơm, thế nào? Lưu Nguyệt cầm nói. Hảo A, vài giờ. Khương Đàm hơi hơi mỉm cười. Ước hảo thời gian, Khương Đàm làm người đem vừa rồi phỉ Thúy làm một cái vòng tay, còn lại giao cho lục nhiêu, làm hắn đại bán. Ngày hôm sau buổi chiều, vòng tay liền đưa đến. Khương Đàm ở vòng tay phân biệt vẽ phủ, thu lên. Buổi tối 6 giờ, Khương Đàm đúng giờ tới như Nguyệt Các. Như Nguyệt Các là Khương Như Nguyệt Khai tiệm cơm, rất có danh khí, ngày thường không ít nàng phèn giữ lại đây đánh tạp. Khương Đàm tới rồi phòng, Lưu Nguyệt Cầm cùng Khương Như Nguyệt đã sớm chờ. Lưu Nguyệt Cầm hư giả dối giả cùng Khương Đàm ăn trong chốc lát cơm, hàn huyên vài câu, lập tức tiến vào chính đề, Lưu Nguyệt Cầm nói: "A Đàm à, gần nhất rất nhiều vong hưu hiểu là Nguyệt Nguyệt. xem, nếu không ngươi giúp muội muội nói nói mấy câu, Hảo, trở về ta liền phát cái hồi bồ." Khương Đàm cực kỳ dễ nói chuyện. Lưu Nguyệt Cầm đại hỉ, "Hảo, ngươi phát cái thanh minh đi, ta cho ngươi viết hảo, ngươi kia hiện tại nhân thủ thiếu, phòng trừng không ai hỗ trợ." "Không thành vấn đề." Khương Đàm gật đầu. Nhanh như vậy liền đạt thành mục đích, Lưu Nguyệt Cầm thực vui sướng, cũng thả lỏng xuống dưới. Khương Đàm ăn trong chốc lập nhiệt, đem sơ mi trắng tay háo lật hạ, lộ ra trên cổ tay cái kia thanh thau ánh sáng vòng tay. Lưu Nguyệt Cầm cùng Khương Như Nguyệt đôi mắt lập tức liền thẳng. Này đối thủ vòng thế nước đủ, tựa như một hồ nước, nhưng quá đẹp, chủ yếu là cái này vừa thấy liền rất quý. A Đàm A, ngươi vòng tay thật tốt, bắt lấy tới ta nhìn xem biết không? Lưu Nguyệt Cầm nhìn không chớp mắt nói. Khương Đàm Hào phong tháo xuống phỉ thúy vòng tay, đưa cho Lưu Nguyệt Cầm, Lưu Nguyệt Cầm sờ sờ nhìn nhìn, càng xem càng thích. A Đàm A, ngươi đây là chỗ nào mua? Ta cũng tưởng mua một cái giống nhau như lúc. Lưu Nguyệt Cầm nói. Đây là người khác đưa, loại này tỷ lệ chỉ có này một cái. Ngài thích liền đưa ngài đi. Khương Đàm nói. a này như thế nào hảo. Lưu Nguyệt cầm lưu luyên bước, không bỏ được bông tay. Khương Đàm mỉm cười. Ngài quá đoạn thời gian sinh nhật, coi như ta trước tiên đưa ngài quả sinh nhật đi. Nghe xong lời này, Lưu Nguyệt cầm không khách khí, vội văng nói. Hảo, vậy như vậy. Khương Đàm đứng dậy cáo tử. Tới rồi cửa, nàng quay đầu lại nhìn cùng nhau xem vòng tay Khương như nguyệt mẹ con liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Ha vòng tay đẹp Vòng tay thượng linh Phủ càng đẹp mắt đầu, Thư mau các nàng là có thể cảm nhận được. Khương Đàm vừa đi, Khương Như Nguyệt lập tức cướp đi vòng tay cẩn thận xem, Lưu Nguyệt cầm cười ha hả nói, "Thích đi. Ta biết ngươi thích, cố ý cho ngươi mượn, hảo, mang đứng lên đi. Cảm ơn mụ mụ, mụ mụ ngươi tốt nhất." Khương Như Nguyệt vui vẻ mang hảo vòng tay. Lưu Nguyệt cầm cùng Khương Như Nguyệt hai mẹ con cái cao hứng nửa ngày, mới nhớ tới, đối cách đó không xa trợ lý với tay, "Chụp ảnh sao?" "Mau, phát bản thảo." Thức mau, Khương Đàm cùng Khương Như Nguyệt mẹ con cùng nhau ăn cơm ảnh trụng cùng video phát ra, Thủy Quân chạy nhanh phát bình luận. Xem, tỉ mội hai cái cùng mụ mụ cùng nhau ăn cơm, ai nói bọn họ quan hệ không tốt? Chính là, hai chị em đầu thấu cùng nhau nói nói cười cười, quan hệ không biết thật tốt đâu. Mặc kệ nói như thế nào đều là thân tỉ mội A. Như vậy, về Khương Như Nguyệt mặt trái thảo luận đi xuống một ít. Lưu Nguyệt cầm chạy nhanh cấp Khương Đàm phát đi thanh minh bản thảo, Khương Đàm nhìn nhìn. Này thiên thanh minh thực rõ ràng là Lưu Nguyệt cầm viết, chủ yếu thuyết minh hai tỷ mỗi cảm tình tốt đẹp, mội mội thường xuyên nhường tỷ tỷ, nếu lại có người tuyên bố không thật ngôn luận, đem truy cứu pháp luật trách nhiệm. Tiểu Lê nhìn mau tức chết rồi, viết cái gì ngoạn ý à, giam cho không tê ơ, nhân ra làm sao vậy liền truy cứu pháp luật trách nhiệm. Người đã phát cái này không phải làm người chê cười sao. Khương Đàm mỉm cười, không có việc gì, phát, một chữ không lậu phá ác. Thức mau, Khương Đàm ấy bù tuyên bố một thiên thanh Minh Nếu lại có người tuyên bố không thật vô luận, đem truy cứu pháp luật trách nhiệm. Chú, Phát Song Thanh Minh lại phát cái cùng nguyệt nguyệt chụp ảnh chung, mụ mụ ái ngươi. Cái này thấy bộ tồn tại không đến mười mấy giây, thực mau biên tập, bên trong nội dung bị xóa bỏ. Lại qua 2 phút, Thanh Minh nội dung bị một lần nữa biên tập. Không ít người chú ý Khương Đàm với bộ, một đoạn này thời gian không ngừng một người chụp hình. Lập tức, thảo luận bạo. Đây là có ý tứ gì? Thanh Minh không phải Khương Đàm viết. Thực rõ ràng a. Thanh Minh là Lưu Nguyệt Cầm viết, nguyên lai ta mẹ con ăn cơm là làm Khương Đàm phát Thanh Minh a. Nhưng đủ khi dễ người, Khương Như Nguyệt mới bị mắng 2 ngày, Lưu Nguyệt Cầm liền chịu không nổi, "Buộc Khương Đàm phát Thanh Minh, Khương Đàm bị mắng đã nhiều năm, như thế nào không thấy nàng quan tâm?" Khương Đàm cũng thật nghe lời, "Ai, Thanh Minh câu câu chữ chữ thiên hướng Khương Như Nguyệt, thậm chí có điểm làm thấp đi Khương Đàm, nàng liền còn nguyên đã phát, có điểm chua xót làm sao bây giờ?" Có Khương Như Nguyệt phán chịu không nổi. Khương Đàm nhưng đổ trà, Thanh Minh đều không kiểm tra sao, nội dung vì cái gì không xóa. Có người phản bác, Khương Đàm không đội sao. Cái này Thanh Minh hẳn là nàng trợ lý phát, phát hiện không đúng lập tức biên tập, còn muốn thế nào. Khương Đàm Thanh Minh thượng hot xe ấp, bên trong xảo làm một đoàn. Bất quá, giống nhau là thiên hướng Khương Đàm, rốt cuộc, mọi người thiên hướng được thế. Đồng nhiên, một cái đại V đã phát một cái thiệp, tới, khảo khảo các ngươi, Khương Đàm vòng tay chỗ nào vậy. chương 17-017